t r ư cao 1260, thứ chương thứ tu thế Trước thứ thứ tu thế chương chương ơn, này nên tu luyện thế nào? 1260, thứ chương thứ này nên tu luyện thế nào? Ừm có.、Cao、thâm tuyết nhẹ dọn ở mới đi đến phòng thí nghiệm một bên khác bên tường ngón tay tại cảm ứng khu nhẹ nhàng nhấn một cái theo một trận rất nhỏ dịch é p tâm thanh lại một cái cơ g i á p khoang thuyền từ từ mở ra trong khoang thuyền l ặ n g lặng đứng bước một đài cùng lúc trước cực kỳ tương tự búp bê nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện khác biệt chỗ ngực rõ ràng ghi chú đ ờ i thứ nhất thế thân búp bê bê hình một chút chi tiết xử lý cũng rõ ràng càng thêm ngắn gọn cao thâm tuyết giới thiệu nói cao á khái i phiên bản này loại hình liền tiện nghi nhiều, tổn đại hình chỉ bản này tổn vì có ừ mới một mười. cái kia một phần mười.、Già、ca lông mày như lên, một phần lông n này, dối không MP, thâm viết giải thích mà lại con dối này không thể chuyển thâu s á t lực thần lực thánh lực ma lực những năng lượng này chỉ có thể chuyển thâu hồ lực còn có truyền thâu số liệu khoảng cách tính hạn chế người điều khiển cùng thế thân bút b ở giữa khoảng cách không thể vượt qua mười cây số nếu không có thể sẽ xuất hiện tín hiệu bất lương vấn đề g i a o g i a o vừa mới điều khiển con rối kia lớn nhất truyền thâu khoảng cách đại khái có thể đạt tới ba mươi km thì ra là thế da ca trầm ngâm một lát chỉ có mười cây số năm mươi chín l ự ca không sao giảm phân nửa liền giảm phân nửa đi có thể tiện nghi số lượng nhiều phi thường trọng yếu da ca nói bất quá đồng bộ ma lực số liệu khả năng cần ngươi lại trang bị thêm một chút thần lực thánh lực liền không quan trọng hiện tại trong nhân tộc Có t i nhiều nhiều dạ ca nhìn một xem trước mắt cái tia cơ giáp trong khoang truyền thế thân bút b ánh mắt không khỏi nóng rực không hề nghi ngờ nếu như phòng chế ra vô số đại dạng này thế thân bút b lời nói cái thế giới này chiến tranh hình thái vô cùng có khả năng bị trực tiếp phá vỡ cũng có thể mở rộng ra rất nhiều trước kia không dám nghĩ chiến thuật trước kia nếu là những cái kia phần thắng rất cao lại cần đại lượng nhân viên hy sinh chiến thuật g i ạ ca trên cơ bản sẽ không đi đủ nhưng là hiện tại h i ệ n nhiên đều có áp dụng khả năng nếu như có thể xây dựng ra một chi thế thân quân đội lời nói vậy coi như trực tiếp để những người này toàn bộ đi tự bạo cũng không có bất cứ vấn đề gì mà lại nếu như phối hợp thêm hắn năng lực mới g i ạ ca hơi n h ò mắt đêm qua nhân tộc đế quốc phát sinh thiên địa dị tượng trong vòng một đêm tại vạn tộc đại địa dẫn phát sóng to gió lớn khổng lỗ như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng giấu được nhất là tới gần nhân tộc l ã n h địa những cái kia vạn tộc quốc gia bọn hắn chỉ gặp người tộc trưởng bực trên không tinh huy nổ t u n g hào quan g v ậ n đạo toàn bộ bầu trời đ ê m trắng đêm tươi sáng tinh huy rực rỡ giống như thần lâm thế ở giữa vô số cột sáng đâm thẳng vật tiêu đầy trời tinh mảnh như hoa tuyết bay tán loạn bay xuống đem chọn tòa kinh đô thành phủ lên đến như là cựu thiên như tiên cảnh mộng ảo duy mỹ một chút bồi hồi ở ngoài trường thành dị tộc nhân khiếp sợ nhìn qua cảnh nội cảnh tượng từng cái trợn mắt hốc mộn hoàn toàn nói không ra lời thâm lam hệ thống mạng lưới trên diễn đàn sớm đã sôi trào ta đi nhân tộc đế quốc bên kia đến cùng đây là thượng thần giáng lâm rồi không phải ta tối hôm qua ngay tại ngoài trường thành ta nghĩ cái kia hẳn là có người đột phá hồn đế cảnh giới sinh ra dị tượng của sáng nói nhảm làm sao có thể cái kia phải là có bao nhiêu người đồng thời đột phá hồn đế cảnh mới có thể có như thế phạm vi lớn dị tượng a khẳng định là cái khác sự tình gì chẳng lẽ là nhân tộc phát hiện thông hướng loại nào đó thánh tiên bí cảnh cửa vào trực tiếp tại nhân tộc cảnh nội mở ra rồi tô diễm linh tính tọa tại bạch ngọc trên giường hai con ngươi khe nhắm quanh thân lưu chuyển lên vầm sáng nhàn nhạt không biết qua bao lâu nàng chậm rãi phun ra một n g ụ m g trọc khí mở mắt ra cảm thụ được thể nội b ả n thuộc tính rõ rệt tăng lên mặc dù đêm qua nàng vẫn chưa tại nhân tộc cảnh nội nhưng bởi vì nàng thánh hồn vẫn cùng dạng ca có sâu sắc liên hệ nàng còn là rõ ràng cảm thấy được dạng ca đột phá lúc cái k i a quanh quẩn giữa thiên địa thiên đạo thanh â m thật sự là thần kỳ tô diễm linh cảm thụ được thể nội chạy sôi lực lượng tự lẩm bẩm không nghĩ tới thánh lực cùng ma lực hai loại hoàn toàn c h ò i nhau lực lượng lại có thể ở trong thân thể của ta cùng tồn tại dạng ca g a hòa này thật sự là một cái quái vật nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại cảm nhận x o n g cái này thiên đạo thanh âm về sau vậy mà lại biến thành dạ ca sứ đồ thế nhưng là sứ đồ loại vật này không nên là nguồn gốc từ loại nào đó tín ngưỡng sao tô diễm linh mặc dù thừa nhận mình quả thật đối với dạ ca hơi có một chút xíu như vậy hảo cảm đối với g i a hỏa này làm sự tình cũng xác thực cảm thấy có một chút xíu kính nghệ nhưng là hẳn là còn xa xa không có đến tín ngưỡng tình trạng a bất kể nói thế nào nàng s á c thực thu hoạch được phần này lực lượng nếu là thông qua cảm nộ được đến liền không thể lãng phí dù sao cũng là mạnh lên một loại phương thức sau đó thần thuật sư sẽ ngâm sướng thơ ca tụng hoặc thánh thơ thông qua đặc biệt âm luật cùng bị tịch đến hiệu chỉnh linh hồn của mình tần suất khiến cho càng có thể cùng thần lực bước sóng ăn cướp như đồng điệu thử ra đi ok cuối cùng thần minh cho đáp lại làm cho người rung động thần âm sẽ ở trong đầu thần thuật sư vang lên thần lực đúng hạn m à tới thần thuật sư thân thể hoặc thánh huy pháp trượng sẽ trở thành thần lực vật chứa cùng ống dẫn thần thuật sư cần lấy cường đại lực ý c h í dẫn dắt cố này viễn siêu tự thân lực lượng đem hắn tạo thành hình biến thành thần thuật tô diễm linh n h u mày khép lại trong tay bản này thần chức giả nhập môn chỉ nam đ ị a tịch thần s ắ c hoang mang xem ra thật phức tạp bộ dáng nhưng đây là thần minh sứ đồ khẩn cầu chính là thần lực dạ ca là ma hóa nhân cho sứ đồ chính là ma duệ ám hệ lực lượng cho nên ngâm sướng thi pháp quá trình hẳn là cũng không giống là ma ừng đến thử xem tốt tô diễm linh lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu ngưng tụ ma lực nàng ở trong lòng mặc niệm dạ ca truyền thụ cho chúng sứ đồ thiên đạo thanh n m phía sau chín đầu màu vỏ quýt đôi u cáo vô ý thức khẽ đung đưa đỏ thâm thánh linh chân hỏa cùng màu tím đen ma lực tại nàng quanh thân sen lẫn lưu chuyển hình thành một đạo l ó a mắt vầng sáng cũng không biết làm như vậy đúng hay không tô diễm linh nghĩ t h ầ m ngâm sướng về sau hẳn là liền sẽ được đến thần âm a không ma âm đáp lại a qua hồi lâu theo nàng không ngừng gia tăng min h tưởng dần dần tiến vào cảnh giới vật ngã lưng vong chiều sâu min tưởng ý thức trong thế giới loang loan vang có thể cảm giác được một thân ảnh chậm rãi tới gần nàng kia là một tấm x o á y khí mê người tràn ngập b ị lực đủ để khuynh đ ả o ngàn vạn thiếu nữ hoàn mỹ nam tính khuôn mặt cứ như vậy trầm rãi xuất hiện tại trong đầu của nàng mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng không phải dạ ca còn có thể là ai tô diễm linh lập tức xứng sở chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt thứ chương cái này phương thức tu luyện quá kỳ quái chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt thứ chương cái này phương thức tu luyện quá kỳ quái tô diễm linh cảm thấy một trận hoảng hốt giờ phút này cảm giác phản phất đặt mình vào mậu cảnh nhưng lại là một trận dị thường thanh tỉnh n g nàng ngạc nhiên nhìn qua xuất hiện tại ý thức trong không gian cái kia đối diện chính mình mỉm cười nam tử tớ kia tuấn mỹ làm cho người khác đi hơi bị lực bắn ra bốn phía hoàn mỹ khuôn mặt trừ dạ ca còn có thể là ai vì cái gì tu luyện ma lực thời điểm dạ ca sẽ xuất hiện ở trong n ộ n g của ta tô diễm linh trầm âm một trận giống như cũng đúng dù sao cái này tín ngưỡng chi lực bản nguyên chi thể vốn chính là hắn tô diễm linh cũng không có coi ra gì tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện nhưng mà rất nhanh theo nàng không ngừng ngưng tụ ma lực một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên không sai chính là dạng ệ dạ t tô diễm linh nàng thân thể run lên bần bật bởi vì thanh â m kia rất thật đến phảng phất dạ ca thật liền thiếp ở bên hai nàng nói chuyện thậm chí liền hô hấp nhiệt khí đều lờ mờ nhưng cảm giác sao chuyện gì xảy ra tô diễm linh không tự dắt c vặn bẹo một chút nhập định thân thể bên hai nổi lên một trận tê dại ngứa ý nàng rất rõ ràng trong đầu xuất hiện cái này dạ ca cũng không phải là bản tôn chỉ là chính nàng trong n g n g cảnh tưởng tượng ra đến huyết ảnh ngươi làm được rất tốt trong đầu dạ ca đ ỗ n g nhiên lại đổi đến một bên khác bên hai tiếng nói từ tính mà ôn u ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm ta đáng yêu linh yêu nữ đế b ạ hạ tô diễm linh không không phải cái này đáp lại có phải là có chút không quá đứng đắn á uy g i ạ ca cái kia tà mị mà ôn nhu tiếng nói tiếp tục ở bên thai q u ầ n q u ầ n thanh âm kia phản phất có một cố mê hoặc nhân tâm ma lực có thể để người lâm vào trong đó ngươi thật rất đáng yêu tô diễm linh g i ạ ca ngươi là t u y ệ t nhất tô diễm linh g i ạ ca mỉm cười hở lỗ thai của ngươi làm sao trở nên hồng như vậy xem ra trở nên tốt ngon miệng mê người để ta thật mong muốn nhẹ nhàng cắn một cái tô diễm linh do dạ ca nga ô ó a t ô diễm linh p h ả n g phất thật cảm nhận được bên thai truyền đến ấm áp xúc cảm xấu hổ đống nhiên r ụ t cổ lại nháy mắt mở hai mắt ra ngay tại nàng mở mắt trước mắt vê anh bàng bạc mênh mông ma lực từ trong cơ thể nàng bánh liệt bộc phát đen nhánh ma khí cùng ngừng đỏ thánh quang sen lẫn chạy xiết giống như thủy chiều tràn đầy toàn bộ tập c u n g tại nàng quanh thân xoay quanh quân quanh hình thành một đạo lộng lẫy mà nguy hiểm vòng xoáy năng lượng t ô diễm linh kinh ngạc nhìn nhìn qua quanh thân m ê n mông lực lượng thật thật cường đại lực lượng cho nên cố này ma lực chính là thông qua vừa mới cầu cáo được đến sao nhưng là nhưng là cái này tu luyện tín ngưỡng chi ma lực quá chỉnh. không khỏi cũng quá kỳ quá đi những cái kia thần quan điện thần t h u ậ t sư chẳng lẽ cũng là dạng này cùng bọn hắn tín ngưỡng thượng thần c â u thông tu luyện thần l ự c sao tô diễm linh trầm mặt một lát tự hỏi tự trả lời nói hiển nhiên không có khả năng đại khái cũng chỉ có dạng ca ra hòa này mới có thể như thế không hợp thói thường dù sao chỉ cần xuất hiện ở trên người hắn sự tình vẫn luôn rất không hợp thói thường đúng lúc này tô diễm linh bỗng nhiên cảm giác được chính mình thánh hồn bị nhẹ nhàng đâm một chút dạ ca đâm đâm dạ ca vai vai có hay không tại ô tô diễm linh thân thể mề mại lần nữa r ú lên nhịn không được ca một tiếng thở nhẹ ra âm thanh may mắn bên cạnh không có người khác nếu không nàng làm nữ đế cái này thất thố bộ dáng chắc là phải bị người nhìn thấy tô diễm linh ngươi ta đều sớm đã nói với ngươi không nên tùy tiện loạn đâm ta thánh hồn xấu hổ sinh khí da ca da ca đây không phải dạng này gọi ngươi tương đối dễ dàng sao vung tay da ca bất quá ta xác thực rất hiếu k ỷ thánh hồn bị đâm t r ọ n ngọn nguồn là cái gì cảm giác tô diễm linh gương mặt lập tức bay lên hai vệ t dạng mây đỏ với ngươi không quan hệ không gian ý thức bên trong da ca đứng tại trước mặt tô diễm linh bởi vì thánh hồn quan hệ chỉ cần đối phương trả lời bọn hắn có thể tùy thời thông qua ý thức lẫn nhau câu thông lần này tại ý thức trong không gian xuất hiện dạ ca tự nhiên là chân chính dạ ca tô diễm linh có chút t r ộ t dạ liếc mắt nhìn hắn lập tức cấp tốc rời đi ánh mắt bởi vì vừa rồi lúc tu luyện những cái kia hoang đường ảo tưởng giờ phút này lại đối mặt chân chính dạ ca nàng luôn cảm thấy có loại nói không nên lời kỳ quái mà lại vì cái gì nàng luôn cảm giác hôm nay dạ ca giống như so trước kia càng có nam nhân mị lực ngươi làm sao rồi dạ ca kỳ quái đánh giá nàng vì cái gì mặt hồng như vậy c à n mạo rồi không không có gì tô diễm linh đương nhiên không có khả năng nói cho chính hắn tu luyện ma lực thời điểm tưởng tượng đến những hình ảnh kia cho nên ngươi tìm ta làm gì nàng tức giận trường dạ ca lướt mắt dạ ca không hiểu nghiêng đầu một chút không biết vì cái gì cái này linh yêu nữ đế hôm nay tính tình như thế lớn được rồi lòng của nữ nhân kim giới đ á y biển đột nhiên tìm ngươi chủ yếu là có một cái hạng mục muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không dạ ca khẽ cười nói hạng mục tô diễm linh nghi ngờ nhìn xem hắn kinh đô hoàng cung xây dựng pháo đài di động xe long anh nhìn thấy dạ ca giao cho mình bản vẽ lập tức giật n ả y mình mà lại muốn một phẩy không không không chiếc mỗi chiếc pháo đài xe cần nội bộ trí ít có ba phẩy không không không mét vông trống không diện tích g i a ca đứng ở trước mặt nàng bị vừa nhẹ gật đầu đúng thế ngươi đang nói b ù a a long anh thần sắc q u á i dị mà nhìn xem hắn ngươi biết một cỗ khổng lồ như vậy pháo đài xe cần tốn hao bao nhiêu tiền không chúng ta mới vừa v ậ n trúc tạo xong đại kết giới ngươi xác định ngươi có tiền làm cái này mà lại theo ngươi cái bản vẽ này đến xem những bộ kiện này tinh vi như vậy trong thời gian ngắn căn bản tạo không ra bao nhiêu chiếc đến pháo đài xe tên như ý nghĩa v ề n g o à i cùng loại cực lớn xe tăng không sai biệt lắm nhưng hình thể trên cơ bản có thể tính là cỡ nhỏ di động toàn thành vấn đề tiền để ta giải quyết giá c a mỉm cười t h ô n g d o n g đến nỗi vấn đề thời gian long anh ngươi nhưng tuyệt đối không được đánh giá thấp chúng ta nhân tộc xây dựng đồ vật tiềm lực chỉ cần nhân viên an bài điều động phân phối phương pháp thỏa đáng cuối cùng hiệu suất nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy giật nảy cả mình t i ế p trước đều có thể ba ngày xây ra một tòa cầu lớn điểm này pháo đài xe đáng là gì long anh nghi ngờ nhìn xem hắn thế nhưng là loại thời điểm này ngươi làm loại này pháo đài xe muốn làm gì ngươi không phải nói cực â m giáo phái lập tức liền muốn phát động chiến tranh sao ngươi đây là dự định làm ra một đống trên chiến trường di động nơi đóng quân không kém bao nhiêu đâu dạ ca nói a đúng rồi cái này bản vẽ mặt sau còn có một phần danh sách đâu còn có long anh kinh ngạc đến ngây người khẽ đảo cái kia bản vẽ chỉ tạ thế mặt đồ vật càng nhiều đây là cái gì máy móc ghế dựa cơ giác buồng điều khiển thần kinh nao tín hiệu cảm giác bú giáp số lượng là một triệu bộ long anh kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem dạ ca ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai thứ chương can đảm lắm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai thứ chương can đảm lắm về sau ngươi liền biết dạ ca nói bởi vì thời gian tương đối bởi cho nên ân liền tạm thời t r ư ớ c làm một triệu bộ xong về sau không đủ lại nói long anh dạ ca nhìn xem long anh biểu lộ khẽ cười nói ngươi yên tâm hiện tại nhân tộc đế quốc công nghiệp trình độ đã sớm không phải mười năm trước kia ngươi không muốn lao bắt ngươi cái kia ngu xuẩn lao cha còn tại vị thời điểm tiêu chuẩn đến đối đ á i hiện tại a tốt a long anh thở dài vậy ta liền tận lực can bài người đi tạo nên tốt g e n công ty t ổ n bộ tư mã thanh khoan thai ngồi tại rộng lớn sau bàn công tác chậm rãi thưởng thức trà thơm hắn hôm nay vừa mới trở lại toàn bộ hắc kiếm đứng lặng ở trước mặt hắn ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn không nghĩ tới ngươi thế mà chính là hơn một trăm năm trước phát động hung thủ chiến tranh cái kia đảo nột tộc hậu duệ tư mã thanh từ khi ngày ấy nguyệt đồng sự kiện về sau ghen công ty chủ tịch thân phận chân thật tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng trong vạn tộc hơi cô năng lực tình báo thế lực đều đã biết được cái bí mật này a tư mã thanh đem chén trả khẽ đặt lên bàn giữ mắt đánh ra hắn ngươi làm sao lại lại trở về t ì n ta hắc kiếm cắn răng ta muốn giết dạ c a hắn hủy ta hơn ba trăm năm đến tất cả bố cục hủy ta tất cả tâm huyết ta nhất định phải giết hắn báo thủ thủ hạ ngươi t ả minh tộc đại quân đã toàn quân bị diệt tư mã thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái chính ngươi cũng tại trong vụ tai nạn kia bị trọng t h ư ơ n g vì tránh né thiên đạo chi tinh nổ t u n g dùng không gian năng lực đốt hết hơn phân nửa tu v i cho nên ta hiện tại lại muốn ngươi cái thủ hạ này ngươi còn có thể mang đến cho ta giá trị gì ta biết các ngươi ghen công ty am hiểu nhất chính là tế bào cấy ghép ghen cải tạo hắc kiếm nặng nề mà nói chúng ta tà minh tộc vốn chính là viễn cổ ma duệ cùng hung thu t ộ hôn huyết hậu đại trên người của ta có một bộ phận b i ế n cổ hùng thú h ớ i mạch ta nghĩ ta tiếp nhận công ty của các ngươi g e n cải tạo hẳn là hoàn toàn không có vấn đề tư mã thanh động tắt trên tay dừng lại ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt hơi lộ ra mấy phần hứng thú ngươi muốn thấy ghép hùng thú tế b ả o tư mã thanh giống như cười mà không phải cười ha ha ngươi ngược lại là can đảm lắm chỉ cần có thể xử lý hắn những này cũng không đáng kể hắc kiếm s i ế t quả đấm miến răng n g h n lợi ba trăm năm a ngươi mẹ nó nằm gai đ ế n mật hơn ba trăm năm mai mới chờ đến lúc đến cơ hội kết quả liền nghe một thanh em vang lên liền biến thành bụi bay là cái dạng gì cảm g i á sao tư mã thanh a lúc này cắt vừa v ậ n từ bên ngoài t i ế n đến chủ tịch n g ư ờ i trở về tư mã thanh dương mắt nhìn lên ngữ khí bình thản điều tra rõ ràng sao đêm qua nhân tộc cảnh nội đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi đúng thế cắt đem một phần cặp văn kiện thả tại chủ tịch phía trước bàn căn cứ công ty nhãn tuyến t r u y ề n về chân thực tin tức đêm qua nhân tộc cảnh nội xác thực phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động điệp cắt tờ đông nhiên tiếp tục nói đầu tiên chính là dạ ca hắn giống như đột phá đến hồn đế cảnh tư mã thanh im lặng đối với kết quả này hắn cũng không có quá lớn ngoài ý mớn Cái gì? Bên cạnh hắc kiếm ngược kiếm lại gì? Bên hoàn là tư o à n không thể t ở n tượng nổi, g m ở thanh o i mắt ì n cái kia lạnh p đó nhật bật á đến thánh、lâm、cảnh đỉnh phong không lâu sau. Làm sao có thể thời gian ngắn thể thời lâm lâu Làm có sao sau. như v y liền lại đ ộ phá đ ế nói hồn đế cảnh rồi? Mã thanh lệnh nhạt rồi? n đế Tư mã nếu như ngươi trước đó điều tra qua dạ ca mấy năm qua này tốc độ lên c ấ p ngươi đại khái liền sẽ không kinh ngạc như vậy hắc kiếm cắn chặt bờ môi không phản bắt được nhưng trên mặt vẫn mang khó có thể tin lại không thể nào tiếp thu được thân sắc không hề nghi ngờ dạ ca đột phá đến hồn đế cảnh giới thực lực lần nữa tăng lên như vậy hắn thành công báo thù cơ hội liền trở nên càng thêm xa bời tư mã thanh lại nhìn về phía c ạ n nhưng là đêm qua phát sinh sự t ì n h hẳn là còn không chỉ là như thế đi đêm qua có không ít công ty nhãn tuyến tại nhân tộc t r ư ờ n g thành bên ngoài nhìn thấy cái kêu kinh người cảnh tượng c h ỉ ít có hơn mười đạo cổ sáng tại nhân tộc cảnh nội dâng lên mà lại toàn bộ dị tượng cơ hồ bao trùm toàn bộ nhân tộc đại điện đúng vậy không ngừng xa xa không chỉ c ặ t tờ n g n g nhiên chủ tịch ngài tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì tiếp xuống ta muốn nói khả năng coi như liền ngài đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi tư mã thanh ánh mắt c h ầ m xuống nói ngươi nói đi đêm qua nhân tộc cảnh nội đột phá hồn đế cảnh giới người tựa hồ không chỉ dạ ca một người cắt nói dạ ca đột phá về sau sinh ra dị tượng tựa hồ bao trùm toàn bộ nhân tộc đại địa ngay sau đó nhân tộc cảnh nội xuất hiện đến mãi không hết kẻ đột phá kẻ thức tỉnh rất nhiều người đột phá đẳng cấp của mình có thậm chí là thăng liền mấy cấp thậm chí còn có một chút không phải siêu phàm giả người bình thường tại đêm qua về sau đều thức tỉnh siêu phàm thiên phú tư mã thanh vẫn vững vàng ngồi ở sau bàn làm về mặt con ngươi lại là có chút co giù lại ngươi nói chính là thật tình báo có thể tin được không công ty trước đó xếp vào tại dạ gia nhãn tuyến cơ hồ toàn bộ đều bị dạ ca m â u thân chu ngữ tình âm thầm đ ổ các trầm giải nói nhưng tối hôm qua động tinh thực tế quá lớn dạ gia muốn giấu giếm cũng không g ạ t được công ty còn có không ít nhân tộc cơ sở nhân viên cư trú tại kinh đô bọn hắn tận mắt nhìn thấy thiên điệu dị tượng cũng chứng kiến người bên cạnh cùng trên đường người đi đường nhao nhao thức tỉnh thăng cấp còn có một đám người tại đầu đường reo h ọ dạ ca danh tự bởi vậy phần tình báo này hẳn là là thật mà lại thức tỉnh kẻ đột phá bên trong hẳn là có mấy vị là giống như dạ ca đột phá tới hồn đế cảnh cường giả tư mã thanh hồn đế cảnh cường giả mấy vị ý của ngươi là đêm qua trong vòng một đêm nhân tộc liền xuất hiện mấy vị mới hồn đế cảnh cường giả nhìn tiên không xuất hiện vào sáng chỉ ít hơn mười vị hẳn là có các nói bất quá cũng có khả năng không phải hồn đế cảnh siêu phẩm giả mà là cấp mười một xứ đồ s ứ đồ tư mã thanh nhữ m ả y đúng thế các nói bởi vì có nhân viên nhìn thấy rất nhiều người thức tỉnh về sau trên thân phát ra khí tức cũng không phải là h ồ n lực mà là ma lực mà tín ngưỡng của bọn họ rất có thể chính là giả ca thứ trương trở thành túc chủ trương 1263, t h ứ trương trở thành túc chủ cái gì dạ ca trở thành tín ngưỡng hắc kiếm nghe tới tin tức này trên mặt tràn ngập khó có thể tin phản phất nghe tới thế gian nhất hoang đường sự tình cái này sao có thể coi như hắn đột phá hồn đế cảnh giới cũng chỉ là cái hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất siêu phàm giả, làm sao có thể trở thành tín ngưỡng tồn tại vạn tộc trong lịch sử có thể trở thành tín ngưỡng đều là tồn tại gì thần minh viễn cổ ma thần thánh linh kém nhất cũng là chạm đến thần cách bán thần hắn dạ ca là cái thá gì cũng xứng trở thành tín ngưỡng tin tức của các ngươi có phải là lầm hắc kiếm hai mắt đỏ t h ấ m không kiềm chế được nỗi lòng g ầ m g h é t lộ r a dị thường táo bạo hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này dù sao dạ ca thực lực chỉ cần mạnh lên một điểm hắn báo thủ độ khó càng lớn hơn tư mã thanh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn ánh mắt đ ạ m mạc hiển nhiên y ê u hận cùng phẫn nộ đã để người này triệt để mất đi lý trí từ nghe nói hắc kiếm là tà minh tộc mấy trăm năm khó gặp thiên tài không chỉ có thực lực xuất chúng hữu trí lòng dạ cũng cực sâu tài năng ẩn nhận bô cục hơn ba trăm năm nhưng mà nhìn hắn hiện tại bộ dáng này nơi nào còn có thể ở trên người hắn nhìn thấy cái gì lý trí cùng lòng dạng bất quá là cái bị cựu hận choáng váng đầu góc phế vật phế vật như vậy coi như thu về dưới trướng cũng khó làm được việc lớn bất quá nếu như trên người hắn một bộ phận hung thú huyết mạch thật đầy đủ độ tinh khiết ngươi vừa rồi nói ngươi nguyện ý tiếp nhận viễn c ủ a hung thú tế bào ghen cải tạo phải không tư mã thanh nhàn nhạc hỏi hắc kiếm bỗng nhiên quay đầu đương nhiên rất tốt tư mã thanh ngữ khí bình tĩnh nhưng cho dù ngươi thu hoạch được hung thú tế bào cường hóa cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đừng quên dạ ca tại thánh lâm cảnh lúc liền đã có thể trong đối kháng đê d à i hồn đế bây giờ hắn không chỉ có đột phá hồn đế càng trở thành tín ngưỡng tồn tại thực lực tất nhiên tiến thêm một tầng lầu thậm chí khả năng đã tiếp cận bạn tộc đỉnh cấp từng giả hắc kiếm méo mặt một chút hắn mặc dù chưa cùng dạ ca chính diện giao thủ nhưng cũng nghe qua không ít nghe đồn biết tư mã thanh l ờ i nói không hoa bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể để ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên tư mã thanh nói hắc kiếm n h ữ n mày biện pháp gì đi theo ta tư mã thanh đứng người lên hắn mang các cùng hắc kiếm đi tới công ty dưới mặt đất một cái đặc thù g i a phòng đây là một cái nghiêm mật phong ấn c ấ m phòng theo bên ngoài đến bên trong hết t h ạ c sắp đặt năm đạo hồn thép chế tạo cửa kim loại mỗi một đạo trên cửa đều khắc ấn cổ lao phong ấn phát trận phía trên là phức tạp chú ấn đ ồ v ă n tản ra khiến người ngạt thở năng lượng ba động i a n g rắc kéo cuối cùng một đạo phong ấn cửa t r ầ m rãi mở ra trong môn đen kịt một màu một c ô âm lanh khí tức vị dị từ đó lan tràn ra giống ô một tiếng t r ầ m thấp mà ngang ngược gào thét theo sâu trong bóng tối chuyển đến khiến người sợn cả t h ấ gáy hắc kiếm n h ữ n mày đó là cái gì thanh âm người rất nhanh liền sẽ biết tư mã thanh mang hai người tiếp tục thâm nhập、sâu. nơi này hiển nhiên là một cái cực kỳ rộng rãi không gian dưới đất ba người tiếng bước chân tại chống trải trong hoàn cảnh quanh quẩn lộ ra phá lệ rõ ràng rốt cục đi tới cuối cùng tư mã thanh đưa tay khẽ động mở ra cái này không gian dưới đất ánh đèn màu đu l a m minh h ỏ a đèn đỗng nhiên sáng lên chiếu sáng toàn bộ không gian hắc kiếm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bái vật khổng lồ con người đỗng nhiên co vào một đầu to lớn vô cùng vòng linh sinh vật đắp lên t r ă m đầu đ e n nhánh xiềng xích một mực g i a n cầm ở đây kia là một tòa vạt mẹo nhúc ních núi thịt dê thân mặt người hổ g i n g người trạo phản p h t từ vô số bị thôn vệ sinh linh t ả n ra khiến người buồn nôn tanh hôi núi thịt trên bụng mọc ra một tấm không tách ra hợp miệng cùng bạn b é o gương mặt một đôi vẩn đục ngang ngược con mắt vậy mà sinh trưởng ở dưới nách vị trí đang phát ra khát máu hương quang chính hung t ậ n nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm hắc kiếm sắc mặt cực biến đây là viễn cổ h u n g thú thao thiết tư mã thanh bình tĩnh nói nơi này là ta chuyên môn kiến tạo âm khí nặng nhất vong linh phong văn phòng có thể đem vong linh sinh vật giam cầm ở đây n g u y đồng huyễn thuật trận chiến kia linh hồn của ta bị dạ ca thánh linh chân hòa trọng thương tại linh hồn của ta còn chưa chữa trị trước đó ta đại khái là không cách nào lại dùng vùng tư mã thanh nói dừng lại một chút quay đầu nhìn một chút hắc kiếm ta sắp phát động một trận chiến tranh một trận ngàn vạn năm đến quy mô lớn nhất vạn tộc chiến tranh dạ ca tự nhiên là ta muốn xử lý một trong những mục tiêu nhưng là nếu muốn thắng hắn đến trận chiến tranh này chúng ta cần hung thú lực lượng hắc kiếm mở môi giật giật cho nên hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thao thiết viễn cổ hung thú khủng bố sát khí làm hắn không tự chủ được thân thể run dày lên hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng làm ra dường như không có việc ấy bộ dáng cố gắng để chính mình lộ ra chấn định hắn là hắc kiếm ta minh tộc ba trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài thao thiết phát ra một tiếng phẫn nộ dích đạo khủng bố vong linh thanh âm bao phủ tư mã thanh cắt hát kiếm ba người trói buộc hắn thân thể linh hồn xích sắt phát ra đinh đinh đang đang trói hai tiếng ba đậm người làm tăng ốc sao hắc kiếm cắn răng g i a hỏa này thế nhưng là viễn cổ hùng thú để hắn tiến vào trong cơ thể của ta ý thức của ta chẳng phải là sẽ bị hắn cho chậm dại thối vệ ta đương nhiên sẽ không để cho ý thức của ngươi bị thao thiết thối vệ tư mã thanh thản như nói thao thiết hiện tại cũng không phục tùng ta ngươi vừa mới cũng nhìn thấy hắn bị ta nhốt tại nơi này hắn không thể đem ta ăn sống nuốt tươi nếu như hắn đem ngươi ý thức thối vệ thu hoạch được thân thể của ngươi lại thoát ly ta khống chế đối với ta có chỗ tốt gì yên tâm đi ta tự nhiên lại trợ giúp ngươi khống chế hắn lực lượng hắc kiếm nghe nói do dự một hồi trong đầu hồi tưởng lại ngày đó thiên đạo c h i tinh rơi xuống minh thành hết thể tâm huyết hóa thành hư không c h ẳ n g cảnh lửa giận trong lòng lập tức che lại do dự lập tức quả quyết nói tốt ta vậy ta liền tin tưởng ngươi nhưng là ngươi phải đáp ứng ta phải đem dạng ca giao cho ta xử trí đương nhiên không có vấn đề tiếp l ấ y tư mã thanh liền đi tới h ắ p kiếm trước mặt hắn đưa tay đẩy ra h ắ p kiếm trước ngực và áo lộ ra tái n h ậ t lồng ngực t r ư ơ n g 1264, t h ứ trương lại có khách nhân không mời mà tới t r ư ơ n g 1264, t h ứ trương lại có khách nhân không mời mà tới chỉ thấy tư mã thanh hai tay ở trước ngực nhanh trong kết tấn đầu ngón tay lưu chuyển lên năng lượng màu đỏ sầm đường vân lập tức một trường trùng điệp đặt tại hắc kiếm tim không nên chống cự tư mã thanh thản như nói hắc kiếm b ô n g nhiên kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy một cô nóng rực như bàn ủi lực lượng xuyên thấu da thịt thẳng đến trái tim hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái phức tạp màu đỏ tươi chú văn chính lấy tư mã thanh lòng bàn tay làm trung tâm như là vật sống ở trên da lan chẳng ra những nơi đi qua chuyển đến trận trận tiêu đốt đấm nói tư mã thanh dựng thẳng lên hai ngón trống đỡ tại bên môi t r ầ m thấp tối nghĩa chú văn từ trong miệng hắn chạy x u ô i mà ra t ư ơ n g đạo hơi mở linh hồn xiềng xích từ trong hư không hiện hiện dẫn đầu chui vào hắc kiếm thể nội trên xiềng xích lít nha lít nhít phủ văn lóe ra h u quang lập tức giống phong ấn phòng một chỗ khác thao thiết phát ra chấn thiên động địa dích đạo khổng lồ vong linh thân thể điền cùng d ã y ruộng chấn động đến chói buộc nó xích sắt vang dội kem kem tại linh hồn xích cường lực dưới sự dẫn dắt thao thép kéo nướng hắc kiếm a a a a hắc kiếm phát ra liên tiếp kêu thảm thiết như tan nát có lỏng toàn thân nổi gân xanh con người bỗng nhiên co vào hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc máu thịt đều đang bị xé rách gây dựng lại phản phất có vô số răng nhọn tại gặm nuốt linh hồn của hắn năng lượng màu đỏ s ậ m giống như thủy chiều tràn vào trong cơ thể của hắn những nơi đi qua kinh mạch từng khúc thiếu đốt xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụt đến lúc cuối cùng một tia thao thiết linh hồn bị triệt để phong vào hắc kiếm thể nội tầng hầm đột nhiên lâm vào hoàn toàn tính mình hắc kiếm còn lương thân thể kịch liệt thở dốc quanh thân c u ố n quanh lấy đậm đặc như máu tinh hồng s ắ c khí cái k i a sát khí giống như là có sinh mệnh tại hắn làn ra mặt ngoài lưu động l a n l ộ t hắn chậm rãi ngần đầu nguyên bản nhân loại con người đã biến thành một đôi hẹp dài hung thú đồng tự dọc loé ra khát máu màu đỏ tươi tia sáng hồng hộp. hồng hồng hồng hắc kiếm nặng nề thở mấy hơi thở hồng h ồ n lập tức thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước phanh một tiếng trùng điệp ngã xuống đất triệt để hôn mê đi cắt nhìn xem nằm trên mặt đất hắc kiếm nói cái này thao thiết cùng cùng kỳ hai đại hung thú đều tìm đến tốc chủ cũng không biết thân thể của bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu. đầy đủ giúp chúng ta tại trên trận chiến tranh này cầm tới ưu thế liền đầy đủ tư mã thanh bình tĩnh mà lãnh đạo nói cắt quay đầu nhìn về phía hắn ta có cầm tới một tin tức trước đó tại tà minh chi vực dạ ca bọn hắn phá giải chúng ta n g u y ệ t đồng h u y ễ n thuật về sau liền c u n g hiện t r ư ờ n g còn lại chủng tộc tộc trưởng làm miệng ước định nói muốn liên hợp lại đối kháng công ty mà lại dạ ca giống như sắp liền muốn triệu tập vạn tộc các quốc gia kẻ thống trị tổ chức một trận vạn tộc hội nghị tư mã thanh bình tĩnh nói ra hỏa này cuối cùng không phải đèn đã càn dầu hắn muốn kéo vạn tộc liên minh một khi đông phương long tộc tây phương long tộc cự nhân tộc nhân tộc thú tộc đại địa tộc huyết tinh linh tộc những n à y chủng tộc mạnh mẽ liên hợp cùng một chỗ chúng ta cục diện liền nhất định sẽ rất phiền phước còn có vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc ác ma tộc ma tôn đến nay đều đang bế quan cũng không chừng là sẽ đứng tại chúng ta bên này còn là sẽ đứng tại bọn hắn phía bên kia c á c nghĩ nghĩ hỏi vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì không quan trọng giống bọn hắn dạng này liên minh giữa lẫn nhau không có chút nào tín nhiệm có thể nói coi như bọn hắn lâm thời tụ cùng một chỗ cũng là năm vẻ bể mạng ta tự nhiên có biện pháp tan g ã bọn hắn tư mã thanh cũng không làm sao để ý nói lập tức hắn dừng một chút tiếp tục nói bất quá nếu muốn thắng hắn đến trận chiến tranh này thắng lợi chúng ta cũng nhất định phải kéo tới một cái trọng yếu liên minh mới được c á t hiếu kỳ ai tư mã thanh nhàn nhạt phun ra bốn chữ c ự âm giáo phái cơ âm giáo phái c á t hơi có chút n g o à i ý muốn bộ dáng lập tức nói thế nhưng là coi trọng một lần mặc nam khê tư thế kia nàng thậm chí cho rằng trước đó tại tả minh chi vực nổ tung viên kia thiên đạo chi tinh là chúng ta làm ra đến hiển nhiên kia là trước đó có người cố ý muốn bốc lên ta cùng mặc nam khê tranh chấp ý đồ đem thiên đạo chi lực đầu nguồn t r ụ tại trên đầu của ta tư mã thanh h ừ lạnh một tiếng ta hiện tại cũng đại khái đã biết người này là ai cắt ồ là ai tư mã thanh cười lạnh một tiếng không nói gì chiến tranh học viện phòng làm việc của hiệu trưởng l a m mịch lười biếng r ử a và ở sau bàn làm việc ngón tay dài nhọn cơ n h ẹ mắt trên màn hình tin tức không nghĩ tới vẹn vẹn đột phá đến hồn đế cảnh hắn liền thức tỉnh ra nguồn gốc tín ngưỡng l a m mịch mỉm cười thật không hổ là ta tiểu d ạ ca đô hoa văn phòng màn cửa không gió mà bay có chút giật giật lan mịch mở mắt ra màu xanh thẳng mỹ lệ đôi mắt bình thản nhìn lướt qua k h dần dần lần đầu gặp mặt tư mã thanh trầm tính ánh mắt nhìn thẳng la mịch la mịch tiểu thư la mịch nhẹ nhàng buông xuống trong tay anh át nhiều hứng thú nhìn xem trước mắt mấy người gần nhất giống như khách nhân không mời má tới đặc biệt nhiều gần nhất tư mã thanh lông mày mới lên nghe ngại ý tứ này xem ra chúng ta không phải bị thứ nhất tới đây bãi phòng khách nhân đúng vậy a trước đó không lâu mới vừa bận đến một vị a không hai vị lam mịch lung lay ghế làm việc về sau bọn hắn rất vui sướng rời đi cũng không biết bọn hắn hiện tại lạnh thấu không có tư mã thanh lam mịch cho nên ngươi cái này ghen công ty chủ tịch tự mình đến nơi này của ta đi một chuyến là có chuyện gì không tư mã thanh dùng dò xét ánh mắt nhìn chăm chú lam mịch trước đó là ngài đối với cực âm giáo phái hai cái sứ đồ thực hiện huyết thuật để bọn hắn sinh ra sai lầm ký ức mang về tình báo sai lầm để mặc nam khê tưởng lầm là chúng ta g e n công ty chế tạo ra thiên đạo chi lực đúng không hở lam mịch kinh ngạc ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu này ngài nói láo bộ dáng thật đúng là s ố c nổi tư mã thanh híp híp mắt la mịch m chiến tranh học viện chiến tranh nhân tộc mạnh nhất pháp hệ nghề nghiệp siêu phẩm giả siêu phẩm đẳng cấp thiên khải cảnh tại giạ ca hoành không xuất thế trước kia ngài tuyệt đối là nhân tộc được tôn kính nhất truyền kỳ nhưng mà lại cho tới bây giờ đều không có người chân chính được chứng kiến ngài chân thực thực lực lịch sử trên tư liệu cũng chưa từng có ngài chiến đấu kỹ càng ghi chép ai nha nha ngươi ngược lại là đem lai lịch của ta điều tra đến rất rõ ràng sao la mịch cười nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút hai tay vây quanh ở trước ngực cho nên người muốn nói cái gì ha ha tư mã thanh c ư ờ i khẩy đôi mắt chất động hắn điều động thiên đạo hệ thống quét hình l a m mịch bản g thuộc tính c h ư n một nghìn hai trăm sáu mươi lăm thứ trương bắt cóc la mịch m c h ư n một nghìn hai trăm sáu mươi lăm thứ trương bắt cóc la mịch m tư mã thanh đôi mắt khé động dùng thiên đạo hệ thống xem xét l a m mịch bản g thuộc tính nhân vật la mịch m tuổi tác ba trăm sáu mươi tám tuổi chủng tộc nhân tộc đẳng cấp thiên khải cảnh đệ cử giai đoạn sinh mệnh ba không không không không vê đốt một lực ba không không không vê đốt ba không không không vê đốt bốn triều thuộc tính lực lượng ba trăm vê đốt nhanh nhẹn ba trăm vê đốt tinh thần ba trăm v đ ú t thể lực ba trăm v đ ú t thuộc tính cơ sở vật công chín trăm v đ ú t ma công chín trăm v đ ú t phòng ngự chín trăm v đ ú t kháng tính chín trăm v đ ú t bộ phát chín trăm v đ ú t tốc độ chín trăm v đ ú t k é o leo chín trăm v đ ú t cảm giác chín trăm v đ ú t tư mã thanh k h ẽ nhữ mày nàng thế mà thật chỉ là thiên khải cảnh định phong siêu phản giả thuộc tính số liệu cũng chỉ có thể xem như thông thường thiên khải cảnh thuộc tính thế nhưng là một cái thiên khải cảnh đỉnh phong siêu phản giả là làm sao có thể dùng huyễn thuật thôi miên cấp mười một cực âm thần quan đây này như thế nào lan mịch giống như cười mà không phải cười kẻ dáng lâm tư mã thanh dùng thiên đạo hệ thống nhìn thấy n g ư ơ i muốn số liệu rồi sao tư mã thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi nữ nhân này vậy mà cũng biết kẻ giáng lâm chu ngự lấm dạ bọn hắn ngao ngao quay đầu nhìn về phía tư mã thanh bọn hắn không dõi chủ tịch sắc mặt vì sao đột nhiên trở nên quái dị như vậy các ánh mắt cũng biến thành tâm thúy hắn nhìn một chút lang mịch lại liếc nhìn bên cạnh tư mã thanh như có điều suy nghĩ tư mã thanh nhìn chăm chú lang mịch con mắt chẳng m ặ t một hồi lâu theo lý mà nói thiên đạo hệ thống quét hình đi ra số liệu sẽ không có vấn đề gì nhưng là lang mịch hiệu trưởng tư mã thanh lúc này mở miệ lạnh nhật nói công ty có một chút liên quan tới siêu p h à m giả học thuật vấn đề muốn tỉnh giáo với ngài không biết có thể cùng chúng ta về công ty một chuyến hở lan mịch kỳ quái học thuật bên trên vấn đề ngươi ở trong này trực tiếp hỏi không là tốt rồi vì cái gì còn muốn cùng các ngươi về công ty Sẽ không phải ngươi thấy thực lực của ta xác thực vẹn vẹn là một cái thiên khải cảnh đẳng cấp ngược nữ tử cho nên liền muốn bắt cóc ta đi nghe nói dạ ca là của ngài thân truyền đệ tử tư mã thanh nói lúc trước dạ ca bởi vì ma hóa người đột biến thân phận nhận nhân tộc xa lánh không cách nào tiến vào chiến tranh học viện nội môn là ngài phá lệ đem hắn thu v à o còn để hắn làm ngài học sinh tân truyền là dạng này l a m mịch khẽ gật đầu một cái thản nhiên thừa nhận có vấn đề gì a vì cái gì đây tư mã thanh hỏi lúc ấy ngài tại sao phải làm như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình ngài biết rất rõ ràng thu một cái ma hóa người đột biến học sinh sẽ khiến bao lớn tranh luận cái này sao l a m mịch dùng ngón tay điểm nhẹ cái c ằ m ra vẻ suy nghĩ hình lập tức nhoẻn miệng cười bởi vì tiểu dạng ca g á n g dấp thực tế là quá đáng yêu a xem ra ngài là không có ý định nói thật tư mã thanh thích mắt về sau ta nghe nói cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao cũng đều trở thành học sinh của ngài ta trước đó một mực tại kỳ quái r a ca rõ ràng là một cái ma hóa nhân đến tột cùng là làm thế nào chiếm được thần lực cùng thanh lực lại về sau cao thâm t u y ế t thậm chí dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra thiên đạo chi tinh dạng này vũ khí ta nghĩ cũng hẳn là là ngài ở sau l ư n g âm t h ầ m trợ giúp a cái này thật là không phải lan mịch một mặt đứng đắn phủ định cao thâm t u y ế t có thể dùng khoa học kỹ thuật dung hợp sáng tạo ra thiên đạo chi lực đúng là vượt qua dự liệu của nàng cái này không phải tư mã thanh lạnh đúng tốt cho nên dạ ca thu hoạch được thần lực cùng thánh lực liền đúng là nhận sự giúp đỡ của ngài rồi ai nha ngươi làm sao lôi kéo ta lời nói đâu l a m mịch lười biếng tợi lưng vào ghế ngồi nụ cười vẫn như cũ ta chỉ là một cái thiên khải cảnh siêu phàm giả tại bây giờ nhân tộc thực lực toàn diện tăng lên thời đại cấp bậc của ta đều đã là hậu nơi nào còn có bản lãnh kia đâu ngươi có phải hay không có bản sự này lập tức ta liền có thể biết tư mã thanh lãnh đ ặ n nói lập tức cho bên cạnh lấm dạng chu ngự bọn người nháy mắt ra giấu lấm dạng chu ngự còn có mặt khác ba cái người cải tạo g e n chiến sĩ lập tức thuấn thân tiến lên đây hiện vây quanh chi thế đem lang mịch bàn làm việc vây quanh thân thể h ồ n lực cần ẩn n hướng tụ h ồ n lực của bọn họ khí c h à n g nghiễm nhiên đã đem lang mịch cho bào phụ lại tư mã thanh nghĩ t h ầ m mặc kệ nữ nhân này trên thân đến cùng có gì bí mật thiên đạo hệ thống quét hình ra thuộc tính số liệu sẽ không có sai lẫm đạn g chu ngự bọn hắn năm người hợp lực đừng nói thiên khải cảnh chính là hồn đế cảnh cũng không có mấy cái có thể tranh thoát lang mịch hiệu trưởng mời ngài theo chúng ta đi một chuyến đi chu ngự nói lang mịch đi nguyên an toàn như núi g ư ờ yếu ớt nói thật sự là không có ý tứ ta hôm nay vừa bắt ướp người bằng hữu uống xong chưa trả đại khái không dành cùng các ngươi cho nên nàng chậm rãi giơ tay lên y ưu nhã g y nhẹ ngón tay ông một đạo quỷ q u ẹ t sóng âm từ nàng đầu ngón tay lời ra mang kỳ lạ v ù v ù âm thanh cấp t ố c quyết tán đến căn này phòng hiệu trưởng mỗi một cái góc lâm dạng chu ngự còn có cái khác mấy cái người cải tạo ghen chiến sĩ t h ế thế lập tức cảnh giác trước khi đến chủ tịch liền cáo chi qua bọn hắn cái này lan g m ị c h thân phận bối cảnh không rõ thực lực không rõ cao thâm khó dò, tuyệt đối không thể bị nàng mặt ngoài bộc lộ đẳng cấp chỗ lừa gạt thế là bọn hắn lập tức ngao ngao nâng lên hai tay ngưng tụ lại một đạo tấm chắm năng lượng nhưng mà theo ông ông âm minh tiếng b a n g dần hơi thở phòng hiệu trưởng bên trong yên tĩnh như cũ tựa hồ cũng cái gì cũng không có phát sinh trong gian phòng trở nên an tĩnh dị thường chỉ còn lại trên b á c h tường đồng hồ treo t ư ờ n g tí tách lắc lư thanh âm tư mã thanh ánh mắt hơi trầm xuống mà những người khác hai mặt nhìn nhau lan mịch các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy a ta còn cái gì đều không có làm đâu lan mịch hiệu trưởng ngươi rất không cần phải cố làm ra vẻ người bí tư mã thanh ánh mắt hơi trầm xuống nói cho chúng ta biết liên quan tới thiên đạo chi lực bí mật chúng ta cũng sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi lan mịch mỉ cười ta đều nói ra n h cái kia h ô n g con i mắt gì. Lúc c này, ặ to đến kinh người thậm chí có thể thấy rõ trong con mắt mỹ lệ tròng đen hoa văn phá phất có một cái cự nhân đang đứng tại ngoài cửa sổ thăm dò tư mã thanh con người đột nhiên đột nhiên co lại ngay sau đó cặp kia cự nhãn chậm rãi lui lại lộ ra cái kia cự nhân hoàn chỉnh khuôn mặt người khổng lồ kia có một tấm phong tình b ằ n trùng thành thục tuyệt sắc khuôn mặt một đầu màu sáng bạc tóc dài phối hợp một đôi màu xanh thẳng mỹ lệ con mắt lại chính là la mịch m nàng như là cự nhân đứng tại ngoài cửa sổ mặt mỉm cười nhìn xuống bọn hắn đủ cười kia cùng sau bàn công tác la mịch m giống nhau như lúc tư mã thanh đông cảm giác sởn cả tóc g á i hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau bàn công tác la mịch m lại ngơ ngác phát hiện toàn bộ phòng hiệu t r ư ở n g không gian đã bị vô hạn kéo dài nguyên bản gần trong gang tấc bản làm việc giờ phút này lại tại ngoài trăm thước mà l a m mịch t i nguyên ngồi ở kia cách bọn họ càng ngày càng xa phía sau bàn làm việc mặt ngập mỉm cười nhìn qua bọn hắn một cái khác không gian phòng hiệu trưởng bên trong không nghĩ tới thế mà còn có chính mình đưa tới cửa l a m mịch t i nguyên an t o ạ sau bàn công tác chỉ có điều cái này chiều không gian phòng hiệu trưởng tư mã thanh các bọn hắn đều không tại trong phòng hiệu trưng ở này ngoài cửa sổ vẫn như cũ trời trong gió nhẹ treo trên tường t r u n g vẫn còn tí tách băng lên phảng phất vừa mới hết thệ đều chưa từng xảy ra mà trước mặt nàng trên bàn công tác còn nhiều ra một cái nho nhỏ chiến tranh học viện kiến trúc đồ chơi mô hình vừa rồi nàng chính là đem khuôn mặt gần sát cái này mô hình cửa sổ dò ngó trong đó nhỏ bé như sâu kiến tư mã thanh một đ o à n người t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thứ trương nguyên tố chiến sĩ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thứ trương nguyên tố chiến sĩ mô hình trong không gian tư mã thanh lộ ra nghiêm trọng thân sắc các ánh mắt sắc bén nhìn kỹ cái này còn tại không ngừng kéo dài tới dị thường không gian so sánh với đó lấp đ ạ n chu ngự cùng cái khác ba cái ghen c ả i tạo chiến sĩ liền c ó vẻ hơi bối rối vô ý thức r ử a sát vào cùng một chỗ lần này có chút không ổn a các thấp giọng cảm thán đây là nguyên tật a không hẳn không phải là h u y ế thuật t tư mã thanh tỉnh táo phân tích nói hẳn là loại nào đó cao dai c ạ bấy thuật lam mịch đem cái này cả phòng biến thành loại nào đó dị thứ nguyên không gian đuối đem chúng ta hoàn toàn vây ở bên trong ồ không hổ là giống như tiểu dạ ca kẻ giáng lâm năng lực phân tích còn là rất mạnh nha lam mịch thanh â m phản phất từ thiên ngoại chuyển đến mang theo vài phần treo tức h tư mã thanh nhìn một chút cái kia ở xa ngoài trăm t h ứ c lam mịch nghĩ thầm nếu như vừa mới bên ngoài cự nhân mới là chân chính lam mịch như vậy nơi này cái này lam mịch hẳn là cũng chỉ là nàng một cái phân thân còn là một sợi h ư lực lúc này chu ngự cùng lấm dạ đám người đã lui về bên cạnh hắn hình thành trận hình phòng ngự b u t chu ngự trầm giọng hỏi làm sao bây giờ tư mã thanh nặng nề mà liếc nhìn la mịch không nghĩ tới vậy mà lại bị nữ nhân này bày một đạo trước rút lại nói cái này dị thứ nguyên không gian nên tính là loại nào đó kết giới lấm dạ n g ư ơ i đi đem kết giới đánh vỡ đúng lấm dạ không chút do dự hai tay cấp tốc kết ấn ma hóa thanh pháp bạch hổ ma lâm ba một đạo đen nhánh ma hóa sóng năng lượng theo hai tay của hắn kết ấn hổ khẩu chỗ dâng lên mà ra thẳng đánh phía phòng hiệu trưởng bất ư ờ n g nhưng mà cái không gian này phản phất có được sinh mệnh kéo dài tốc độ vậy mà siêu v i ể n sóng năng lượng đẩy tới lẫm dạ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ vô dụng lan mịch cuối cùng từ trên ghế s a lon đứng vậy giày cao gót gõ mặt đất phát ra thanh thúy go gõ âm thanh đừng tưởng rằng nhìn bằng mắt thường đi lên không gian kéo dài tốc độ không nhanh trên thực tế đó là các ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới tốc độ nàng lưu nhã theo sau b à n công tác đi ra dáng người v ể n chuyển tuyết trắng hai chân tại giày cao gót bên trong cảng lộ ra tinh xảo lan mịch cặp kêu mê người mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú tư mã thanh mọi người một bên dựng thẳng lên hai ngón một bên du du nhên điện、nói. kỳ thật lúc đầu ta là không quá hẳn là trực tiếp tham dự tiến vào các ngươi những này kẻ d á n g lâm đấu tranh bất quá ngươi đúng là tương đối đặc thù tồn tại đã ngươi đều đưa tới cửa vậy ta hôm nay liền hơi làm chút ít tệ giúp ta tiểu dạng ca quét dọn một cái c h ứ a n g ạ i tốt miệng nàng m ô i kinh động m i ệ n g tụng chú văn triệu hoán thuật nguyên tố tỉnh lại trong n ấ y mắt bốn cái sắc thái khác nhau triệu hoán pháp trận ở sau lưng nàng thình lình triển khai hỏa phong băng l ô i bốn loại năng lượng nguyên tố ở trong pháp trận điên quần hội tụ dần dần ngưng kết thành hình cuối cùng giống như vật sống đứng thẳng lên h ó a nguyên tố trong pháp trận dẫn đầu leo ra một tên nguyên tố chiến sĩ nó bày biện ra khôi ngô cự hán hình dáng thân cao gần hai mét toàn thân t ử không ngừng quần c u ộ n bạo liệt tranh hồng cùng trắng loá hỏa d i ễ m cấu thành cánh tay phải kéo dài ngưng kết thành một thanh thô giáp mạ uy mánh hỏa d i ễ m cự kiếm trên thân kiếm chạy xuôi r u n g nham đường vân ngay sau đó còn lại trong pháp trận nguyên tố chiến sĩ cũng lần lượt hiện thân phong nguyên tố hóa thành một cái dương cánh cự điệu cánh chim từ vô số sắc bén phong nhận tạo thành băng nguyên tố ngưng kết thành một tôn băng xương cự tượng mỗi bước bước ra đều mang đến t ấ u xương hàn ý lỗi nguyên tố thì toàn thân bắn ra c u ầ n bạo hồ q u a n điện phát ra đinh thai n h ứ c góc dít đạo tư mã thanh khẽ nhữ mày hắn dùng tiên đạo hệ thống nhìn lướt qua cái k i a hỏa nguyên tố chiến sĩ bản g thuộc tính nhân vật hỏa nguyên tố chiến sĩ tuổi tác không tuổi chủng tộc nguyên tố sinh mệnh đẳng cấp hồn đế cảnh đệ biểu giai đoạn sinh mệnh mười e mười e hồn lực mười e mười e bốn triệu thuộc tính lực lượng một e nhanh nhẹn một e tinh thần một e thể lực một e thuộc tính cơ sở vật công ba e ma công ba e phòng ngự ba e kháng tính ba e b ộ phát ba e tốc độ ba e khéo léo ba e cảm giác ba e tư mã thanh trong mắt lấp lóe qua ánh mắt bất khả t ư nghị làm sao có thể một cái thiên khải cảnh siêu p h à m giả triệu hoán đi ra vật triệu hoán vậy mà là hồn đế cảnh hắn lại nhìn lướt qua còn lại mấy cái nguyên tố sinh mạng thể phát hiện cái khác nguyên tố sinh mạng thể vậy mà cũng toàn bộ đều là hồn đế cảnh c ử ể u dai mà lại chỉ xem bảng thuộc tính lời nói những nguyên tố này sinh mạng thể bản g trị số vậy mà cùng ngũ hành thần quan không kém bao nhiêu lúc này l a m mịch sau lưng hỏa nguyên tố chiến sĩ đã dẫn đầu phát động công kích nó vung vẩy liệt diễm cự kiếm vận mạnh đến trước mặt mọi người nhảy lên thật cao một cái nặng bổ、Ấm、ẩm ẩm cự kiếm hung hăng bổ vào trên mặt đất nháy mắt sẽ rách ra một đạo thật sâu vết rách liệt diễm đường vân cấp tốc lan tràn lập tức theo lòng đất dâng trào ra hừng hực liệt hỏa gây mũi lưu hình khói đặc lập tức tràn ngập toàn bộ không gian tư mã thanh cắt chu ngự lẫm dạ bọn người nhao nhao lập tức vọt lên né tránh nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn rơi xuống đất văng xương cự tượng giơ lên mũi dài phát ra một tiếng kéo dài s á u minh đại lượng băng thuộc tính nguyên tố khí tức theo lỗ m ũ i p h u n về phía không chúng lập tức lại tại không chúng tăng ra nương theo lấy oong nóng tiếng nổ kinh khủng dần dần hình thành một trận trăm mét cao ba tuyết hướng bọ đối diện gào thét mà đến. vội vàng chắp tay trước ngực ma h ó a thánh pháp thánh linh ma diễm m à u tối đen liệt diễm bị nàng dẫn động mà ra hình thành một đạo đồng dạng hơn trăm mét cao màn lửa tường cao cùng đối diện mà đến bao tuyết mãnh liệt va chạm vê anh văng cùng lửa tại không trung kịch liệt giao phong bước hơi ra đầy trời sương trắng đông tuyết ở trong ngọn lửa tan giã hỏa diễm tại hàn băng bên trong dập tắt hai c ố cực đoan năng lượng va chạm sinh ra sóng sung kích làm cho cả quái dị không gian cũng vì đó rung động 1267, chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy thứ chương chỉ có một chỗ không có thay đổi đây chu ngự trên khẽ một tiếng chân bóng trên c h á n chạy xuống mồ hôi lạnh dù sao những nguyên tố này chiến sĩ thuộc tính mỗi một vị đều cơ hồ đã có thể có thể so với ngũ hành thần quan chiến lược cứng đ ố i cứng như vậy đối với nàng mà nói có thể nói là tương đương p h i sức ma hóa thanh pháp kim cất lôi n g ủ lẫm dạ lúc này cũng thi triển năng lực hắn t ú i người đi hai tay đặt tại mặt đất c á t rồi răng rắc răng, răng rắc ma hóa bạch hổ lực lượng ẩm bàng bộ phát vô số vạt mẹo kim loại bụi gai lôi cuốn lôi điện màu đen theo dưới chân hắn bắn ra như là thức tỉnh màu đen cự mãng gào thét hướng nguyên tố chiến sĩ cấp tốc lan tràn bụi gai những nơi đi qua. n h t n g này đ u k i gai không chỉ có mang theo mãnh liệt tê liệt hiệu quả càng ẩn chứa kinh người giam cầm trí lực như là hoa hóa màu đen công xiềng áp chế gắt gao nguyên tố chiến sĩ hành động để bọn chúng động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới la mịch khỏe môi câu lên một vòng ý cười còn là thật sự có tại nhà cha lúc này con tiêu phong nguyên tố cự điệu đột nhiên triển khai chừng hơn mười mét dài hai cánh cánh chim từ vô số sắc bén phong nhận tạo thành mạnh mà vỗ một cái ở giữa cùng bạo khí lưu như là thực chất như lưới dao càn quét mà ra cùng lúc đó lôi thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa dít đào bên ngoài thân bắn ra dọa người lôi bạo năng lượng màu lam điện xả ở trong không khí điên cuồng toàn l o ạ n phong bạo lôi cuốn lôi đ ỉ n h trong gió tràn ngập điện ly tử cháy bỏng khí tức đem tư mã thanh một đoàn người hoàn toàn bao phủ cùng phong lướt qua chu ngự lẫm dạ đám người nhất thời cảm giác thân thể chầm xuống phảng phất bị vô hình cự thủ đệ lại tứ chi bị lôi điện chi lực triệt để tê liệt liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy、Tốt. thật mạnh lực áp ch chu ngự trong lòng ngơ ngác thân thể căn bản không động đậy cái này sao có thể là thiên khải cảnh siêu phàm giả vật triệu hắn nên có cường độ l a m mịch lúc này dựng thẳng lên hai ngón phá oanh long long long long liên tiếp màu lam điện ly nổ tung ẩm vàng một phát trói mắt điện quang như là như sóng giữ thôn vệ toàn bộ không gian nóng rực khí lãng đem bốn phía vách tường đều thiêu đốt đến cháy đen l a m mịch l ặ n g lặng nhìn chăm chú trung tâm vụ nổ màu lam điện ly tử tại không trung đ a n dệt ra nồng đậm khói lửa tàn mát ra gây mùi ổ ền mùi dạng này nổ tung n g lực theo lý mà nói cho dù là hồn đế cảnh cường giả trọi cứng lời nói cũng tuyệt không còn sống khả năng nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là theo lý mà nói lam mình biết nếu là cái này tư mã thanh thật sự có dễ dàng bị rết như vậy chết cũng sẽ không bị tiên đoán cho chúng quả nhiên lúc này nổ tung trung tâm một cái to lớn hư hóa thân ảnh chậm rãi hiện hiện cái kia rõ ràng là một đầu tương tự đảo n ộ t to lớn hung thú không không thể nói tương tự đây chính là đảo n ộ t vong linh hình thái chỉ có điều lúc này xuất hiện đảo n ộ t lộ ra tàn khuyết không đầy đủ hắn thân thể chỉ có một bộ hư hóa vong linh k u n g xương k u n g xương bên ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam hình dáng l ư n g tóc hình thể so với hoàn toàn thể muốn thấp b ẽ rất nhiều nhưng y nguyên tản ra khiến người ngạt thở bị áp tư mã thanh liền đứng tại trong khung sương hương ánh mắt trầm tĩnh như băng to lớn bong linh hư ảnh đem mọi người hoàn toàn che chở trong đó h i ệ n nhiên là cỗ này bong linh khung sương thay đám người ngăn lại vừa rồi cái kia tính hủy diệt nổ tung lan m ị c h ánh mắt nghiền ngẫm bị tiểu dạ ca ăn mòn rơi một nửa linh hồn thế mà còn có thể t r i ệ u hồi r a đ ả o n ộ t bong linh mặc dù không phải hoàn toàn thể ây lúc này tư mã thanh đột nhiên thống khổ bắt lấy nửa trái khuôn mặt ngón tay thật sâu lâm vào làn da trên tay nổi gân xanh phát ra kiềm chế g cả người đều tại run nhẹ nhẹ k hãn Khu khu khu. g hồng hộp hộp. Hán kịch liệt thở hổn hển sắc mặt tái nhợt lại ánh mắt hung ác n h ă m hiểm tựa hồ đang có gắng đèn é n cái gì lam mịch hai con ngươi nhắm lại màu xanh thẳm đôi mắt nổi lên màu vàng ánh sáng bên cạnh tại tầm mắt của nàng bên trong tư mã thanh phân nửa bên trái linh hồn thể vẫn chưa chữa trị mà là bị loại nào đó màu đen hỗn độn vật chất chỗ bổ sung cái kia màu đen vật chất là cái gì lại có thể tù bổ linh thể cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn mới có thể triệu hồi ra không phải hoàn toàn thể phiên bản đảo n g ư a xem ra ghen công ty mấy ngày nay an tĩnh như vậy tư mã thanh lại biến mất nhiều ngày như vậy hẳn là đi làm chuyện này lam mịch nghĩ thầm cắt quay đầu nhìn một chút tư mã thanh trên thân cái kia không hoàn toàn đảo nộp vong linh cung xương nghĩ ngợi quả nhiên dù loại phương thức này tu bổ linh hồn vẫn là không cách nào triệu hoán hoàn toàn thể hình thai a chủ tịch nữ nhân này thực lực quá mức ly kỳ chúng ta còn là không muốn cùng với nàng thời gian dài rông dài cho thỏa đáng cắt nói tư mã thanh một hồi lâu mới miễn cưỡng chậm lại vung lỏng tay ra ngẩu ánh mắt âm l á n nhìn chăm chú lam mịch ừ lam mịch nở nụ cười xinh đẹp như vậy Các ngươi tư ì m trốn đi cách cái không gian này đi cái cách h p ơ n g pháp Thử! rồi sao?、Ừ. Tư mã thanh thâm trầm mà nói n g ư ơ i không gian này mặc dù những phương hướng khác đều tại kéo dài vô hạn nhưng là chỉ có một chỗ không có thay đổi đó chính là mặt đất nói tư mã thanh trên thân bao phủ đào một vong linh hư ảnh đột nhiên nâng lên hung thú cự trào hung hăng một bàn tay đánh tới hướng mặt đất vê a n g p h o n g hiệu trưởng sàn nhà lên tiếng vỡ b ụ n lộ ra một cái sâu không thấy đáy lô lớn tư mã thanh cắt chu ngự lẫm dạ thay thế không chút do dự thả người nhảy vào cái khác ba cái người cải tạo g e n chiến sĩ sửng sốt một chút lập tức cũng lập tức đuổi theo la mịch ồ nguyên lai、like、còn thật thông minh bành bành bành bành bành tiếng bước chân r ồ n dập tại lối đi hẹp bên trong quanh quẩn đập phá sàn nhà về sau tư mã thanh c á c bọn người rơi vào chiến tranh học viện lầu dạy học phía dưới một đầu hành lang bọn hắn nhanh trong trường học xuyên qua trong trường học một bóng người đều không có khắp nơi đều là trống r ỗ n g không có lao sư cũng không có học sinh bất quá đây cũng là đương nhiên dù sao nơi này chỉ là một trường học mô hình không gian mà thôi kết giới này không gian khẳng định còn có cái khác lối ra tư mã lao vụ phía trước cũng không quay đầu lại ra lệnh đem lối ra tìm ra chu ngự mọi người vâng nhưng mà v â n h lời còn chưa dứt phía trước hành lang b á c h tường đột nhiên bị một kiếm chặt phá hỏa nguyên tố chiến sĩ tay cầm tiêu đốt liệt diễm cự kiếm thình lình ngăn lại đường đi trên thân kiếm hỏa diễm cháy lừng n ự c đem toàn bộ hành lang chiếu dọi thành một mảnh đỏ thấm tư mã thanh ánh mắt run lên h ô n g thần h ô n g thần sóng bước chân hắn không ngừng sau lưng đào một vong linh hư ảnh đột nhiên mở ra khô lâu miệng lớn trong miệng ngưng tụ ra một đoàn thâm thúy hắc á m năng lượng tản ra làm người sợ hãi khủng bố ba đậu cùng lúc đó hỏa nguyên tố chiến sĩ cũng kéo lấy cự kiếm vanh long long long long hai cỗ năng lượng kinh khủng ầm vang đụng nhau bột phát ra đ i n h thai nhức góc t i ế n g vang mạnh liệt sóng xung kích làm cho cả hành lang đều tại kịch liệt chấn động chương một n trăm sáu m ư t h ứ trương kính tượng miễn ảnh chương một n trăm sáu m ư t h ứ trương kính tượng miễn ảnh rầm rầm ầm ầm toàn bộ hành lang tại to lớn xung kích đầm vang sụp đổ đá vụn văng khắp nơi đụi mù tràn ngập c h â n nhà cùng b á c h tường như là giấy vỡ vụn đổ sụp cốc thép vặn vẹo đứt gãy phát ra chói hai kim loại gà thét đá vụn như mưa rơi rơi xuống đem nguyên bản sạch sẽ hành lang biến thành một vùng phế tích tư mã thanh bọn người theo đổ sụp sàn nhà cùng một chỗ rơi xuống trung điệp ngã vào phía dưới một cái rộng lớn trong phòng sân bóng rổ cho bụi tràn ngập bên trong bọn hắn cấp tốc đứng dậy cảnh giác ngắm nhìn một phía vây anh đúng lúc này băng x ư ơ n g cự tượng theo sân trung ương phá đất mà lên mang theo vô số gỗ vụn sàn nhà cùng lúc đó phong điệu cùng lôi thú cũng từ không trung chậm rãi hạ xuống phân biệt chiếm cứ hai cánh trái phải la mịch m thì khoanh tay giống như ư u linh theo sàn nhà bên trong xuyên tấu h mà ra phản thất mặt đất chỉ là mặt nước tư mã thanh nhìn thấy cái kia bị nàng xuyên tấu cái kia hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất thầm không gian hệ gian năng lực. ba tên ghen cải tạo chiến sĩ không chút do dự phóng tới cái kia mấy đầu nguyên tố sinh vật một người trong đó hai tay hóa thành kim loại lưỡi dao cùng hỏa nguyên tố chiến sĩ liệt diễm cự kiếm kịch liệt va chạm bắn ra văng khắp nơi hỏa h ò a một người khác toàn thân bao trùm nham thạch cao g i á c ngạnh xinh xinh gánh b ắ c băng s ơ n g cự tượng hàn băng hơi thở người thứ ba thì hóa thân lôi điện hình thái cùng lôi thú của nhau lam mịch bình tĩnh dựng thẳng lên hai ngón lần nữa niệm động chú văn nguyên tố tỉnh lại âm nguyên tố long một đầu màu tím âm thuộc tính cự long theo phía sau nàng triệu hoán trong trận hiện hiện nó toàn thân từ chấn động thực chất h vô cánh lúc phát ra làm người sợ h ã i thấp tần bù bù âm long phi đến không trung phát ra một tiếng đinh thai nhức góc l o n g hống thả ra từng đạo có thể thấy được sóng âm vận sóng ba tên ghen cải tạo chiến sĩ lập tức thân thể cứng ngắc thống khổ che lốt hai lại không cách nào ngăn cản sóng âm xuyên tấu thân thể của bọn hắn liền tại bọn hắn không thể động đậy lúc băng xương cự tượng phun ra một mảnh cực hàn khí đông ba người thân thể cấp tốc bị băng xương bao trùm trong nháy mắt liền biến thành ba tôn băng điêu phong điệu đ ố n nhiên vô cánh vô số sắc bén phong nhận gào thét mạ qua ba tôn băng điêu soạt một tiếng vỡ vụt hóa thành vô số đông viết mả lâm dạ cùng chu mặt trầm ngự nghe vậy nháy mắt buộc phát hồn lực thân hình như điện xảo diệu vòng qua mấy đầu nguyên tố thu phòng tuyến trong nháy mắt liền tới gần đến lan mịch trước mặt lan mịch nhìn thấy hai người này công kích liêm mắt liền thấy xuyên ý đồ của bọn hắn khỏe miệng cánh n ế t nhưng đứng ở tại chỗ không làm ra cái gì né tránh động tác ngay sau đó phía sau nàng không gian đột nhiên kịch liệt và mẹo như là mặt nước nhộn nhạo lên lập tức theo cái kia mặt kính gợn sóng bên trong thình lình xuất hiện hai cái cùng lẫm dạ cùng chu ngự thân ảnh giống nhau như lúc lẫm dạ cùng chu ngự lập tức ngơ ngẩn con ngươi bỗng nhiên chừng lớn thế công không tự chủ được chậm n ử a phần cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện lẫm dạ cùng chu ngự quả thực tựa như là bọn hắn kính tượng phục chế thể liền ánh mắt cùng nhỏ xíu biểu lộ đều không khác chút nào khác biệt duy nhất chính là hai cái này kính tượng thể quần áo có chút tổn hại, đầy người máu tươi cùng phảng phất vừa mới trải qua một trận tự chiến trong mắt còn mang chưa tán sát ý cùng m ọ i mệnh hai cái kính tượng thể trong tay ngưng tụ giống như bọn họ công kích lấm dạ tay phải dùng kim thuộc tính cùng lôi thuộc tính ngưng kết ra một thanh sắc bén lôi đ a o chu ngự trong tay hỏa diễm t h ì ngưng tụ ra một đầu liệt diễm trường tiên tư mã thanh chấn động trong lòng đây là lam mịch chế tạo ra huyết tượng nhưng mà khiến người khó hiểu chính là lam mịch sau lưng xuất hiện lấm dạ cùng chu ngự khi nhìn đến chân chính lấm dạ cùng chu ngự lúc vậy mà cũng lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ phảng phất đồng dạng đối với nhìn thấy cùng bọn hắn dáng g ấ m giống nhau tồn tại mà cảm thấy rung động. động tác cũng xuất hiện nháy mắt trần trờ nhưng thế công đã ra thu tay lại không kịp bốn người tại không trung mãnh liệt đụng nhau công kích không thể tránh khỏi lẫn nhau trúng đích lôi đ a o cùng lôi đ a o ra phòng b ộ c phát ra trói mắt địa bằng doi lửa cùng doi lửa dây dưa bắn tung tóe ra đẩy trời hòa tinh nhưng mà khiến người s ợ n cả tóc g á y chính là song phương công kích phạm phất trải qua chính xác tính toán hoàn m ị tránh đi lẫn nhau phòng ngự trực kích yếu hại phốc phốc tên lạc lẫm dạ cùng chu ngự hướng về sau bay ngược trùng đ i ệ quẳng xuống đất chỉ gặp bọn hắn đều sắc mặt chấm bệnh thấm khổ che lồng ngực của mình bãi lớn bãi lớn máu tươi theo giữa ngón tay nhuộm đỏ dưới thân mặt đất bọn hắn đều bị công kích của mình đánh trúng lấm dạ ngực bị chính mình lôi đao chọc ra một cái lô máu vị trí kia đã rất gần trái tim kém một chút liền trực tiếp muốn mệnh của hắn mà chu ngự thì là t r ư ớ c ngực bị liệt diễm roi rút ra một đạo thật dài vết thương theo bả vai một mực kéo dài đến thắt lưng sâu đủ t h ấ y xương máu tươi như suối trào nhuộm đỏ quần áo của nàng mà mới xuất hiện ở sau lưng lang mịch lấm dạ cùng chu ngự tại sau một kích lại thần bí biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa hề xuất hiện qua các khe nhữ mày hắn cũng xem không hiểu vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì vừa mới đó là cái gì. Kính tư ợ n ảnh g huyết sao? Tư mã thanh thần sắc nghiêm trọng, trầm nghiêm không nói. Mới hai người kia, không hề nói. người giống sắc mới kia, mặt Vừa lúc à là là huyết ảnh. Thế nhưng là không phải huyết ảnh lời nói, lại là cái gì? Phân thân. nói, thanh Tư gì? lời lại l cái mã này ánh mắt lại nhìn lướt qua lấm dạ cùng chu ngự quét hình thân thể của bọn hắn thuộc tính hai người trạng thái rất bình thường cũng không có bên trong bất luận cái gì huyết thuật mà hắn cùng c ặ t cũng giống như vậy mà lại hắn chú ý tới hai chi tiết v ừ a m ớ i cái kia hai cái kính tượng lấm dạ cùng chu ngự tại nhìn thấy chân chính lấm dạ cùng chu ngự lúc tựa hồ cũng sửng sốt một chút lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ có điều khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm bọn hắn công kích đã không cách nào đình chỉ lẫn nhau đánh tới lẫn nhau trên thân mà đổi thành bên ngoài một chi tiết là cái thứ hai cái lấm dạ cùng chu ngự trên người của bọn hắn là mang tổn thương quần áo là tổn hại mà bọn hắn vị trí vết thương tư mã thanh quay đầu nhìn một chút giờ phút này thụ thương ngay tại che lấy bộ ngực mình lấm dạ cùng chu ngự cùng hiện tại lấm dạ cùng chu ngự giống nhau như lúc tư mã thanh khẽ nhứ mày chẳng lẽ nói Trước thứ trương chạy trở về chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín thứ trương chạy trở về lấm dạ cùng chu ngự n g cố nén toàn tâm đau đớn tay run run theo chiến thuật trong đai lưng lấy ra hai chi gen công ty đặc chế sinh mệnh dược tế kim tiêm đâm vào cánh tay nháy mắt l ạ n h vớt dược tế cấp tốc rót vào mạch máu hệ thống đo lường đến bị thương nghiêm trọng khởi động khẩn cấp cầm máu chương trình hệ thống hp khôi phục nhanh chóng bên trong trước mắt khôi phục hiệu suất năm trăm dược hiệu cấp tốc phát tác vết thương của hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại sắc mặt tái nhật cũng khôi phục một chút huyết sắc bọn hắn cắn chặt răng hơi khôi phục một chút chiến l ự c miễn cưỡng chống đỡ lấy một lần nữa đứng lên l a m mịch căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc trong lúc đưa tay phát p u ấn lại biến nguyên tố tỉnh lại thở nguyên tố rắn sau một khắc l ấ m dạ cùng chu ngự dưới chân mặt đất đột nhiên mềm h ó a sụp đổ trong nháy mắt h ó a thành một mảnh sền s ệ t vũ bùn hai người sắc mặt v ậ i biến lập tức bước r a vật lên ba hai người lấp loe đến l a m mịch sau lưng muốn lại một lần nữa tiến hành đánh lén lan mịch vẫn chưa trở lại nhưng mà hai người công kích sắp đánh vào lan mịch trên thân thời điểm tựa hồ chạm đến loại nào đó kết giới bọn hắn công kích tay dẫn đầu biến mất ngay sau đó tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng tới thời điểm thân thể cũng đi theo nháy mắt biến mất tựa hồ chui vào loại nào đó không biết không gian tư mã thanh thấy cảnh này đôi mắt lập tức c h ầ m xuống cắt chuyện gì xảy ra biến mất rồi vài giây đồng hồ về sau ông một tiếng lâm dạ cùng chu ngự lại đột nhiên chống rông xuất hiện xuất hiện lần nữa lâm dạ cùng chu ngự hai người trên thân lần nữa thêm ra hai nơi càng thêm nghiêm trọng vết thương từ không trùng trùng điệp n g ã xuống mặt đất vũng bùn tiếp đ ư ợ bọn hắn trong vũng bùn sinh ra hấp lực cương đại nháy mắt liền đem bọn hắn nửa người thôn vệ đi vào hai đầu từ tinh thuần thổ nguyên tố ngưng kết mà thành cự xả theo trong vũng bùn c h u i ra thân rắn che kín cứng rắn n h a m khải thuận hai chân của bọn hắn quấn quanh mà lên g ắ t gao bóp chặt e o của bọn hắn bụng lan mịch nhìn về phía tư mã thanh cung cát hiện tại chỉ còn lại hai người bọn hắn quả là thế tư mã thanh nặng nề địa đạo lan mịch thầm nghĩ t n xem ra cái này tư mã thanh cũng thật thông minh tựa hồ hơi phát hiện nào đó một số mánh khỏe bất quá coi như hắn phát hiện cho đến nay cũng không ai có thể theo nơi này chạy đi nông hòa nguyên tố chiến sĩ băng sương cự tượng lôi thú phong điểu âm minh cự long lúc này đã hình thành hoàn mỹ vòng đây đem t ừ mã thanh cùng cặt vây ở trung ương bọn chúng trên thân tản mát ra nguyên tố u i áp cơ hổ ngưng tụ thành thực chất để không khí đều trở nên trở nên nặng nề các híp híp mắt âm thầm siết chặt quyền số liệu dần dần thực chất hóa ở ngoài thân bắt đầu ngưng kết hiện hiện như ẩn như hiện công nghệ cao nạ nổ cơ giác lưu quang tại cơ giác mặt ngoài lưu chuyển tùy thời chuẩn bị khởi động xương vỏ ngoài trạng thái giống đúng lúc này một tiếng tràn ngập viễn cầu ngang ngược dít gạo đột nhiên nổ bang pha phất đến từ hồng hoang gầm thép rung động toàn bộ không gian một cố âm t r ầ m đáng sợ viễn cổ hùng sát chi khí giống như thủy triều c n tới trong không khí tràn ngập hết u y tinh cùng mục nát khí tức để tất cả nguyên tố sinh vật đều bất an sao động bọn chúng trên thân nguyên tố tia sáng sáng tối chập trờn phản phất gặp được thiên địch s á t khí lan mịch bén nhạy cảm thấy được cái này không giống bình thường viễn cổ khí tức lập tức ngẩng đầu nhìn lại còn có tiếp viện v â anh sân vận động trần nhà đột nhiên vỡ vụn đ á vụn như mưa rơi rơi xuống một đầu nửa hư hóa hung thú vong linh lấy thế như bẹ cành khô đáp xuống nó mở ra giữ tận miệng lớn lộ ra sâm bạch răng đanh lao thẳng tới lan mịch mà đến vành long long long thao thiết đập t ầm ầm rơi xuống đất cường đại lực t r ù n g kích ở trên mặt đất lưu lại một cái đường kính mấy thước to lớn hố đ á vụ văng khắp nơi bụi mù tràn ngập mà la mịch chẳng biết lúc nào đã ưu nhã mong nghe đến một thân ngân b ạ c h t r ư ờ n g báo vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại một chỗ khác làm bào bầy nhẹ nhàng rủ xuống lúc nàng cặp t i a xanh thẳm như bảo thạch đôi mắt đã tỉnh táo nhìn kỹ trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện v o n g linh cự thú kia là một đầu hình thể to lớn vòng linh quái vật thân thể cầm k ề n trên đầu mọc ra một đôi lốn lượn sừng dài hình dạng như d â thân mặt người hắn hiển nhiên chính là viễn cổ tứ hung thú một trong thao thiết bất quá đầu này vong linh q u á i v ậ t thân thể y nguyên chỉ làn ử a hư hóa trạng thái xuyên tấu h qua mơ hồ vong linh thân thể có thể mơ hồ tại hắn thể nội nhìn thấy một thân ảnh tóc trở nên hoàn toàn trắng bệnh hắc kiếm giờ phút này hắn hai con ngươi đỏ thẫm khỏe miệng chạy xuống nước bọn trong mắt đã tìm không thấy mảy may lý trí xem ra đã hoàn toàn bị hung thú ngang ngược bản năng chỗ chi phối thao thiết lam m ị c h suy nghĩ đúng là thao thiết vong linh cái này tà minh tộc người là bị thao thiết vong linh ký túc túc chủ a tư mã thanh đứng tại hắc kiếm sau lưng biểu l h ắ c kiếm nhận được mệnh lệnh không chút do dự liền hướng lam m ị c h lao đến hòa nguyên tố chiến sĩ băng xương cự tượng mấy đầu nguyên tố thú t h y thế lập tức ngang qua thân thể ngăn cản nhưng mà thao thiết b ẹ n b ẹ n là lộ ra dưới nách hai mắt một cỗ quỷ dị đ ồ n g lực tựa như vợn sóng khuyết tán ra đến nháy mắt để tất cả nguyên tố sinh vật cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể gợi đ ậ y thao thiết một phát bắt được phong điệu thâu bạo mà đem tùn hướng phần bụng miệng lớn một ngụm liền cắn súng nó một cái cánh phong điệu phát ra tiếng rít thế lương bị cắn đức cánh hóa thành điểm, điểm tia sáng tiêu tán tại không trung băng xương cự tượng ý đồ dùng mũi d à i phun ra khí đông lại bị thao thiết một chảo đập nát hơn phân nửa thân thể lôi thú thả ra lôi điện ở trên người thao thiết nổ tung lại chỉ là để nó vong linh thân thể nổi lên một chút gần sóng hỏa nguyên tố chiến sĩ liệt diễm cự kiếm chém vào thao thiết t r ê n t h â n lại bị nó trên bụng miệng rộng trực tiếp hấp thu hầu như không còn một đầu tiếp một đầu nguyên tố thú bị đánh bại ngã xuống đất hóa thành điểm điểm kia sáng tiêu tán l a m mịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn những cái kia bị đánh bại nguyên tố thú giống thao thiết nhẹ nhóm giải quyết hết tất cả trở ngại gần thét hướng lan mịch đánh tới lan mịch nhìn xem cái cô bạo khí lưu thổi đến nàng một đầu màu xám bạc tóc dài điên của múa nhưng nàng đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay y ê u nhã bằng ngón ra khiến người khiếp sợ một màn phát sinh thao thiết to lớn vong linh thân thể vậy mà liền dạng này bị dừng ở giữa không trùng phán phất thời gian vào đúng lúc này triệt để đ ứ n g im nó biểu tình dữ tợn mở ra miệng lớn thậm chí chung quanh vẩy r a đá v ụ tất cả đều ngưng kết ngay tại chỗ các con ngươi có r ụ t lại đây là tiếp lấy la mịch ngón tay lại đạn cái thứ hai t hắn a giữa o to thiết kẹt tại trung thân thể không lớn b t đầu g h chỉ hướng động, như là phim trình chạy nhiên, phản phất thời gian bản thân bệnh. thứ chi thứ chi thao thiết thể hắc chút một bước, hoàn toàn không rõ ra chuyện、gì. Hắn h ngược, trước Trương vận động, lận Toàn gian bản đang lần nữa trương môn trương trương môn. giây bộ là lui cấp trôi tại tại mấy một xâm xâm tốc có bước, c trí. tự quá về vị bị xảy la la ra 1270, 1270, Tồn kiếm rõ cảm thấy tầm mắt đẫu nhiên mơ hồ đợi một lần nữa tập trung lúc chính mình không ngờ quỷ dị trở lại ban sơ điểm xuất phát không cam lòng cùng ngang ngược khu xử hắn lần nữa tụ lực hết hầu chỗ sâu bắn ra như dã thu dích đạo bắp thịt toàn thân sôi sụp lại một lần nữa hướng la mịch m bổ nào mà đi la mịch m bắt t r ư ớ c làm theo lại là lần nữa ngón tay búng một cái lần này thời không gợn sóng càng rõ ràng hơn tư mã thanh ánh mắt hơi trầm xuống con n g ư ơ i hiện ra thanh quang hắn rốt cục miễn cưỡng thấy rõ cái kia gợn sóng dấu vết quả nhiên không sai hắc kiếm không chỉ có lại lần nữa bị dừng lại giữa không trùng lần nữa như là lật ngược trở về chỗ cũ tính cả hắn bên ngoài thần tầng kia hung thần g ư n g tụ thao t h i ế t vong linh thân thể cũng bắt đầu kịch liệt ba đậu, như là bị bàn tay vô hình bốc ra nồng đậm màu đen sát khí từng tia từng sợi theo quanh người hắn rút ra têu thảm lùi về thể nội cái tia khổng lồ hung thú hư ảnh cuối cùng triệt để tiêu tán hắc kiếm đông một tiếng trở xuống mặt đất thao thiết bám thân trạng thái đã hoàn toàn giải trừ hắn ngây người tại chỗ ánh mắt trống rỗng ký ức xuất hiện rõ ràng đứt gãy đối vừa mười mấy giây bên trong phát sinh thời không rối loạn cơ hồ không có chút nào ấn tượng chỉ còn lại một loại mánh liệt mê mội cùng mê thất cảm giác la mịch cũng không có ý định cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp tục nang ánh mắt ngưng lại giơ ngón tay lên cách không nhẹ nhàng điểm một、cái. chỉ thấy tư mã thanh bọn người trước mặt không gian một trận vận mẹo ba đậu ngay sau đó một đầu khổng lồ vong linh quái vật đột nhiên theo vận mẹo mặt kính trong không gian bổ n h o mà ra cái kia vậy mà là hắc kiếm k h ô n g chế tha o thiết hắc kiếm đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn xem đột nhiên theo cái kia vận mẹo trong không gian xuất hiện chính mình lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc ba tư mã thanh lúc này đột nhiên chắp tay trước ngực b ộ c phát ra mạnh mẽ sát lực giống như ngọn lửa màu xanh sẫm ở ngoài thân cháy đ ư n g n g hung thần sâm la chi môn lan mịt đôi mắt khẽ nhục đích nhìn ra ý đồ của hắn một đi nàng lập tức đưa tay nắm vào trong hư không một cái thần thuật tư mã thanh không gian t r ù n g quanh đ ỗ n g nhiên trở nên như là gợn sóng bắt đầu và mẹo tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên dị thường nhưng mà ngay tại l a m mịch thần thuật sắp có hiệu lực lúc tư mã thanh quanh thân đột nhiên lấp lóe ra một đạo quỷ dị màu đỏ thật quang một bộ lực lượng vô danh vậy mà đưa nàng thần lực nạnh xinh xinh đạn trở về l a m mịch trong mắt lập tức lấp lóe qua vẻ kinh ngạc vênh long long long long long long long kịch liệt trong tiếng nổ toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động một cái khác chiều không gian phòng hiệu trưởng bên trong lan mịch ngồi ngay ngắn tại rộng lớn h chỉ thấy trên mặt bàn tòa kia tinh xảo chiến tranh học viện kiến trúc mô hình đỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu k ế t giòn bang mô hình chủ thể bên trên một chỗ cửa sổ thủy tinh thình lình vỡ tan nhỏ vụn trong suốt cặn bã rơi ở trên bàn lan mịch t ĩ n h t ọ a trong ghế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay v ị t lâm vào ngắn ngủi trầm tư thế mà để bọn hắn chạy thoát cái này thật đúng là đầu một lần có người có thể theo nàng tự tay bệnh trong dị độ không gian thoát thân cuối cùng một khắc này nàng thần thuật rõ ràng sắp có hiệu lực lại có một cố lực lượng hoàn toàn khác biệt ngang ngược can t i ệ p thay từ mã thanh ngăn lại một cái i a lan mịch tự lẩm bẩ Cộc cộc cộc lúc này có người nhẹ nhàng gõ gõ phòng hiệu chửi cửa mời đến lan mịch ngước mắt lên tiếng cửa bị đẩy ra một đạo khe hở chu ngữ tình ló đầu vào trái phải nhìn quanh giống như là tại xác nhận trong gian phòng phải chăng còn có người khác ta tiểu tình tình ngươi làm sao cùng như làm tặc lan mịch nghiêng đầu nhìn nàng trong mắt mang theo vài phần buồn cười ngươi còn không biết xấu hổ nói chu ngữ tình xác nhận trong phòng không có người nào nữa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở tay đóng cửa lại ngựa khí mang theo hám trách ta đây không phải lo lắng bạn nhất tiểu dạ tại ngươi nơi này sao ai bảo ngươi lần trước vậy mà c o n ta đố i nhi tử ta làm ra như thế sự tình đúng rồi nàng nói ánh mắt đ n g nhiên cảnh giác đ ả o qua gian phòng c á c ngóng ngách lại những mày truy vấn lần này ngươi không có lại đem hắn giấu trong tủ của nào a làm sao có thể lan m ị c h bất đắc di cười cười lúc này chú ngữ tình chú ý tới trên bàn tòa k i a xuất hiện tổn hại kiến trúc mô hình nao nao ngươi làm sao đem cái này đều lấy ra rồi nàng lập tức bén nhẹ ngửi được cái gì lông mày nhậu càng chẳng hơn s á c khí vừa rồi chỗ này có người khác tới qua đúng vậy a vừa đưa tiễn mấy vị khách nhân lam mịch l u n g rung bưng lên cà phê trước mặt khẽ nhấp một cái ta lúc đầu muốn lưu bọn hắn xuống tới cùng chúng ta cùng uống uống cà phê tâm sự đáng tiếc cuối cùng không có lưu lại n g ư ơ i không có lưu lại chu ngữ tình nhĩ mày trong giọng nói tràn đầy không thể tin từ từ lam mịch để ly xuống thần sát như thường chu ngữ tình trầm mặc đến gần cúi đầu nhìn chăm chú trên bàn bếp nước kia thần sát dần dần nghiêm túc lại có người có thể theo ngơi ư không gian phòng bên trong đào thoát nàng nước mắt nghiêm túc nhìn về phía lam mịch con mắt đến cùng xảy ra chuyện gì kết quả là lan mịch liền đơn giản đem vừa rồi phát sinh qua mọi chuyện nói với chu ngữ tình một lần chu ngữ tình sau khi nghe xong càng là kinh ngạc ngươi là nói c u ố i cùng cứu b ọ n hắn là thiên đạo chi lực đúng thế lan mịch ngữ khí chắc chắn ghen công ty chủ tịch cũng nắm giữ thiên đạo chi lực chu ngữ tình c a o mày không hẳn là không có khả năng lan mịch lắc đầu linh hồn của hắn bị tiểu dạ ca ăn mòn rơi một nửa coi như hắn nắm giữ thiên đạo chi lực lấy hắn hiện tại linh hồn trạng thái cũng không có khả năng triển khai ra được chu ngữ tình ánh mắt biến đổi cái kia chẳng lẽ là có cái khác tồn tại tại cứu hắn Ừm. l a n g mịch dừng một chút hắn hẳn là có chuẩn bị mà đến chu ngữ tình ý của ngươi là l a n g mịch xem ra hắn đang tìm ta trước đó hẳn là liền đạn nghị kỹ đường lui chu ngữ tình trầm mặc một chút ngươi là nói hắn chính là cố ý đến muốn thăm dò thực lực của ngươi xác nhận ngươi năng lực chỉ sợ thật sự là như thế l a n g mịch thở dài song a ta s ắ c thực không nghĩ tới đều đã đem hắn cất vào không gian phòng thế mà vẫn không có thể triệt để lưu hắn lại chẳng lẽ là thượng giới thần chu ngữ tình ánh mắt nháy mắt có chút bối rối lo lắng chẳng lẽ là con đế như vậy hai chúng ta thân phận chỉ sợ cũng chú ý một chút không phải chúng ta là ngươi lam mịch rung rung đánh gãy ta lại không phải từ thần giới phản bội chạy trốn xuống tới thần chu ngữ tình bất quá ta cảm thấy cũng không phải lam mịch nhìn một chút nàng nếu như là quang đến ắ m giữ thiên đạo chi lực thần giới chiến cuộc cũng không đến nỗi rằng có đến bây giờ cái kia còn có thể là ai chu ngữ tình không thể tưởng tượng nổi trên đời này còn ai có khả năng nắm giữ thiên đạo chi lực lam mịch lặng im thật lâu cuối cùng nhẹ giọng nói nhỏ cái này liền không được biết chương một nghìn hai trăm bảy mươi mốt thứ trương phong bạo sắp tới chương 1271, t h ứ trương phong bạo sắp tới ngoài cửa sổ mưa phùn như tơ tí tách tí tách gõ mái hiên thành thị đen k ị ị một m à u mưa phùn tại t ĩ n h m ị c h trong bóng đêm dệp thành một tấm mông lung sa mãn dạ ca một mình ngồi dựa vào bệ cửa sổ một bên thon dài thân ảnh nửa ẩn tại u ám kia sáng bên trong hắn thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bị nước mưa mơ hồ phương xa trong con mắt phản chiếu âm chầm trên bầu trời lưu động mây đen tinh m i n hạt mưa thuận pha lê trượt xuống trong mắt hắn vệt tích tích hệ thống tin tức thanh âm dạ ca thu hồi trông về phía xa ánh mắt mở ra bảng hệ thống l i ế c mắt nhìn long anh ta đã hướng b ạ n tộc các quốc gia phát ra hội nghị thư mời long anh b ạ n tộc hội nghị thời gian định tại ba ngày sau ba giờ chiều rốt cục hắn nhẹ giọng nói nhỏ đón g lại bảng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mưa mây đen phản phất càng thêm dày đặc phản phất biểu thị sắp đến phong bạo một tên thân tín cung kính đứng ở sau lưng hắn cúi đầu vậy h ạ lần này hội nghị tám thành là muốn tới trao đổi như thế nào diện trừ ghen công ty một chuyện l ệ ấu ngất liếc mắt nhìn hắn loại chuyện này bổn vương sẽ n g h ị không ra còn cần đến ngươi nói thân tín xấu hổ ây là l ệ ấu ngất nghĩ thầm lần trước tư mã thanh náo ra chuyện lớn như vậy kết quả lại nhiều ngày như vậy đều không có tin tức đến cùng đang dở t r ò quỷ gì nghe nói giá ca tên kia đã đột phá đến hồn đế cảnh cũng không biết là thật hay giả mẹ nó gia hỏa này kiếp trước thao tác liền đã biến thái giống cái treo vết tưởng vì cái gì một thế này đục thân xuyên qua đến cái thế giới này thăng cấp tốc, tốc độ vậy mà cũng như thế treo vết tưởng rõ ràng mẹ nó đều là kẻ giáng lâm cũng quá không công bằng lê ấu n g ớ s ở trong lòng mắng thiên đạo hệ thống một hồi lâu quân đội tập kết hoàn tất rồi sao đầu hắn cũng không trở về hỏi đúng thế thân tín không người đáp lại thánh tinh linh vương quốc tám trăm phẩy không không không đại quân tùy thời chờ ngài điều khiển ừ n lê ấu ngớt trầm giọng nói xem trọng công chúa để nàng trong khoảng thời gian này không được chạy loạn đúng thân tín do dự một chút thử thăm dò hỏi vậy hạn g à i đột nhiên đem các nơi nhiều như vậy nhánh quân đội đều triệu tập trở về chẳng lẽ là lại muốn phát sinh đại quy mô chiến sự sao lễ ấu ngợt trầm mặt một lát thanh âm trầm thấp ai biết được ác ma tộc trong đại điện âm trầm không khí bao phủ toàn bộ không gian khắc nhật cổ tả minh hồn viêm cơ tứ đại ma quân ngồi vây quanh tại một tấm to lớn hát rượu thạch bàn tròn bên cạnh thần sát khác nhau trao đổi lấy ánh mắt ma tôn đại nhân vẫn là không có dự định xuất quân sao viêm cơ hai tay vây quanh ở trước ngực mỹ lệ lông mày có chút nhữ lên hỏi đây chính là khả năng quyết định lần thứ tám vạn tộc chi Đúng t là hát ế m nhập g o thần tình nghiêm túc hỏi mặc dù chúng ta ác ma tộc trong ngày thường cũng cùng ghen công ty dưới cờ vạn tộc thương hội có không ít sinh ý vắng lai nhưng lần này chúng ta tứ đại ma quân cũng đều bị cái kia tư mã thanh nhâm một tay ta cũng không dự định tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này nếu như ma tôn đại nhân không phản đối lời nói ta muốn phải tự mình động thủ báo thủ ma tôn đại nhân sẽ không phản đối chư vị ma quân báo thủ hành động qua đen mặt nạ sứ giả dùng hắn cái kia khàn khàn tiếng nói nói chư vị hẳn là đều biết ma tôn đại nhân đối với tranh đoạt địa bàn cũng không có hứng thú quá lớn ma tôn hắn chỉ truy cầu lực lượng cường đại hơn mà thôi mà ác ma tộc cũng không cần lập trường lấy thực lực của chúng ta không cần liên minh đương nhiên ma tôn đại nhân cũng sẽ không cho phép ác ma tộc hướng chủng tộc khác túi đầu bất quá ma tôn đại nhân cũng nói nếu như chư vị cố ý mở rộng lãnh địa cướp đoạt nô lệ tài nguyên chi bằng xuất binh chinh phạt lao nhân ra ông ta cũng sẽ không ngăn cản bất quá chỉ có một điểm chư vị đối ngoại như thế nào chinh phạt cũng không đáng kể nhưng nếu là nội bộ tranh đấu ảnh hưởng đến tộc đàn lợi ích để ngoại tộc có cơ hội để lợi dụng được ha ha làm được quá mức lời nói ma tôn đại nhân cũng sẽ không khinh s u ấ t t h ả thứ tứ đ ạ i ma quân quan hệ trong đó từ trước đến nay h ồ i hộp trong ngày thường lẫn nhau tranh đấu ma sát cũng không phải một ngày hai ngày điểm này ma tôn cản cũng phi thường rõ ràng bình thường tiểu đả tiểu nháo cũng không đáng kể nhưng nếu là huyên nào quá lớn ảnh hưởng đến ác ma tộc căn cơ hoặc là bởi vì nội đấu để chủng tộc khác thừa lúc vắng mà v à o chính là chạm đến ma tôn lằn g danh chúng ta biết minh hùng nói đã sứ giả ngươi nói như vậy trong lòng của chúng ta liền có ít bất quá ma tôn đại nhân đến cùng lúc nào mới có thể xuất quan lần này lao nhân ra ông ta bế quan thời gian tựa hồ đặc biệt lâu qua đen mặt nạ sứ giả phát ra hai tiếng cởi khẽ thuận lợi hẳn là rất nhanh đông phương long tộc vương quốc vàng son lộng lẫy phía trên tòa long điện g i n g p ư ơ n g đông vương nao thị n g ngay ngay ngắn tại cao cao long vương vị bên trên uy nghiêm ánh mắt đảo qua phía dưới một đám long tộc đại thần lần này vạn tộc hội nghị các tộc thủ lĩnh đều sẽ dẫn đầu hai đến ba tên thủy tùng ngao thịnh thanh âm trong điện q u a n quẩn kim long tướng quân thương đình lần này còn là từ hai người các ngươi theo ta đồng hành kim long tướng quân xoa n g ư ợ c không người tuân mệnh thương đình quân mặt phản vất có chút khé nhăn một cái thấp giọng nói là thương đình tướng quân ngươi sao rồi ngao thịnh bình tĩnh nhìn qua hắn ánh mắt thâm thúy phải xem không ra bất kỳ cảm xúc ngươi là có sao không liền còn là nói lần trước thủ cùng kỳ tinh thần ăn mòn tổn thương đến nay chưa khỏi h ẳ n không có gì thương đình cung kính có chút túi đầu thản nhiên nói thần rõ ràng vậy cứ như vậy đi ngao thịnh thật sâu nhìn hắn một cái các ngươi trở về chuẩn bị một chút liền theo ta lên đường đại nhân vừa mới ngài ở trên đại điện là làm sao rồi trở lại phủ tướng quân về sau long tộc tám kiếm thánh một trong thanh lân hỏi thương đình tại phủ tướng quân bên trong đi qua đi lại thần sáp xem ra có chút nghiêm trọng nửa ngày mới chậm dãi nói ta hoài nghi lần trước thất bại ngao thịnh lao ra hỏa kia đã nhìn ra ta lần trước cũng không có bị viễn thuật khống chế thanh lân kinh ngạc ngài vì sao lại nói như vậy cái này hẳn là không thể nào thanh lân nói lần trước cùng kỳ nguyện đồng huyễn thuật như vậy cường độ liền thú vương sư đình cùng vua người lùn gom đều không thể chống cự hắn hẳn là sẽ không hoài nghi ngài cũng không có bị khống chế chỉ là đáng tiếc nếu là lần trước kế hoạch thành công liền tốt k h ô n g nghĩ tới đọa thiên sứ nữ vương diệp băng nàng thế mà lại không nghe chủ tịch mệnh lệnh thương đình lại nói không kỳ thật coi như diệp băng nàng lúc ấy xuất thủ ta nghĩ cuối cùng cũng giết không chết n g a o thịnh lao gia hỏa này lúc ấy căn bản cũng không có thi triển toàn lực thậm chí ta có thể cảm giác được hắn hẳn là còn ẩn tàng không ít thanh lân khó có thể tin lại sẽ có chuyện như thế lúc ấy thế nhưng là huynh đệ chúng ta đám người cùng ngài đồng thời vây công hắn một cái hắn thế mà còn dám có thực lực giữ lại lao gia hỏa này tốt xấu là bạn tộc ngũ đại một trong những cường giả thương đình một cái tay trùng điệp đặt tại trên lan can tinh thép chế thành tay vị n lập tức vỡ ra vô số tế văn hắn âm trầm nói ta lúc đầu coi là ta đã tu luyện tới hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn cùng hắn t r ê n l ệ n h đã không lớn không nghĩ tới thanh lân nghĩ nghĩ cảm thấy hoang mang mà không hiểu tướng quân thế nhưng là nếu như long vương bệ hạ hắn thật hoài nghi ngài hắn như thế nào lại để ngài lần này khi hắn tùy tùng lần này vạn tộc hội nghị hẳn là phi thường trọng yêu a vấn đề nằm ở chỗ nơi này thương đình sắc mặt càng thêm âm trầm tại đông long vương nước là phạm vi thế lực của ta quân đội của ta ngay ở chỗ này khắp nơi đều là ta người nhưng nếu như ta cùng hắn cùng đi tham gia lần này vạn tộc hội nghị bản tướng quân chính là l ẻ loi một mình thanh lân lập tức liền rõ ràng ngài là hoài nghi long v ư ơ n g bệ hạ hắn khả năng muốn thừa dịp lần này xử lý ngài không sai thương đình nói nếu thật là như vậy coi như không ổn thanh lân đề nghị cái k i a mới không ngài còn làm mượn cớ cự t u y ệ t rồi không được thương đình trầm giọng nhìn lao ra hỏa kia cối u cùng ánh mắt nếu như ta không đi không thể nghi ngờ chính là chỗ nhận dạng hắn đ ỗ n g nhiên quay người ánh mắt sắp bén ngày mai ngươi âm thầm dẫn đầu lòng tộc tám kiếm thánh cùng một đám tinh nhuệ theo đôi phía sau tùy cơ ứng biến thanh lân nghiêm nghị không người tuân mệnh cứ gâm giáo phái x a đ o ạ thần q u a n điện mặt nam kê đứng yên tại một tôn to lớn bận mẹo trước tờ thần trong điện tia sáng ảm đạm chỉ có mái vỏ một đạo trắng bệnh cột sáng nghiêng nghiêng rơi xuống vừa lúc bao phủ nàng toàn thân đưa nàng áo b à o đen bên trên ám văn chiếu d ọ i đến như là lưu động hết dịch trong không khí tràn ngập mốc m è o hưng ơ đến khí tức cùng như có như không nói nhỏ trước mặt nàng trên mặt đất đặt ngang một khối pha tạp thiên đạo tiên đoán p h i đá chính là trước đó thổ linh thần quan được đến cái kia một h ố i thổ linh thần quan cùng kim linh thần quan đều bị giết chết về sau mặc nam khê liền đi một chuyến quan g minh thần quan điện đem khối này tiên đoán phiến đá lấy trở về chỉ là khối này tiên đoán trên phiến đá nội dung để nàng hoàn toàn xem không hiểu hai người kia thể kết cấu đồ rốt cuộc là ý gì mặc nam khê có chút nhữ mày thoạt nhìn như là một cái viễn cổ ma duệ nam nhân cùng một nhân loại nữ tử thế nhưng là nhân loại là gần mười mấy vạn năm mới xuất hiện c h ủ n tộc ước vạn năm trước thiên đạo tiên đoán trên phiến đá làm sao lại có khắc nhân loại nữ tính kết cấu thân thể hình ảnh đâu giáo hoàng n g ễ n hạ một tên cực âm sứ đồ lặng yên không một tiếng động đi vào đại điện quy sát tại cổ sáng bên ngoài trong bóng tối nói mặc nam khê chưa từng quay đầu thanh lanh thanh â m tại trống trải trong cung điện quanh q u ầ n bên ngoài có người cầu kiến người nào ghen công ty chủ tịch tư ma thanh cực âm sứ đồ hồi đáp mặc nam khê trong đôi mắt lấp lóe ngoài ý muốn thần thái g i a hỏa này tới làm cái gì chỉ có hắn một cái đúng vậy chỉ có hắn một cái im lặng một lát mặc nam khê t h ẳ n như nói để hắn tiến đến t u n mệnh sứ đồ lui ra không lâu sau tư mã thanh thân ảnh liền một mình xuất hiện tại thần điện cửa vào đạp trên lũ ám kia sáng chậm rãi mà đến mặc nam khê tiểu thư tư mã thanh đứng ngưỡng ngữ khí bình tĩnh lại gặp mặt mặc nam khê chậm rãi q u a y người một thân giáo hoàng áo bào đen tại trong cột ánh sáng không gió mà bay nàng đứng ở cao d a i phía trên trong mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống xuống tới mang băng lãnh uy ác tư mã thanh n g ư y i can đảm cũng không nhỏ lại dám đơn thương độc mã chạy đến chỗ này đến tư mã thanh bình tĩnh nói hai chúng ta lại không có thù ta có cái gì tốt lo lắng thử mặc nam k ê cười lạnh một tiếng thiên đạo tiên vắng à y s ắ n gom chi chủ sắp giáng lâm tiếp quản cái này cảnh hoàn g tản khắp nơi thế giới nhưng mà ngươi lại tự mình thu thập thiên đạo tiên đ o á n thiên đá trong tay còn bí mật khống chế không biết từ nơi nào được đến thiên đạo sức mạnh cấm kỵ ngươi thật sự cho rằng bồn giáo hoàng không biết gia tâm của ngươi à. ta này đến đang vì việc này tư mã thanh ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng đối phương m ặ c nam khê tiểu thư ta nghĩ ngươi có lẽ là bị người che đậy m ặ c nam khê chân mày t r a o lên ồ ngươi vì sao một mực nhận định công ty đã nắm giữ trong truyền thuyết thiên đạo sức mạnh cấm kỵ lại vì sao cho rằng minh thành chi hủy chính là công ty gây nên tư mã thanh c h ầ m rãi hỏi mặc nam khê ánh mắt sắp bén chẳng lẽ không phải nếu ta thật có thể điều khiển thiên đạo chi lực tư mã thanh ngự khí lạnh nhạt và tộc bản đồ sớm đã vào hết ta trong túi thử miệng ngươi tức ngã là không nhỏ mặc nam khê lời nói mang theo sự t r â m trọng ta liền thành khẩn một điểm nói đi tư mã thanh nói công ty mấy trăm năm qua đích sắc có tại nghiên cứu cái kia siêu thời kỳ cổ đại hồng hoàng cấm kỵ lực lượng chỉ có điều vẫn luôn không có chút nào tiến triển các ngươi cực âm giáo phái hẳn là so với ai khác đều rõ ràng loại lực lượng kia đáng sợ không phải ai đều có thể nắm giữ trước đó nổ nát minh thành viên kia thiên đạo c h i tinh cũng cùng chúng ta công ty hoàn toàn không liên quan tư mã thanh nhìn chằm chằm nàng mỗi chữ mỗi câu mà nói ngươi sẽ cho rằng minh thành hủy diệt lúc xuất hiện thiên đạo cấm kỵ lực lượng là công ty của chúng ta mang đến hoàn toàn là bởi vì thủ hạ ngươi thần quan bị người dùng viễn thuật thôi miên bị người cưỡng ép t r ồ n g vào một đoạn sai lầm ký ức mới có thể mang cho ngươi về một đoạn tình báo sai lầm thôi miên rồi mặc nam khê nhữ mày nàng lập tức hồi tưởng lại trước đó lao thần quan cùng trung niên thần quan lời nói nhưng mà hai người bọn hắn hiện tại đều đã chết rồi cũng không thể nào khảo chứng ngươi là nói hai người bọn hắn cấp mười một thật quan bị một cái nhân tộc t i ê n khải cảnh siêu phạm giả dùng huyễn thuật thôi miên rồi mặc nam khê mặt không biểu tình ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện này cái kia lang mịch thực lực xa xa không giống như là ngươi mặt ngoài nhìn thấy bộ dáng tư mã thanh trầm giọng nói ta đã thăm dò qua năng lực của nàng nàng thậm chí khống chế thời gian hệ cùng không gian hệ thần thuật thậm chí còn có thể t r i ệ u hồi ra hồn đế cảnh nguyên tố chiến sĩ nàng tuyệt đối không phải mặt n g o à i xem ra một cái phổ phổ thông thông nhân tộc siêu phạm giả học viện hiệu trưởng đơn giản như vậy 1273, chương một nghìn hai trăm bảy mươi ba thứ trương liên hợp chương một nghìn hai trăm bảy mươi ba tứ c h ư ơ n g liên hợp một cái tiên h khải cảnh siêu phẩm giả có thể t r i ệ u hoán hồn đ ế cảnh nguyên tố chiến sĩ m ặ c nam kê h biểu lộ rõ ràng là có chút không quá t i n tưởng trong mắt màu đỏ n g ỏ m bên trong tràn ngập không che giấu chút nào hà o i nghi ta biết n g ư ơ i cảm thấy khó có thể tin thẳng thắn nói tại ta tận mắt thấy trước đó ta cũng cảm thấy không có khả năng tư mã thanh mặt không biểu tình nhưng bây giờ đây cũng là sự thật m ặ c nam kê h lâm vào ngắn ngủi c h o m ặ c theo ta được biết cái k i a l a n g m ị c h cũng không phải là thần c h ứ c giả cùng quan minh thần quan điện không có chút nào liên quan thần lực của nàng từ đâu mà đến thu hoạch thần lực con đường cũng không phải là chỉ có quy y thần quan điện con đường này tư mã thanh nói đừng quên dạ ca thân là ma hóa nhân lại đồng d ạ n g có thể điều khiển thần lực cùng thánh lực h ã n lực lượng đầu mượn đến nay vẫn là một bí mật mặc nam khê chân mày gậy nhẹ ngươi là nói nàng đánh cắp thần lực lan mịch đúng lúc là dạ ca cùng cao thâm t u y ế t hạ tịch giao đạo sư tư mã thanh tiếp tục nói hai ngày trước dạ ca cũng đã đột phá đến hồn đế cảnh giới nhân tộc tại mười năm trước đó liền thánh lâm cảnh siêu phàm giả đều là phượng mao lân giác bây giờ lại tấp nập xuất hiện hồn đế cảnh cực giả ngươi cho rằng này sẽ là chủng hầng cho nên ý của ngươi là những này toàn bộ đều là la mịch m dẫn dắt mặc nam khê hỏi có lẽ càng nhiều hơn chính là dạ ca cao t h â m thuyết hạ tịch giao mấy người kêu bản thân liền có siêu nhiên tiên phú nhưng là bọn hắn có thể đột phá đến nhanh như vậy phía sau cũng tuyệt đối thiếu không được nữ nhân này lửa cháy thêm dầu tư mã thanh khẳng định nói ngữ khí chắc chắn thậm chí trước đó xuất hiện thiên đạo chi lực ta cũng hoài nghi cùng với nàng thoát không khỏi liên quan mặc nam khê không nói nữa lâm vào càng sâu trầm mặc chiến tranh học viện hiệu trưởng la mịch ta tư mã thanh thần sắc không giống giả mạo nhưng một cái không phải thần chức giả vẻ m ẹ thiên khải cảnh siêu phẩm giả là như thế nào có thể vòng qua thần minh phong tỏa tự nhiên quyền hạn hàng rào đánh cắp đến thần lực cũng chi là thời gian cùng không gian b ự c này trí cao p h á p tác hệ thần lực ha ha ngươi nói ngược lại là nói chắc như đinh bắn cột mặc nam khê đột nhiên xoay người ánh mắt rất sâu nhìn chăm chú hắn như vậy ngươi hôm nay đặc biệt độc thân đến đây đến tột cùng ý muốn như thế nào vẹn vẹn là vì đến cùng ta làm sáng tỏ hiểu lầm tư mã thanh đứng ở vạt b ẹ o tượng thần bóng tối phía dưới mái b ò m trắng bệnh cột sáng chỉ chiếu sáng hắn nửa gương mặt lộ ra ảm đạm không rõ hắn chập rãi mở miệm thanh âm tại chống trải trong thần điện quân quẩn l a m mịch sở dĩ dùng huyễn thuật xuyên tạc ngươi thuộc hạ ký ức mục đích đúng là châm mọi n g ư ơ i ta để chúng ta lẫn nhau đối địch để cho học sinh của nàng dạ ca có thể ngư ông đất lợi bây giờ bởi vì ngũ hành thần quan vất lạc vạn tộc phong hội đã trước thời hạn kết thúc nhân tộc nữ đế đã đại biểu dạ ca hướng vạn tộc các quốc gia phát ra vạn tộc hội nghị thư mời cộng đồng thương thảo như thế nào thảo phạt hai người chúng ta thế lực mặc nam khê g ư i lệnh là thảo phạt ngươi đi ngươi mưu toan dùng cùng kỳ nguyện đồng khống chế vạn tộc các đại cường giả bọn hắn thảo phạt ngươi cũng là chuyện đương nhiên đương nhiên nhưng đã các ngươi cửa cơm giáo phái tại cái này mấu chốt tiết điểm cũng xuất hiện bọn hắn cũng đúng lúc sẽ thừa dịp cái liên minh này cơ hội liên hợp lại cùng một chỗ phản kháng các ngươi cửa cơm giáo phái tư mã thanh thần sắc bình tĩnh đáng sợ lần này hội nghị người đề xuất là dạ ca ngươi hẳn phải biết dạ ca thái độ đối với ngươi đến nôi cái khác vạn tộc ta tin tưởng dạ ca cũng nhất định sẽ mượn lần này hội nghị thử nghiệm thuyết phục cái khác vạn tộc thủ lĩnh đừng quên cái này dạ ca ra hỏa thế nhưng là tương đương thông minh rào hoạt lấy đầu ó c của hắn muốn kích động vạn tộc tạm thời tổ hợp liên minh cũng không phải không có khả năng mặc nam khê ánh mắt sắc bén ngươi là cho rằng vạn tộc các nước đều sẽ không phục tùng chủ ta cơ gâm muốn đối địch với cơ gâm c h i chủ tư mã thanh nói h á c cám chủng tộc liền không nói bọn hắn từ trước đến nay không phục thần minh q u ọ n thúc đến nỗi quang minh hệ trư hơn vạn tộc trong bọn họ vẫn có không ít là quang đế thành kính tùy tùng mà còn có một chút cổ xưa mà cường đại chủng tộc bọn hắn bản thân liền t ừ n g cái dã tâm bừng bừng làm sao lại tùy tiện phục tùng tại một vị phản thần thần điện bây giờ ngũ hành thần quan vất lạc thần giới cùng hạ giới mất đi liên hệ cơ gâm tri thần hiện tại tại hạ giới ảnh hưởng có thể là so sánh quang minh hệ thần tộc có ư thế nhưng là chỉ dựa vào n g ư ơ i một cái mười hai cấp thần thuật sư thật sự có năng lực để bạn tộc nhiều như vậy cường đại quốc gia khuất phục sao mặc nam khê lần nữa lâm vào trầm mặc tư mã thanh lời nói hiển nhiên trong lòng nàng kích thích g ậ n sóng nàng nhớ tới trước đó tại màu đen kim tự tháp lòng đất nhìn thấy chi kia thuộc về dạng ca thần bí ma tộc quân đội còn có cỗ kia khó có thể tin siêu cao khoa học kỹ thuật tạo vật sức chiến đấu tiếp cận bán thần cấp bậc chiến tranh binh khí máy móc hủy diệt rồng dạ ca gia hòa này không biết còn có bao nhiêu át chủ bài nếu như trước đó hiện thế thiên đạo chi lực thật như tư mã thanh nói tới là nguồn gốc từ dạ ca trí thủ cho dù như thế, mạc nam khê ánh mắt một lần nữa trở xuống tư mã thanh t r ê n thân mang giỏ xét ngươi vừa rồi cũng chính miệng thừa nhận các ngươi ghen công ty s á t thực tại nghiên cứu thiên đạo sức mạnh cấm kỵ cũng âm thầm thu thập viễn cổ hùng thú vong linh Giá tâm của ngươi nhưng một chút cũng không nhỏ nếu như tương lai cực âm c h i chủ giáng lâm thái độ của ngươi lại sẽ là như thế nào ta chưa từng phủ nhận giá tâm của mình, mạc nam khê tiểu thư tư mã thanh thản nhiên q u a y người cả khuôn mặt bại lộ tại cột s a n g xuống thần sát t â m t h ú khó giỏ nhưng dối mắt được đến thiên đạo tri lực cũng không phải là ta mà là dạ ca ta nghĩ cực âm tri chủ khát vọng nhất được đến cũng chính là cố lực lượng này a hắn chưa bao giờ trực tiếp chính diện trả lời một vấn đề cuối cùng mặt nam khê thật sâu nhìn hắn một cái cho nên đề nghị của ngươi là bọn hắn có thể kết minh chúng ta cũng có thể tư mã thanh thanh âm mang không thể nghi ngờ lực lượng ngươi là mười hai cấp sứ đồ mà trên tay của ta có đảo n ộ t cùng kỳ thao thiết tam đại thập nhị giai quỷ thần cùng tranh phỉ cổ điêu long điện tất phương áp giữ chờ nhiều vị thập nhất giai viễn cổ quỷ thần ta ghen công ty cũng nắm giữ lấy đại lượng tiền tài tài phú đủ để ứng đối một trận đánh lâu g i i tranh nếu như ngươi ta kết minh cho dù bọn hắn vạn tộc các nước liên minh cùng một chỗ cũng chống cự không được người ta tính áp đảo lực lượng vậy nếu như dạ ca lần nữa vận dụng cái này thiên đạo c h i tinh mặc nam khê hơi có lo lắng ha ha tư mã thanh phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh từ xưa đến nay trừ sáng thế chi thần cùng hồng hoàng thủy tổ thần thú bên ngoài phàm nhìn trộm thúc đẩy thiên đạo c h i lực người đều cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới đã từng sử dụng qua thiên đạo c h i lực tồn tại về sau đều là cái dạng gì hạ tràng ngươi hẳn là rõ ràng như dạ ca có thể không hề cố kỵ sử dụng thiên đạo tri lực hắn cần gì phải tốn công tốn sức lôi kéo vạn tộc liên minh trực tiếp đăng lâm thần toạ tự xưng là thần quân lâm thiên hạ hà không càng nhanh m ặ c nam khê không nói gì không thể không thừa nhận tư mã thanh phân tích đích xác thực có lý mà lại tư mã thanh cười lạnh ta có biện pháp có thể tan giã bọn hắn b ạ n tộc liên minh ồ、oh. m ặ c nam khê huyết mô bên trong hiện lên một tia tinh quang biện pháp gì 1274, thứ chương 1274, t h ứ trương giải khai khóa gen 1274, thứ chương 1274, t h ứ trương giải khai khóa gen giả ra ra ca chính ngồi một mình ở trong gian phòng minh tưởng tu luyện Hô,、oh. hắn mở to mắt thầm nghĩ khóa gen khởi ra về sau t ố cái độ tu luyện quả nhiên rõ rệt tăng lên rất luyện quả nhiều. lên nhiên rõ c này mới vừa b ậ tốc đột đế đoạn đã đầu tới thứ thấy phá hồn cảnh không không hắn kinh nghiệm của mình giai i năm ngày, có cảm của g mấy lâu n như đã trướng nhanh nửa. g đã một á i này tốc độ tu luyện nếu để cho những cái kia tại thiên khải cảnh đều có thể thẻ cái tám mươi một trăm năm người biết đoán chừng hơn phân nửa đến khí ra cái t ắ t máu nào tới đi cộc cộc cộc ngắn ngủi tiếng đập cửa về sau cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ da mậu vũ cái đầu nhỏ theo ngoài cửa màu v o trong ngực vẫn như cũ ô n nàng cái t i ế như hình với bóng linh sùng tay đi nháy mắt to tò mò hỏi tiểu ca người tìm ta nha mậu vũ thị người đến dạ ca mỉm cười vào đi dạ mậu vũ đi vào trong nhà khép cửa phòng lại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn cái này chừng hai trăm mét vông gian phòng ngủ lớn chỉ có một mình ngươi tại a đúng dạ ca nói mậu vũ thị ngồi đi a a a dạ mậu vũ ở bên cạnh dạ ca s o f a ngồi xuống thiếu nữ cũng thấy ạ c h hai chân một mặt khéo léo ngồi tại dạ ca bên cạnh nàng không khỏi có chút hiếu kỳ tiểu ca hôm nay làm sao đột nhiên đơn độc hẹn mình tới phòng của hắn nói đến chính mình giống như còn là lần đầu tiên đến tiểu ca phòng ngủ lại dạ m ộ n g vũ con mắt hơi có chút tò mò khắp nơi nắm g tới nắm g lui sau đó không cẩn thận liền ngắm đến góc giường một đầu màu đen bốn góc bên trong dạ m ộ n g vũ mắt to xinh đẹp lập tức liền thả càng lớn đồng thời nàng đưa tay che trong ngực chó vút đổ con mắt không để n ó nhìn loạn hẹn đi lập tức dạ m ộ n g vũ dư quang lại lặng lẽ yên lặng liếc về phía bên cạnh dạ ca bởi vì là trong nhà dạ ca mặc một bộ rộng rãi áo sơ mi trắng lộ ra lộ ra hơi gầy lại rất có bắp thịt cánh tay cổ áo lộ ra đường nét rõ ràng xương a i xanh một đôi không có mặc bít tất chân chân dạ mậu vũ tư trượt tư trượt thì hỉ tiểu ca giá người n g thật là tốt ai nha không đúng không đúng hắn nhưng là đệ đệ của ta sao có thể nghĩ lung tung đâu bất quá đệ đệ của mình nhìn nhiều vài lần cũng không quá đáng a mậu vũ tỉ dạ ca lúc này lộ ra thần tình nghiêm túc hôm nay tìm ngươi đến là có một kiện rất trịnh trọng sự t ì n h ta muốn nói cho ngươi dạ mậu vũ hơi xứng sở trịnh trọng sự t ì n h nên sẽ không phải là chuyện như vậy a cho nên tiểu ca mới đơn độc đem nàng gọi vào trong gian phòng đến、ừ. dạ ca trịnh trọng việc chuyện này rất trọng yếu cho nên m ộ n g vũ tỉ ngươi n g h e xong về sau vô luận ngươi là phản ứng gì hy vọng ngươi đều không cần quá khiếp sợ mà lại hy vọng ngươi có thể bảo thủ cái bí mật này nô、no. dạ m ộ n g vũ khẩn trương lên dạ ca chuyện này chính là không được không được không được dạ m ộ n g vũ nhắm chặt hai mắt đ ộ i vàng dùng sức lắc đầu mặc dù ta cũng rất thích xem tiểu ca dáng người cũng cảm thấy tiểu ca thực tế rất đẹp trai nhưng ngươi là đệ đệ của ta giữa chúng ta không thể dạ ca cộc cộc cộc lúc này lại có tiếng đập cửa văng lên dạ thanh tâm dạ ngọc long còn có dạ dương ba người cũng đi đến dạ ca dạ thanh tâm thần sắc duy trì lấy ngày xưa thanh lãnh bình tĩnh hỏi n g ư ơ i tìm chúng ta dạ ca nhẹ gật đầu ừng dạ m ộ n g vũ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra kinh ngạc nói hở tiểu ca ngươi hôm nay không phải đơn độc ướt ta một cái a dạ ca đương nhiên ngươi là nói chúng ta kỳ thật cũng không phải là ma hóa về sau đưa đến đột biến gen người đột biến dạ dương nghe xong dạ ca nói tới sự tình kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mà là chân chính viễn cổ ma duệ chủng tộc hậu đại là dạng này dạ ca hơi gật đầu vừa rồi hắn đã đem trước đó nhìn thấy dạ gia l á o tổ tiên biết được tất cả mọi chuyện đều báo cho dạ thanh tâm bọn hắn dù sao bọn hắn đều là dạ gia một phân tử cái này cũng không có gì tốt giấu khá lắm dạ dương gãi gãi đầu làm nửa ngày chúng ta trước kia bị gia tộc khắc quý tộc nói là hắc ám huyết mạch thật đúng là không phải dạ nguyên lai、like、trên người chúng ta thật đúng là giữ lại hắc ám chủng tộc máu a đám người trong lúc nhất thời đều cảm thấy mười phần chân kinh còn không có t h ô n g thả lại sức chuyện này lượng tin tức thực tế là quá lớn bọn hắn cần thời gian rất dài tài năng tiêu hóa nguyên lai、like, t i ể u ca hôm nay tìm chúng ta là vì chuyện này a dạ mậu vũ thở ra một hơi v đốt v đốt trong ngực tẹt đi đầu h ủ c h ế t ta ta còn tưởng rằng tiểu ca hôm nay làm sao như thế không thích hợp dạ ca khỏe miệng giật một cái mậu vũ tỉ không thích hợp chính là người a dạ thanh tâm nghi hoặc nhìn một chút hai người bọn họ hai người các ngươi đang nói cái gì khóa gen dạ ngọc long khoanh tay trầm tư nguyên lai、like、trong cơ thể của chúng ta còn có dạng này một đạo hạn chế đúng thế dạ ca nói ta có thể đột phá hồn đế cảnh hạn chế cũng là bởi vì trong cơ thể ta khóa gen bây giờ đã bị k h ở a vậy chúng ta thì sao dạ mậu vũ ôm tay đi nháy mắt một cái tò mò hỏi chờ chúng ta tu luyện tới thánh lâm cảnh đỉnh phong thời điểm cũng có thể t ạ i ý thức trong không gian nhìn thấy dạng ngạo thiên lão tổ sao không cần phiền phức như vậy dạ ca mỉm cười ta hiện tại đã biết khóa gen phải làm thế nào khởi ra cho nên ta có thể trực tiếp giúp các ngươi mở ra đạo này hạn chế thời gian khóa gen về sau tu luyện của các ngươi tốc độ có thể lập tức để cao mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần nói không chừng còn có thể lập tức thăng liền mấy cấp ta đi ngưu như vậy tốt tốt tốt cái kia dạ ca ngươi tranh thủ thời gian giúp ta giải tỏa đi dạ dương đứng lên n i ễ m nhiên đã là một bộ không kịp chờ đợi tư thế nửa giờ về sau trên thân mọi người khóa gen đều bị dạ ca mở ra vâng tinh thần mà cường đại ma lực khí lãng nháy mắt trong phòng s ô i trào máy liệt trên b à n trang sách bị cồn u g bạo khí lưu thổi đến vang lên ảo ảo màn cửa kịch liệt đong đưa cả phòng phản p h ấ t bị một cỗ lực lượng vô hình c h à n ngập dạ ca tùy ý cồn u g phong thổi loạn tóc của mình ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú bốn vị liên tiếp đột phá ca ca tỉ tỉ cảm thụ được trên người bọn hắn không ngừng kéo lên khí tức cường đại khó có thể tin dạ thanh tâm ánh mắt phức tạp cảm thụ được trên người mình mênh n ô n g ma khí năng lượng ta vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tinh thần như thế cường đại ma lực năng lượng chương 1275. thứ trương vạn tộc hội nghị t r ư ơ n g 1275, t h ứ trương vạn tộc hội nghị ngày kế tiếp sáng sớm sắc trời chưa sáng hẳn lên toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh tối tăng mở mịn sắc điệu bên trong kinh đô thành trước khi bình minh trong yên tĩnh ngủ say đường đi chống t r ả i chỉ có l ẻ thẻ mấy cái sáng sớm người đi đường che kín quần áo đ ộ i vàng đi qua đen đường vẫn sáng mở nhạt ánh sáng tại ở mức trong không khí choáng mở từng vòng từng vòng vần sáng một vị trung niên bảo vệ môi trường công nhân vừa hoàn thành sáng sớm quét dọn công tác dựa vào tại một mặt pha tạp bên tường nhàn nhã nhóm lửa một điếu thuốc t h ậ sâu hít một hơi màu trắng vòng khói tại hơi lạnh trong không khí từ từ đi lên tiêu tán thật sự là tường hóa hắn nhìn qua trống trải đường đi tự lẩm bẩm đúng lúc này chân trời một thanh â m đánh vỡ phần này yên tĩnh một đầu màu đen phương tây cự long phe phẩy c á n h cổng lồ như là hàng không dân dụng máy bay hành khách thân thể cao lớn theo thành thị trên không tầng trời thấp lướt qua người đi trên đường nhao nhao ngựa đầu trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng con mẹ nó rồng cái gì tình huống gì đây là vạn tộc phong hội không phải đều đã kết thúc rồi ạ thế nào còn sẽ có ngoại tộc người tới màu đen c ự long chậm rãi đáp xuống một tòa to lớn hiện đại kiến trúc trước sau lưng lôi kéo một cỗ có chút uy nghiêm màu đen thùng xe hắc long vương gủn sạt cái kia cao lớn lanh khắp thân ảnh theo trong buồng xe c ấ t bước mà ra hắn lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt người trước mặt tộc kiến trúc trong ánh mắt là cao ngạo cùng lạnh lùng vậy hạ chính là chỗ này bên cạnh một tên hắc long hộ vệ thấp giọng nói xem ra chúng tộc khác đại biểu cũng kém không nhiều điều đến cái này nhân tộc kiến trúc phía dưới trừ bọn hắn hắc long xe bên ngoài còn ngừng lại rất nhiều đến từ cái khác vạn tộc kẻ thống trị đi xa tòa giá thí dụ như thu tộc trang trí thô cạnh manh thu chiến xa thiên tộc phát ra thánh khiết tia sáng t i ệ u liễn cùng vũ tộc thiên mã xe chờ chút g u n sạt chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn cái gì cũng không nói liền dẫn hai tên hộ vệ hướng kiến trúc đi đến cách đó không xa một cỗ từ máu thú dẫn dắt quan tài thức xe ngựa cùng một cỗ toàn thân đen nhánh lì mù x ỉ n cơ hồ cùng thời đ ỉ n h xuống huyết tộc công tức ni cô lắc cùng người sói công tức phèn dơ đồng thời xuống xe hai người ánh mắt tại không trung gặp nhau trong không khí lập tức tràn ngập lên một cố vô hình mũi thuốc súng thật sự là đúng gì ba phèn giờ thật sâu nhìn hắn một cái lão thiên gia tựa hồ rất thích nói đ ù a để chúng ta đây đối với tử địch luôn luôn có thể trùng hợp trả mặt nico l á t giống như cười mà không phải cười ánh mắt đảo qua phèn dở sau lưng thế nào lang nhân tộc lại là ngươi làm đại biểu các ngươi lang vương giống như đã thật lâu không hề lộ diện các ngươi tôn quý hấp huyết quỷ c h i vương không phải cũng truyền ngôn láo thân thể không tốt thật lâu đều không có tin tức rồi sao phèn dở trong ánh mắt mang một vòng thâm thúy nghe nói hiện tại trong huyết tộc sự vụ lớn nhỏ đều là ngươi cái này công tức đang xử lý ha ha ta chỉ là tại cho chúng ta vương p â n h u thôi nico l ắ y ê u nhã sửa sang lấy ống tay á o fenn giờ cười cười hiển nhiên cũng không tin tưởng cái này lý do thoái thác cho nên đối với lần này hội nghị ngươi có ý kiến gì sao fenn giờ du du nhiên đ i ệ u nói lần này hội nghị ta nghe nói thế nhưng là vì diệt trừ ghen công ty mà mở cái k i a ghen công ty chủ tịch không nghĩ tới vậy mà cùng năm đó phát động hung thủ chiến tranh đảo n ộ t hậu duệ tư mã thanh thế mà là cùng là một người mà ngươi ta thế nhưng là nghe nói trước kia ngươi cùng ghen công ty quan hệ cũng không c ạ n g a nico lắc mặt không đ ổ i sắc ngươi trước kia cùng g e n công ty cũng hợp tác qua không ít lần a kiến trúc cao tầng một cánh cửa s ố trước giả ca lẳng lặng nhìn xuống phía dưới hết thảy vạn tộc đại biểu hầu như đều đến long anh ngay tại bên cạnh hắn nhìn một chút hắn t h ầ n s á c trầm tinh nói bao quát những cái kia ở trong g e n công ty chiếm hưu trọng yếu cổ phần t r ủ n g tộc đại biểu t r ủ n g tộc nữ đế v i ễ n mộng t h ả i h điệp thánh tinh linh vương lệ o n g r s hải tộc quý thương nguyên ma quỷ tộc la sát bọn hắn cũng tất cả đều trình diện giả ca ánh mắt bình tĩnh chủng tộc khác đại biểu còn không biết những này thủ lĩnh là g e n công ty hội đồng quản trị thành viên long anh lại nói vậy bọn hắn sẽ không làm cái gì sự tình a không quan trọng g i ca sờ sờ cái、tầm. dù sao cũng đúng lúc nhìn xem phản ứng của bọn hắn nửa giờ sau vạn tộc hội nghị đại sảnh hội nghị đại sảnh nhà thi đấu cực lớn mà lại tương đương có s ử thi cảm giác cao ngất trên mái vòm vẽ vạn tộc lịch sử bích họa to lớn thủy tinh đèn treo như là ngôi sao rực rỡ hình v o n g hội trường chỗ ngồi hiện cầu thang hình dáng phân bố từ trung tâm hướng bốn phía phóng x ả ra số ghế nghiêm ngặt dựa theo vạn tộc xếp hạng an bài hạch tâm nhất tầng thứ nhất ngồi ngay thẳng vạn tộc mạnh nhất mấy cái chủng tộc đại biểu vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc tứ đại ma quân h ắ c nhật minh hồn cổ tạ viêm cơ vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương lòng tộc s í c h long vương nga thịnh cùng hắn hai tên thần tín kim long tướng quân cùng thương đình còn có vạn tộc xếp hạng thứ tư tây phương tư tư, lòng tộc h long vương k ù n g s cùng hắn hai tên h long hộ vệ lại bên cạnh là xếp hạng thứ năm đoạn lạc thiên sứ tộc đoạn thiên sứ nữ vương diệp bằng cao lãnh vệ lên nàng cái kia một đôi vớ đen chân dài sau lưng phân biệt đứng trái che chở mượt tu cùng phải che chở mặt trời đỏ thứ sáu tà minh tộc đã nghèo túng cũng không có đại biểu đến đây đương nhiên c o i n h ư đến lần này cũng chỉ có thể làm cái ven đường ngồi ở trong góc tiếp theo là xếp hạng thứ bảy h u y ế t mộng thải điệp mang hai tên trùng tộc tướng quân sắc thái lộng lẫy cánh có chút rung động thứ tám cự nhân tộc thân thể cao lớn ngồi ở c h ỗ đó phá lệ trói mắt cơ h ộ i chiếm cứ ba chỗ ngồi thứ chín á nhân tộc phái tới đại biểu là một vị khuôn mặt xa lạ bất quá khẳng định cũng là một vị con lớn thứ mười ma quỷ tộc đến chính là quỷ đế ạ bạ c đồn cùng ma quỷ lanh chúa la sát ngay sau đó là vị thứ mười một thánh tinh linh tộc lệ ô nợ thứ mười hai vị ám dạ tinh linh tộc lệ ô nạ thứ mười ba vị hải tộc quý t h ư n g u y ê n thứ mười bảy thú vương sư đình thứ mười tám ám ảnh tộc h n h lam thứ bốn mươi sáu linh yêu t thứ năm mươi hải nhân và g o m mãi cho đến trăm người đứng đầu chủng tộc đại biểu cơ hội toàn bộ trình diện diệp băng ngồi tại vị trí trước hai tay vây quanh ở trước ngực vẫn nhìn cái này lòng trọng trẳng diện trong lòng tầm nghĩ nghe công ty nhãn tuyển nói tư mã thanh đã trở về hắn biết rất rõ ràng cái hội nghị này là nhằm vào hắn vốn cho rằng hắn chí ít sẽ mở cái hội đồng quản trị thương lượng một chút cái gì kết quả thế mà còn là không có một chút động tĩnh đều không có thật sự là đoán không ra hắn đến cùng đang đánh tính toán gì đúng lúc này hội nghị đại sảnh đại môn từ từ mở ra ra ca xuất hiện tại cửa ra vào hắn đi tại phía trước nhất đi theo phía sau nhân tộc nữ đế long anh cùng cao thâm t u y ế t hạ tịch h giao cùng bạch viết linh giá ca tại nhân tộc bên ngoài địa vị vẹn vẹn chỉ là một cái công tức mà thôi nhưng giờ phút này lại ngay cả nhân tộc nữ đế đều đi theo phía sau hắn đương nhiên cái này cũng không ai sẽ đưa ra bất luận cái gì dị nghị giá ca bản thân thực lực cùng danh vọng đều không thể nghi ngờ trong vạn tộc cơ hồ không ai không biết là ai đem nhân tộc theo chín mươi ba tên một đường đưa đến hôm nay tình trạng này mà lại trên phố cũng sớm đã có truyền ôn giá ca cùng nhân tộc nữ đế có một chân hiện tại xem ra cũng cơ bản có thể nghiệm nếu không nếu không phải tình cảm rất tốt long anh làm nữ đế làm sao lại cam tâm tình nguyện đi theo chính mình triều đình một cái thần tử sau lưng chư vị dạ cao mỉm cười ánh mắt đảo qua toàn trường xem ra đều đến đông đủ chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu thứ trương bọn hắn đã chết chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu thứ trương bọn hắn đã chết hôm nay trình diện có quang minh hệ chủ tộc cũng có hát cám chủ tộc đi qua mấy ngàn năm nay cái này hai đại trận doanh tại mảnh này vạn tộc bản đồ bên trên cơ hội là chiến tranh không ngừng bây giờ lại có thể tâm bình khí hoàng ngồi cùng một chỗ tham gia vạn tộc hội nghị đã là một cái phi thường làm cho người rung động c h ẳ n g diện thả tại mấy trăm năm trước quả thực là nghị cũng không dám nghĩ ta nói nhân tộc tiểu công tước xếp hạng thứ hai mươi mốt phong t ộ c đại biểu trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn các ngươi nhân tộc tốt xấu chỉ là xếp hạng thứ chín mươi ba c h ủ tộc vì cái gì đứng tại nghị hội trên đại hội nghị người sẽ là ngươi a nói trở lại kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đều đi đâu rồi rất hiển nhiên cứ việc cái khác đại biểu vẫn chưa lên tiếng nhưng cũng không ít người trong ánh mắt đều toát ra giống nhau n g h i hoặc dựa theo lệ cũ có tư cách tổ chức vạn tộc hội nghị rộng phát thứ m ờ i thường thường là các trong trận doanh lớn nhất u y vọng cường tộc t h như hát cám trận doanh ác ma tộc quang minh trận doanh đông phương long tộc tây phương long tộc lại hoặc là thần quan điện cao giai thần quan quang minh liên minh hội hội trưởng nhân tộc năm gần đây dù quật khởi cấp tốc nhưng là xếp hạng dù sao chính ở chỗ này đảm bảo vô luận danh vọng hoặc địa vị tựa hồ cũng không chỉ tại đến đều có thể chủ đạo vạn tộc hội nghị độ cao cho nên ở đây vạn tộc đại biểu hiển nhiên đều cảm giác được một cô nói không nên lời quái dị cùng không hài hòa cảm giác cái này cũng không có gì quá kỳ quái a không đợi dạc ca nói chuyện linh yêu tộc tô diễm linh lúc này nhản nhạt mở miệm mấy ngày trước đây tư mã thanh triệu hoán quỷ thần cùng kỳ thi triển đại quy mô huyễn thuật thao túng ở đây bao nhiêu cường giả tâm trí nếu không phải dạ ca nghĩ ra biện pháp phá giải cái t i ê n n g u y ệ t đồng huyễn thuật ngươi bây giờ nói không chừng còn tại coi người ta khôi l ố i đâu phong t ộ c đại biểu bị một câu nói này sắp đến không lợi nào để nói ngang nói không sai ải nhân tộc chi vương gom c u ố n tưởng rằng nhẹ gật đầu thô kệch lớn giọng nói dạ ca tiểu bằng hữu là ân nhân của chúng ta điểm này không cho hoài nghi văng vào điểm này từ hắn tới làm hôm nay hội nghị chủ đạo cũng không có vấn đề gì thú vương sư đình cũng phụ h ọ nhẹ gật đầu thản nhiên nói、ừ. dạ ca nhét miệng mỉm cười vẫn chưa nhiều lời hắn hơn b ạ n tộc đại biểu lẫn nhau nhìn vài lần cũng không một người nói chuyện đã dặn này k i a liền trực tiếp tiến vào chủ đề đi hắc long vương gủn sắt lệnh leo cứng rắn như sắt thanh â m v ă n g lên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian được dạ ca nói kỳ thật ta nghĩ mọi người hôm nay trước khi đến hẳn là đều đã rõ ràng ta đột nhiên tổ chức b ạ n tộc hội nghị đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ nguyên nhân mấy ngày trước đây một trận b ạ n tộc phong hội trên thi đấu g e n công ty chủ tịch tư mã thanh triệu hồi ra viễn cụ thập nhị giai quỷ thần cùng kỳ thi triển đại quy mô mỹ thuật k hắn ô vô n trong minh cứng, trong cũng g giả, chế lúc chi vực ấy ở trong tà vô số cứng, ở tà bao số đó q u chính là trăm năm trước cái kia phát động hung t h ú chiến tranh đ ả o nột tộc hậu duệ tư mã thanh tư mã thanh không hề chỉ khống chế quỷ thần cùng kỳ mà thôi tại ngày đó hắn còn triệu hồi ra hai vị thập nhị giai viễn cổ quỷ thần cùng thuộc viễn cổ tứ hung t h ú đ ả o nột cùng thao tiết cùng sáu vị thập nhất giai quỷ thần t r a n h phỉ cổ điêu long điện tất p ư ơ n g áp g ữ những chuyện này chư vị ngành tình báo cũng đã đều đã thăm dò được hơn nữa lúc ấy ở đây ngao thịnh l n g vương diệp băng nữ vương bọn hắn đều có thể làm chứng cái kia tư mã thanh là nơi nào làm đến nhiều như vậy cao dai viễn cổ quỷ thần đại đ ị a tộc đại biểu không thể nào hiểu được kinh ngạc hỏi gia ca trầm dãi nói ước vạn năm trước thần tộc tại lần thứ hai vạn tộc trong chiến tranh thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đem lúc ấy viễn cổ chư tộc đánh bại đem bọn hắn vong linh phong ấn tại vùng đất này từng cái địa phương tư mã thanh lúc đầu trước đó chính là vạn tộc đệ nhất kẻ ngự q u trăm năm trước hắn tự biên tự diễn ra hung t h ú chiến tranh tiết mục mục đích đúng là muốn tìm tới lúc ấy số lượng đã rất thưa thất viễn cổ tộc hậu nhân sau đó được đến bọn hắn g e n từ đó rút ra viễn cổ tế bào thu hoạch được tìm tới viễn cổ quỷ thần hạ xuống phương pháp đồng thời dựa vào nghiên cứu g e n cùng tế bào tiến hóa bồi dưỡng ra có thể trở thành những n à y viễn cổ vong linh tốc chủ người cải tạo g e n lần này tư mã thanh thừa dịp vạn tộc phong hội triệu hồi gia quỷ thần cùng kỳ thi triển nguyện đồng kế hoạch đã cho thấy bọn hắn g e n công ty gia â m bọn hắn hiển nhiên là muốn dựa vào những n à y thu thập đến viễn cổ quỷ thần chinh phục vạn tộc bản đồ phát động lần thứ mấy lời nói rơi xuống toàn trường xôn xao các tộc đại biểu hai mặt nhìn nhau thần sắc kinh nghi Ừ. thánh tinh linh vương lệ ô n g ợ nghiết miệng thầm nghĩ cái này d i ca miệng còn rất có thể nói h ủ dọa người ngược lại là có một tay phát động lần thứ tám vạn tộc chiến tranh t h u tinh tộc đại biểu nói bọn hắn có lá gan lớn như vậy bọn hắn không sợ thần tộc giáng tội sao đại đa số chủng tộc cũng còn không biết quang lê chi trận đã xuất hiện dị thưởng bọn hắn không biết hạ giới thần quan bây giờ đã cùng thần giới mất đi liên hệ không biết thần giới bây giờ ngay tại trong nội chiến thậm chí cũng không biết kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đã chết rồi đúng a thần quan đ i ệ n khẳng định đến quận a cái này tư mã thanh thật có như thế lớn gia tâm thần tộc có thể thả bọn hắn lại nói kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đâu đã vài ngày không nhìn thấy bọn hắn bọn hắn hôm nay không tham dự trận này hội nghị sao h ồn ào trong tiếng nghị luận Dạ ca nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi thanh em bình tĩnh lại rõ ràng đây chính là ta hôm nay muốn nói chuyện thứ hai kỳ thật hôm nay trận này vạn tộc hội nghị cũng còn không chỉ là vẹn vẹn vì nhằm vào ghen công ty còn có một cái chuyện rất nghiêm trọng ta muốn nói trò chư vị hắn dừng một chút thần tình nghiêm túc trong thanh em mang ngưng trọng rất không may chư vị ta muốn nói cho các ngươi một cái đại khái sẽ làm các ngươi rất khiếp sợ tin tức kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan bọn hắn đã chết rồi chương một n trăm bảy m ư thứ c h ư ơ n g ngươi là c ấ p m ấy chương một n trăm bảy m ư thứ c h ư ơ n g ngươi là c ấ p m ấy kinh đô thành vạn tộc nghị hội nhà thi đấu xung quanh nam cung như nam cung thu nguyện còn có một đám người các đêm cùng hơn vạn tên quân đế quốc binh sĩ chính phân tán đóng giữ ở đây quán xung quanh tiến hành công việc tuần tra vạn tộc phong hội kết thúc về sau mấy ngày nay thời gian kinh đô thành có thể nói là ra vào thành thân phận thẩm tra nghiêm nhất hà khắc một đoạn thời、gian. bất cứ người nào ra vào thành đều muốn trải qua thâm lam hệ thống quét hình kiểm tra cùng thân phận xác nhận nam cung như rất rõ ràng đây đại khái là mấy ngàn năm nay trọng yếu nhất một trận vạn tộc hội nghị rất có thể muốn quyết định toàn bộ vạn tộc bản đồ tương lai vận mệnh cho nên hôm nay liền nàng cái này người gác đêm cục trưởng đều tự mình đến hiện trường toa trấn để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mến cũng không biết bên trong đàm đến tận cùng thế nào nam cung thu nguyện nhìn qua nơi xa rộng lớn nghị hội kiến trúc nhẹ nói tỷ ta nhớ được quan minh hệ c h ủ tộc cùng h á cám c h ủ tộc giống như từ lần thứ hai vạn tộc chiến tranh nước vạn năm đến nay cho tới bây giờ đều không có hợp tác liên minh qua a ừng nam cung như thần thái trầm ổ n đừng lo lắng tin tưởng dạ ca đàm phán năng lực hắn đã chủ động triệu tập vạn tộc thủ lĩnh tổ chức trận này vạn tộc hội nghị nghĩ đến hắn đã có biện pháp thuyết phục cái khác vạn tộc quốc gia kẻ thống trị nam cung thu n g u y ệ t làm sao rồi nam cung như bị nàng thấy có chút không được tự nhiên ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì t ì t ì a nam cung thu n g u y ệ t lấy tuổi trọ nhẹ nhàng đụng đục nàng hạ giọng cười nói ngươi hiện tại giống như so ta còn tin tưởng dạ ca năng lực sao nam cung như nao nao gương mặt không tự giác nổi lên đỏ nhạc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về nghiêm trang nói hắn năng lực vẫn luôn là rõ như ban ngày ta cũng sớm đã đối với hắn đổi mới người không thể tổng n u lấy trước t i ê u cứng nhắc ấn tượng đúng a nam cung thu nguyện bỗng nhiên xích lại gần đến bên cạnh nàng trong mắt chấp động lên r i ả o hạ o ánh sáng hạ giọng nhỏ giọng hỏi lại nói tỉ trước mấy ngày thức tỉnh chi dạng ngươi có hay không thức tỉnh trở thành dạng ca sứ độ a nam c u n g như nam cung thu nguyện hạ nam c u n g như ta liền biết quả nhiên ngươi cũng thức tỉnh nam cung thu nguyện kinh ngạc hoa tỉ không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ coi người khác là thành tín ngưng hoa ngươi là cấp mấy sứ đồ cách đó không xa mấy tên người gác đêm lúc này đều bị hai nàng thanh em hấp dẫn tới lực chú ý nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò nam cung như biểu lộ có chút không kèm được nàng cảm giác được mang thai có một chút nóng lên nhưng vẫn là cố gắng nghiêm túc b ả n khởi mặt hiện tại là phiên trực thời gian không phải tán dốc thời điểm nghiêm túc ẩ n tra nam cung thu nguyệt cười đùa t í tưởng ôi tỷ ngươi sẽ không xấu hổ a sẽ không phải ngươi nam cung như thẹn quá hóa giận có phần không kiên nhẫn đi ra đi ra nam cung thu nguyệt đừng thẹn thùng nha để ta xem xem cùng lúc đó kinh đô thành kiến trúc cao nhất kinh thành thắp đỉnh mấy đạo bóng đen đứng yên trong gió chính là tư mã thanh mặc nam khê hắc kiếm t ú c u cắt hẹ、e, mỹ nẻm mấy người bọn hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành thị phòng giữ tuần tra còn rất nghiêm mật cắt đứng nhìn xuống thành thị phía dưới b ỉ m cười nhà thi đấu phụ cận liền có hơn một v à n người vòng ngoài giống như còn không thôi xem ra bọn hắn hội nghị đã bắt đầu mặc nam k ê chuyển hướng tư mã thanh ngươi xác định ngươi có thể tan g ã bọn hắn liên minh chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm liền không có vấn đề tư mã thanh hời hở nói những n à y vạn tộc quốc gia chỉ cần bọn hắn không liên minh cùng một chỗ thế lực phân tán lời nói dần dần đánh tan bọn hắn quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay húng chi vạn tộc xếp hạng trước ba mươi chủng tộc quốc gia thủ lĩnh bên trong có mấy cái đều là ta ghen công ty hội đồng quản trị thành viên mặc nam khê thật sâu nhìn hắn một cái ngươi ra hỏa này thật đúng là đáng sợ không nghĩ tới trừ dạng ca kẻ dáng lâm bên trong lại còn có ngươi dạng này tâm tư thâm trầm thông minh nhân vật nham hiểm tư mã thanh không nói gì hành động đi bá bá bá tiếng nói vừa ra n g y đạo thân ảnh như mũi tên nhọn lướt đi phân tán bọn hướng phương hướng khác nhau vạn tộc nghị hội trong đại điện bầu không khí ngưng trọng như băng cái gì kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan chết rồi ngao thịnh long vương t a o mày trong thanh â m mang khó có thể tin dạ ca nói ra tin tức này hiển nhiên để ở đây đại đa số người tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ bao quát ngao thịnh g u n s a s theo cùng tứ đại ma quân trừ dạ ca người bên ngoài đại khái là chỉ có diệp băng là bảo trì bình tĩnh liên đối tư đều không hề thay đổi còn có một chút quang minh thần quan điện thần quan bọn hắn cũng đều mắt t r ợ n mặc dù ngũ hành thần quan tất cả đều giác hạ giới cùng thần giới cũng đã mất đi liên hệ nhưng thần quan điện vẫn có một ít bảo lưu lấy thần lực mười cấp thần quan cấp chín thần quan hôm nay trận này hội nghị bọn hắn cũng đều có trình diện đây là chuyện gì xảy ra g u n s a s nhìn chằm chằm dạ ca lạnh lùng hỏi dạ ca cũng không có ý định che giấu thế là hắn đem toàn bộ sự kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần cự ử âm giáo phái thú vương sư đình nặng nghề mà nói phản thần sứ đ ộ a ngươi là nói tại cái này phản thần giáo phái bên trong lại có một vị mười hai cấp sa đọa thần thuật sư đúng thế dạ ca nói ta là nhìn tận mắt vị kia cự âm giáo phái nữ giáo hoàng một chiêu liền giết chết kim linh thần quan điều đó không có khả năng một tên mười cấp thần quan rõ ràng phá phỏng không cách nào tin mất khống chế ngô to kim linh thần quan đại nhân là ngũ hành thần quan bên trong thực lực mạnh nhất làm sao lại bị người một chiêu m i ệ n sát mà lại lại còn là c ự c â m giáo phái kẻ xa đoạn đây là ta tận mắt nhìn thấy g i a ca nhú bai lúc này t r u y ề n đến nặng nề n g ộ t ngạt thanh â m ta đã sớm nghe nói qua bọn này c ự c â m giáo phái x a đoạn thần quan bọn hắn là phản thần c ự cơm tri chủ sứ đồ tại mấy trăm năm trước liền đã từng tại vạn tộc bản đồ khắp nơi truyền giáo thu liêm giáo đồ bốn phía hoạt động qua chỉ có điều về sau tại ngũ hành thần quan chen ép phía dưới dần dần mai danh nhận tích thời gian lâu như vậy ta còn tưởng rằng bọn hắn đã diệt giáo không nghĩ tới bọn hắn thế mà vẫn luôn đang len lén phát triển thế lực ừm gia ca tiếp tục ung dung nói cơ âm giáo phái một mực cẩn nhẫn lâu như vậy cũng chính là đang chờ đợi thời cơ bây giờ bọn hắn chờ đợi thời cơ hiển nhiên đã đến quang lê chi trận xuất hiện cái nước hạ giới quang minh hệ thần quan không cách nào cùng thần giới c h ú n g thần liên lạc cho nên bọn hắn liền thừa dịp hiện tại hạ thủ cái gì vua người lùn gom kinh ngạc nói ngươi nói những cái kia thần quan đã cùng thần giới mất liên lạc rồi đúng vậy a dạ ca quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tên thần quan điện còn sót lại cao dài thần quan không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn có phải là đã thời gian rất lâu không cách nào nghe được thần âm ánh mắt mọi người tệ tụ chỉ thấy mấy vị kia thần quan sắc mặt q u ấ t bách lộ ra xấu hổ khó chịu thần sắc không phản bác được trong trầm mặc lộ ra im ắng thừa nhận Trước thứ Trước thứ thần thần tại tộc tín, một chương chủ? chương chủ? Chuyện 1277, 1277, minh minh linh này, vốn là kim linh thần quan lo lắng giao động thần quan điện tại vạn giao giữa ai ai kim mới làm làm là lo m uy ở bất quá bây giờ ngũ hành thần quan đã toàn treo nói ra cũng không quan trọng lớn mật nhân tộc dạ ca tên đ i ê m ư ờ i cấp thần quan run dày chỉ vào dạ ca tức giận nói ngươi ngươi dám tiết lộ thiên cơ thôi đi liền thần giới đều liên lạc không được còn thiên cơ đâu v u a người lùn gom khinh thường vĩ môi các ngươi mấy cái này thần quan hiện tại mất đi khôi phục thần lực năng lực rất nhanh liền sẽ rất cấp thành người bình thường a ngươi cái kia thần quan tức giận đến toàn thân phát run làm cản cho nên hiện tại thần tộc phù hộ không được chúng ta rồi vốn là bọn hắn thần minh giáo phái ở giữa chiến tranh hiện tại biến thành chúng ta cùng bọn hắn chiến tranh vua người lùn gom vang dội lớn giọng nói hắc hắc hắc hắc cổ t a ma quân lúc này phát ra một trận khó nghe khàn khàn tiếng cười phù hộ kỳ thật ta nhớ được các ngươi thần tộc chủ tử giống như ngàn vạn năm đến nay cũng không cho các ngươi cái gì phù hộ à. nếu như bọn hắn thật có thể phù hộ các ngươi các ngươi quan g minh hệ chủng tộc nhiều năm như vậy như thế nào lại bị hắc cám chủng tộc đánh cho thảm như vậy ngươi nói a i bị các ngươi đánh cho rất thảm thú vương sư đỉnh ánh mắt lạnh xuống chẳng lẽ không đúng sao cổ tà ma quân khinh miệt cười nói lần thứ sáu vạn tộc chiến tranh thứ bảy vạn tộc chiến tranh cuối cùng giống như đều là các ngươi quang minh trận doanh thảm bại a nếu như các ngươi thần thực sẽ quản các ngươi lời nói như thế nào lại tùy ý chúng ta ác ma tộc biến thành hiện tại vạn tộc bản đồ xếp hạng thứ hai chủng tộc đâu mà đoạn thiên sứ tộc mặc dù thực lực tổng hợp là xếp hạng thứ năm nhưng là trước đó hai lần chiến tranh đối đầu đông phương long tộc cùng tây phương long tộc chiến tích giống như cũng là chia năm năm a trong điện đường nhất thời lâm vào yên lặng không người lên tiếng lời này ta cũng đã sớ muốn m nói viễn cơ ma quấn lánh diễm trên khuôn mặt hiện hiện một tia giọng điểm ai các ngươi quang minh hệ chủng tộc trừ nằm qua năm hướng thần mình thiên tống hầu hạ những n à y thái giám như thần quan bên ngoài đến tột cùng theo các ngươi hiệu t r u n g chúng thần nơi đó được đến cái gì trong mắt của ta các ngươi chúng thần b ấ t quá là vì ổn định tự thân thống trị địa vị không hy vọng các ngươi những n à y hạ giới vạn tộc phát triển được quá tốt cho nên mới sẽ cố ý dung tung chúng ta hát cám chủng tộc cùng các ngươi chiến tranh để chúng ta duy trì vi diệu cân bằng lấy này để đạt tới để chúng ta lẫn nhau hạn chế cân nhắc lẫn nhau tiêu hao hiệu quả bởi vì bọn hắn biết vạn nhất có một ngày các ngươi những n à y nghe lời người hầu bên trong có cái nào chủng tộc thật phát triển lên siêu biệt thần tộc như vậy bọn hắn cao cao tại thượng tần toạc coi như ngồi không vững lớn mật lớn mật cái kia mười cấp thần quan mặt đỏ tới mang h a i ngươi nói ai là thái giám thần quan thượng thần chỉ là từ bi mà thôi mới cho các ngươi hát cám chủng tộc sinh tồn không gian kết quả các ngươi chẳng những không cảm giác ân lại còn dám như thế khinh nhuần thần minh ngươi cái này ma tộc tá người đối đãi chúng ta cùng thượng thần chủng kiến liên tiếp tất để ngươi cái này tà ma hối hận lúc trước viêm cơ đôi mắt nhắm lại s á t ý như thực chất tràn ngập ra thanh â m lại nhẹ nhàng lao giả nếu như ngươi còn muốn mạng sống liền tốt nhất ngoan ngoan trốn ở trong góc không cần nói đừng quên các ngươi hiện tại nhưng không có bao nhiêu thần lực bổn ma quân muốn mệnh của ngươi tựa như là bóp chết một đầu con rệp dễ dàng cái kia thần quan hầu kết nhấp đô sát mặt trắng bệnh lập tức câm như h ế n cho nên hiện tại cái kia cực âm giáo hoàng ý tứ cũng là muốn để chúng ta thần phục với bọn hắn ngao thị n h long v ư ơ n g nói đúng thế dạ ca nói thần giới bây giờ ngay tại nội chiến mà lại hai bên tựa hồ cũng bị đối phương hạn chế không cách nào rời đi thần giới nhìn ra được hai bên thực lực vẫn tương đối thế lực n a n nhau cực âm giáo hoàng mạc nam khê hiển nhiên cũng là muốn thừa dịp bây giờ quang đế không cách nào nhúng tay hạ giới vì nàng tín ngưỡng cửa cơm chi chủ chinh phục hạ giới toàn bộ vạn tộc bản đồ hắc nhật ma quân hừ lạnh một tiếng mặc kệ là cửa cơm chi thần hay là quang đế diệp hùng chúng ta ác ma tộc cũng sẽ không thần phục bất luận cái gì thần minh chúng ta ma quỷ tộc cũng thế quỷ đế ạ bắt đồn lúc này cũng tỏ thái độ diệp băng mặt không thay đổi thản như nói n đoạn thiên sứ tộc cũng giống vậy cho nên đây chính là ta hôm nay triệu tập các vị đến mục đích dạ ca nói chư vị hẳn là đều rõ ràng mười hai cấp thần thuật sư là một cái gì khái niệm cơ hồ có thể nói đã có thể so với bắn một đối một dưới tình huống chúng ta nơi này tất cả mọi người khả năng đều không phải đối thủ của nàng vậy nhưng chưa hẳn v u a người lùn gom đại đại liệt liền nói giả ca tiểu c ấ p tước ta biết ngươi có rất mạnh vượt cấp đối địch năng lực v ừ i b ạ n ta đối với chính mình thực lực cũng phi thường có tự tin ta cũng không cho rằng ta hồn đế cảnh giai đoạn thứ bảy siêu phẳng giả liền nhất định sẽ thua cho nàng một cái mười hai cấp thần thuật sư giả ca cười nhạt một tiếng ta nói gom vương ngươi có thể đừng ném người sao vũ tộc kim linh vương thở dài nói ngươi ngó ngó người ta vạn tộc ngũ đại cường giả dám nói lời này không đúng thế đúng thế v i ê m tộc v i ê m vương biết miệng các ngươi hải nhân tộc nhân tài đều nhanh đứt gãy ngoại trừ ngươi cái này hồn đế cảnh cường giả bên ngoài liền thánh lâm cảnh đều tìm không ra đến mấy cái một mình ngươi lại có thể đánh lại có thể đánh mấy cái thế nào hai ngươi không phục vua người lồn gom chừng trong mắt đẳng cấp và trị số lại không có nghĩa là hết thảy thực lực chân chính chỉ có đánh t à i n ă n g xem hư thực v i ê m vương cùng kim linh vương hiển nhiên không quá nghĩ phản ứng cái này hùng hãn ra hỏa ngao thị n h long vương trầm ngâm một hồi lâu nhìn về phía dạ ca nói dạ ca ta có thể rõ ràng ngươi y tứ ngươi là muốn chúng ta tất cả chủng tộc tạo thành bạn tộc liên minh cùng một chỗ đối kháng bọn hắn cửa â m giáo phái cùng g e n công ty giá c a đúng thế g e n công ty trên tay không chế c h í ít chín đầu viễn cổ quỷ thần mặc dù tư mã thanh hiện tại linh hồn bị thương nặng hạ tạm thời không cách nào triệu hóa quỷ thần nhưng gia hỏa này thế nhưng là g e n công ty chủ tịch đồng d ạ n g có được thiên đạo hệ thống ai cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ khôi phục cửa gâm giáo phái lại có một vị mười hai cấp sa đ o ạ thần thuật sư một cái chủng tộc đi ra đối kháng thực tế rất dễ dàng bị người từng cái đánh tan chỉ có kết minh muốn liên minh dễ dàng h á t long vương gủn sạt cười lạnh một tiếng liên minh về sau ai tới làm minh chủ đầu chương 1278, t h ứ trương vạn tộc liên minh chương 1278, t h ứ trương vạn tộc liên minh muốn liên minh dễ dàng h á t long vương gủn sạt cười lạnh một tiếng nhưng là liên minh về sau ai tới làm minh chủ đầu đúng vậy à? thiên tộc tộc trưởng tiếp lời nói vạn tộc bao hàm vô số chủng tộc quốc gia bộ lạc cùng thành trì như gặp ý kiến không hợp nhau ai có tư cách làm cuối cùng quyết đoán cái vấn đề này h i ệ n nhiên nói ra ở đây rất nhiều đại biểu trong lòng lo lắng đúng vậy a đến trên chiến trường mọi người khẳng định ai cũng sẽ không nguyện ý để quân đội của mình ăn thiệt thòi ai sẽ nguyện ý xông pha chiến đấu làm phá o hôi đâu đến lúc đó đến trên chiến trường vạn nhất lẫn nhau đều làm tiểu tâm tư ai cũng không muốn thật xuất lực cái t i ê u ngược lại càng hỏng bét nghe bốn phía vang lên tiếng nghị luận ra ca cười cười liên quan tới điểm này ta ngược lại là có một cái đề nghị ồ ngao thịnh long vương mắt sáng như b ố c xin lắng hay nghe muốn xây dựng vạn tộc liên minh l i ê n đại biểu chúng ta trong cuộc chiến tranh này là tuyệt đối lợi ích thể cộng đồng nhưng là nước đồng minh quá nhiều liền chú định không có khả năng nghe mỗi một c h ủ tộc quốc gia ý kiến dạ ca ho nhẹ hai tiếng cất cao giọng nói cho nên ta đề nghị từ chúng ta ở đây vạn tộc xếp hạng trước một trăm chủng tộc cộng đồng tạo thành liên minh ban trị sự đồng thời từ vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma tộc thứ ba đông phương long tộc thứ tư tây phương long tộc thứ năm đoạn lạc thiên sứ tộc cùng thứ tám cự nhân tộc cái này ngũ đại cường tộc tạo thành liên minh nước ngũ thường ngũ thường phong tộc tộc trưởng kỳ quái hỏi đó là vật gì dạ ca ngón tay gãi gãi mặt ý tứ nha đại khái ý tứ chính là liên minh trong hội trọng yếu nhất ngũ đại chủng tộc quốc gia vậy còn ngươi diệ băng ánh mắt thâm phí nhìn một chút hắn nàng cũng không tin tưởng dạ ca sẽ b ạ c h bạch đem cái liên minh này quyền lực ném cho những người khác chính mình một điểm không chiếm ta cùng nhân tộc đem xây dựng liên minh duy nhất hành chính trung tâm từ ta đảm nhiệm thủ tịch hành chính chấp hành quan dạ ca thông dong trả lời khoe miệng ý cười càng sâu đồng thời ta bản nhân cũng đem kiêm nhiệm liên minh duy nhất đốc tra giải duy nhất liên minh lập pháp cùng người chấp pháp duy nhất liên minh tài vụ giải duy nhất an toàn bộ trưởng còn có vạn tộc liên minh quốc trị ở giữa hòa giải người cùng đ i ề u đình người trong đại điện nhất thời yết tĩnh vạn tộc các đại biểu lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt hát nhật ma quân đung dung hỏi cho nên n g ư ơ i cái này thủ tịch hành chính chấp hành quan đến cùng có quyền lực gì cùng chúng ta ngũ thường chủng tộc quốc gia lại có quyền lực gì dạ ca không nhanh không chậm chậm rãi kể lại đơn giản đến nói ta sẽ phụ trách thu thập liên minh ban trị sự bên trong tất cả chủng tộc tộc trưởng ý kiến cuối cùng chế định ở trên chiến trường chiến lược chiến thuật đồng thời ta chính là duy nhất có quyền tuyên bố liên minh quyết sách người cái gì thánh tinh linh vương lệ ô u ngật hừ lạnh một tiếng vậy ngươi ý tứ này không phải liền là mang ý nghĩa ngươi là ra lệnh người kia sao cái này cùng ngươi tự phong minh chủ có gì khác biệt ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi được nội dạ ca cười cười nghe ta nói hết lễ ấu ngật r á n h mắt tâm trầm ta chế định mỗi một hạng quyết sách nhất định phải trải qua liên minh ban trị sự bỏ phiếu biểu quyết dạ ca nói trước trăm loại tộc quân hưởng có quyền bỏ phiếu phiếu tán thành số cần hơn phân nửa quyết sách mới có thể có hiệu lực ngoài ra n g ũ thường quản sự nước tộc trường diễn phần mình có được một phiếu quyền phủ quyết nói cách khác chỉ cần n g ũ thường bên trong bất luận một vị nào cho rằng sách lược của ta không ổn liền có thể trực tiếp đem hắn bác bỏ tiếng nói vừa ra các tộc đại biểu đều lâm vào trầm tư cân nhắc bộ này hệ thống lợi và hại lễ ấu ngật r o n g lòng thầm n cái này dạ ca quả nhiên rất g à u hạn hắn muốn đem bạn tộc xếp hạng cao nhất mấy đại chủng tộc toàn bộ đều lôi kéo đến cùng hắn cùng một quyết sách mặt mà lại cái này ngũ đại chủng tộc bên trong chỉ có diệp băng cái này một cái công ty hội đồng quản trị thành viên thương đình mặc dù là đông phương long tộc đại tướng quân nhưng là hắn tạm thời còn không có cầm xuống đông phương long tộc vương quốc cuối cùng vẫn là bị quản chế ngao thịnh mà diệp băng nữ nhân này lệ hồng q u a y đầu đi thật sâu liếc mắt nhìn diệp băng luôn cảm thấy nàng gần nhất giống như là lạ minh hồn ma quân lúc này nhìn chằm chằm dạ ca lệnh giọng chất vấn ngươi mới vừa nói duy ngơi một người có quyền định ra quyết sách、Thử. ngươi ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay hẳn là chúng ta chủng tộc k h á c liền trần thuật hiến kế tư cách đều không có cuối cùng toàn phải xem ngươi s ắ p mặt làm việc ai lời ấy sai rồi dạ ca lắc đầu ta vừa mới không phải đều đã nói sẽ quảng nạp chúng nghị chỉ là chưa hẳn toàn bộ tiếp thu mà thôi nếu có cái nào chủng tộc cho ra quyết sách tốt có thể làm cho mọi người lợi ích đạt tới cao nhất ta đương nhiên còn là sẽ tiếp thu minh hồn ma quân hít mắt cho nên đồng đ cảm với ngươi cũng giống vậy có được một phiếu quyền phụ quyết mà lại ngươi còn đảm nhiệm đ ô đốc g i i người chất pháp tài vụ g i i đúng thế dạ ca khỏe miệng khánh b i ế đơn giản đến nói chính là ngũ thường có quyền lực ta có ngũ thường không có quyền lực ta vẫn là có minh hồn ma quân t h ử ma quỷ tộc quỷ đế ạ bắt đồn lúc này đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn c h ấ n lên bù bù hắn thanh âm mang kim loại ma sát ngang ngược nói tới nói lui ngươi cuối cùng không phải là cùng minh chủ không có khác biệt gì cái khác ngũ đại chủng tộc ta đều có thể lý giải dù sao bọn hắn đều là ngũ đại cường giả vị trí chủng tộc nhưng là các ngươi nhân tộc là dựa vào cái gì giả ca đón hắn ánh mắt phẫn nộ cười nhạt một tiếng đương nhiên là bằng thực lực thực lực. À bạn đồn mặt mũi tràn đầy giọng điểm mai ngươi liền hồn đế cảnh cũng không từng bước vào cũng xứng ở đây vọng đ a m thực lực da ca chân mày trao lên giống như cười mà không phải cười thật sao lời c o n chưa dứt v anh một c ỗ bảng bạc mênh mông hồn lực đ ố n g nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát như ngủ say cự long thất tỉnh dung chuyển toàn bộ vạn tộc nghị sự điện đường d ự c d ỡ hồn quang trào lên mà ra ngưng tụ như thật khí lãng lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng quyết tán t h ổ đến chỗ gần đại biểu á o bào bay phân phật liền không khí cũng bị đó rung động bù bù hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm m ư áp không giữ lại chút nào triển lộ tại vạn tộc đại biểu trước mặt. bắt hồn đế cảnh đệ i ngũ giai ngao thị long vương ánh mắt thị trấn trong lòng gợn sóng của quận mặc dù trước đó có tiếp vào tuyển báo mấy ngày trước đây nhân tộc đế quốc cảnh nội xuất hiện đại quy mô thiên địa dị tượng hư hư thực thực là có người đột phá hồn đế ta cũng đoán được người kia có thể là dạ ca nhưng là dạ ca g i a hòa này nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một cái thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong siêu p h à m giả mà thôi làm sao có thể một hơi thăng liền năm cấp trực tiếp nhảy vọt đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm như thế tiến cảnh chưa từng nghe thấy v i ê m cơ nhìn qua dạ ca thân ả n h kia mặt mũi tràn đầy sợ run làm sao có thể hán đến cùng là làm sao làm được 1279, thứ chương một n g h ứ c h ư ơ n g ngươi có thể lên đi t h ử một chút 1279, thứ chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín thứ trương ngươi có thể lên đi t h ử một chút hắn tốc độ đột phá vậy mà so ta tưởng tượng nhanh hơn diệp băng nhìn chăm chú hồn khí trong lượn lờ dạ ca trong lòng thầm nghĩ dạ ca sợi tóc đang cuộn trào hồn khí bên trong có chút dơ lên nhìn xem ạ bắt đồn hiện tại ta hẳn là đủ tư ca á c h ạ bắt đồn trầm mặt một lát ánh mắt đ ố n g nhiên hung ác nham hiểm thử không biết ngươi dùng bí pháp gì cưỡng ép tất cao cảnh giới nhưng chỉ là hồn đế cảnh ngũ giai còn xa không cứ gọi được vạn tộc nhóm đứng đầu dạ ca ngươi có thể lên đi thử một chút ạ bắt đồn cái gì dạ ca ánh mắt nghiền ngẫm ngươi ta có thể ngay ở chỗ này đối với một c h i ề u nếu như ngươi áp chế ta hành chính người chấp hành vị trí ngươi đến ngồi như thế nào ha ha ha hồn vọng chi đồ ạ bắt đồn giận quá thành cười quanh thân ma lực cầm v a n g một phát h ồ n đế cảnh cựu dai hắc cám ma lực giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà ra toàn bộ đại điện không khí phảng phất đều ngưng kết án duệ h u minh vệ hồn chú hắn song trưởng tất nhất d a i nhỏ ngón tay kết xuất quỷ quyền phát ấn trong miệng đọc thẩm cổ lao chú văn chỉ một thoáng một cái từ tinh thuần ám có thể ngưng tụ to lớn bộ xương màu đen đầu ở phía sau hắn hiện hiện chống rông hốc mắt thiêu đốt lên x a n h thấm minh hỏa mang thê lương rít lên lao thẳng tới dạ ca mà đi rất hơn bạn tộc đại biểu thậm chí đều không có kịp phản ứng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bọn hắn không nghĩ tới vậy mà liền dạng này đánh. dạ ca không chút hoang mang. nhìn xem cái kia đầu lâu đ á n h tới quanh thân đ ố n g nhiên bắn ra rực rỡ trói mắt màu vàng thánh quang thánh pháp hồn thương long du hắn nhìn như rất tùy ý nâng lên tay đến một đầu từ thánh lực h u y ệ n hóa màu vàng du long liền ngẩng đầu trường âm đẳng không mà lên tại hắn thắp sáng thương long thất túc tất cả ngôi sao về sau hắn liền có thể dùng thánh lực khu động một chiêu này so với nguyên bản tiên pháp muốn càng có uy lực và anh bộ xương màu đen cùng màu vàng thánh long ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau hai có cực hạn lực lượng kịch liệt đối kháng cơ hồ chỉ là rằng có không đến một giây đồng hồ liền nháy mắt phân ra được thắng bại thánh long n á c ra cái miệ động lại như thôn vệ tàn diễm đem tà ác đầu lâu một ngụm n ư ớ t hết thế không thể đỡ tiếp tục hướng hạ bắt đồn é p đi ạ bắt đồn hai mắt trở lên ngơ ngác thất sắc vê anh một cô cự lực đối diện đánh tới hắn lảo đảo lũi lại kém chút bị đối diện mà đến thánh lực trực tiếp đụng bay ra ngoài trực tiếp đặt mông ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi còn kém chút khoảng người ngửa ngửa lận ma quỷ lanh chúa la s á t đứng tại sau lưng hạ bắt đồn rõ ràng cảm thấy được vừa mới trong nháy mắt đó lực lượng trong lòng không khỏi r u n động thật là tinh thần viễn cổ thánh lực hắn cách gần nhất cũng thấy rõ ràng nhất vừa mới cuối cùng g i ca hiển nhiên là thu lực đ nếu không ạ bắt đồn khả năng một k í c h liền muốn trực tiếp bị hắn trọng thương Khu khu khu khu khu khu ạ bắt đồn ngồi tại vị trí trước che ngực không ngừng ho khan hiển nhiên vừa mới đúng một chiêu kia còn là làm bị thương hắn một chút kinh m ạ c h la sát lập tức tiến lên một bước ra vẻ ân cần nói quỷ đế bệ hạ ngài không có sao chứ ngao thịnh long vương nhìn chăm chú dạ ca trong mắt rung động đồng thời cảm xúc cũng quần quận lên thao thiên cự lãng vạn tộc xếp hạng thứ mười ma ủy tộc ủy đế ạ bắt đồn lại bị dạ ca một chiêu liền cho áp chế ạ bắt đồn thực lực dù không kịp ngũ đại cơn giả nhưng cũng là thật hồn đế kiểu dai trừ mấy vị kia đỉnh phong tồn tại trong vạn tộc có thể thắng hắn người l ắ c đ ắ c không có mấy nhưng hắn thế mà tại cùng dạ ca đối chiêu bên trong nháy mắt liền rơi hạ phong ngao thịnh nhìn về phía dạ ca ánh mắt t h ơ m thúy tuyệt đối không sai hắn có một cái năng lực đặc thù chính là làm siêu phàm giả tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong xuất thủ thời điểm dù cho không có thâm lam hệ thống trợ r ú t hắn cũng có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương bộ u c phát xuất chiến đấu lực thuộc tính số liệu vừa rồi một chiêu kia nháy mắt hắn đã đại khái cảm thấy được dạ ca lực công kích chỉ số một chiêu kia hắn thi triển ra lực công kích tối thiểu tại ba trăm triệu điểm trở lên phổ thông hồn đế cảnh cựu giai siêu phàm giả bình quân lực công kích trị số cũng vẹn vẹn sẽ chỉ tại hai trăm triệu t à i hưu gia ca vẹn vẹn hồn đế cảnh giai đoạn thứ năm lực công kích thế mà liền đã đạt tới ba trăm triệu quả thực là chưa từng nghe thấy cho dù là hắn cùng d p băng gồm s á t bọn hắn những này đỉnh cấp cứng giả tại giai đoạn thứ năm thời điểm cũng tuyệt đối xa xa không có trị số này còn là nói hắn chỉ là là giống đua người lùn gom như thế thuộc tính l ệ c khoa vẹn vẹn chỉ là công kích lực thuộc tính tương đối đ ộ xuất mà thôi đâu thế nào gia ca khí tức bình ổn mà nói hiện tại còn có tranh luận sao toàn trường vắng lặng cho dù là tứ đại ma quân gumsas chờ cương giả đ ỉ n h cao giờ phút này lại nhìn về phía dạ ca ánh mắt cũng đã hoàn toàn không giống tràn ngập dò xét cùng ngưng trọng ta biết các ngươi khẳng định trong lòng vẫn là cảm thấy không cân bằng dạ ca nói nhưng là ta muốn nói hành c h í n h chấp hành quan cũng là muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm ta có thể hướng các vị c a m đoan tương lai vạn tộc liên minh bất luận là quyết sách gì tất cả liên minh triển lĩnh dịch nhân tộc nhất là ta dạ ra quân đội đều tất nhiên sẽ cái thứ nhất xứng lên cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng ta tuyệt đối sẽ không đem cái khác bất luận chủng tộc nào cho dù là một cái xếp hạng một trăm tên về sau chủng tộc nhỏ xem như pháo hôi đến sử dụng lời này mới ra không ít người lần nữa lộ ra ngoài ý muốn thần sắc bao quát diệp băng cùng b i ể m cơ d ạ ca mỉm cười nếu như các ngươi cái kia chủng tộc có thể làm được điểm này như vậy hành chính chấp hành quan vị trí ngươi đến ngồi hội trường lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán diệp băng nhữ mày thầm nghĩ hắn thế mà hứa hẹn nguyện ý để về sau liên minh bất luận cái gì một trận chiến dịch quân đội của hắn đều từ đầu đến cuối đảm nhiệm tiên phong g i ờ phút này nàng phát hiện chính mình lại hoàn toàn nhìn không tấu d ạ ca tâm tư giá hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì đã d ạ ca công tức đều có thể như thế căn đoan vậy chúng ta cũng xác thực không có cái khác lời để nói ngao thịnh t r â n bồn nói ta đồng ý d ạ ca công tức đề nghị xây dựng b ạ n tộc liên minh hội viêm cơ nhẹ gật đầu ta cũng đồng ý sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái khác ba vị ma quân h á c nhật c ổ tả minh hồn ba vị ma quân nhìn nhau cũng đều biểu thị đồng ý ta cũng không có ý kiến gì diệp băng m ư i bay thoải mái mà nói lệ ông ngân quý t ư ơ n nguyên la sát nguyễn động thải điệp chờ một đám g e n công ty hội đồng quản trị thành viên mắt thấy cảnh này đều mang tâm tư trầm mặc không nói cái này tư mã thanh đến cùng đang làm cái gì lệ âu ngờ thầm nghĩ vạn tộc đạt thành liên minh đối với công ty thế nhưng là đại đại bất lợi lấy tính cách của hắn thế mà đến bây giờ một điểm động tính đều không có chẳng lẽ trước đó hắn thật bị dạ ca bị thương rất nặng chương một n t r ư ơ i c h thứ trương tại trong kế hoạch chương một n t r ư ơ i c h thứ trương tại trong kế hoạch lệ âu ngờ thần sắc ngưng trọng đang lúc hắn đang suy nghĩ thời điểm trước mặt b ỗ n nhiên bắn ra một cái hệ thống bảng tin tức tích tích tích. hắn lập tức hơi s ư ơ n g sở trên thực tế không chỉ là hắn diệp băng thương đình la sát ví thương nguyên hảo ngộng lệ ô nạ ảnh lam liễu hoành ở đây ghen công ty hội đồng quản trị tất cả thành viên đều tiếp thu được cái tin tức này là tư mã thanh khởi s ư ớ n g vừa rút chặt vào mật thông tin các vị tư mã thanh thanh âm thông qua tinh thần vào mật truyền âm phương thức tại mọi người trong đầu rõ ràng vang lên diệp băng trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhưng ngồi ở trên ghế ngồi n à n g lại một mặt không đổi sắc tư mã thanh lệ ô n g ợ nặng nề mà nói từ ta nói người à ở thời điểm này rốt cục bỏ được hiện thân rồi người ta cũng đã gần phải thương lượng tốt làm sao diệt trừ công ty của chúng ta ngươi cái này chủ tịch chính mình một tay gây ra chuyện tốt kết quả bây giờ lại chính mình chơi biến mất lâu như vậy nếu không phải tư mã thanh tự tác chủ trương triệu hồi gia quỷ thần cùng kỳ mưu toan dùng n g u y ệ t đồng huyễn thuật khống chế vạn tộc cường giả hiện tại ghen công ty cũng không đến nỗi trở thành vạn tộc c h ú n g mũi t ê n c h i trung tộc nữ đế ảo ngộ cũng lạnh lùng nói thánh tinh linh vương nói không sai nếu như công ty bởi vì chuyện này mà phá sản ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm hải tộc chi chủ quý thương nguyên cũng không hài lòng lắm mà nói đúng đấy ta nói ngươi người hiện tại đến cùng ở đâu công ty tại b ạ n tộc các nơi tám mươi phân bộ đều đã ngừng vận chuyển thương hội tất cả sinh ý đều ngừng chúng ta mỗi ngày muốn thua thiệt rơi bao nhiêu tiền ngươi cái này chủ tịch biết sao tư mã thanh nghe chúng đồng sự phàn nàn chầm mặc một hồi lập tức thanh â m bình tĩnh nói ta vốn cho là các ngươi cùng ta đều là trải qua mấy trăm năm theo một đám kẻ d á n g lâm bên trong chỗ hết tài năng ưu tú kẻ gia tâm nhưng hiện tại xem ra các ngươi cũng cùng đi qua đào thải người chơi không có gì khác biệt đều là một đám ánh mắt thiện cận ngu xuẩn r a hỏa chúng bạn tộc đồng sự sắc mặt đột biến ngươi nói cái gì lễ âu ngờ á n h mắt âm trầm xuống âm thanh lạnh l ù n g nói, ngươi cái này chủ tịch kế hoạch thất bại, đem công ty hại vào hiện tại mức độ này, để mọi người mấy ngày đến nay hao tổn nhiều tiền như vậy, hiện tại còn không biết xấu hổ ở trong này phát ngôn vừa b ã i tư mã thanh lại rất bình tĩnh mà nói, ai nói ta kế hoạch thất bại rồi. lê âu ngợt hư lạnh, sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn có thể mạnh miệng. tư mã thanh, ta có thể nói cho các ngươi, kế hoạch của ta cho tới bây giờ liền không có thất bại, thậm chí còn rất thuận lợi, hết t hệ đều tại dự liệu của ta cùng dùng sai bên trong. ngươi thật đúng là thổi n g ư bức không làm bản nhắc a. lê âu ngợt nói, cái kia vạn tộc liên minh hiện tại đã chuẩn bị thảo phạt chúng ta chiếm đoạt công ty của chúng ta tài sản cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao đương nhiên tư mã thanh ung dung mà nói các ngươi lập tức liền sẽ biết bất quá bây giờ ta muốn các ngươi hỗ trợ trước kéo dài một hồi thời gian thương đình nghe nói như thế cũng hỏi ngươi muốn làm gì tư mã thanh ta muốn để chi này vừa mới tạo dựng lên vạn tộc liên minh biết bọn hắn liên minh là bao nhiêu không chịu nổi một kích diệ p băng nghe trong đầu tư mã thanh truyền đến thanh âm thân xác dần dần trở nên ngưng trọng lên nghị hội trong đại điện vạn tộc đại biểu còn không biết sắp phát sinh biến cố đúng rồi ta nói d ạ c a hành chính quan a vua người lùn gom liếm liếm đôi môi thật dày trong mắt lóe tham lam ánh sáng ngươi vừa mới nói ngươi trừ hành chính quan còn kiêm chức tổng tài vụ giải đúng không nói cách khác ngươi còn là phụ trách chia tiền d ạ ca đúng thế vua người lùn gom nghe nói ghen công ty thế nhưng là phú khả đ ị c h quốc hào tài b ạ c triệu bọn hắn một cái công ty kim khố khả năng soạn tộc xếp hạng trước hai mươi mấy cái chủng tộc cộng lại đều muốn có tiền hh đợi đến chúng ta tiêu diệt g e n công ty chép bọn hắn kim k ố tiền của bọn hắn cùng tài nguyên hẳn là làm sao chết đâu d ạ ca cười nhạt một tiếng ta đương nhiên sẽ cho ra một cái để các ngươi đều hài lòng chia phương thức đến lúc đó chép đến chiến lợi phẩm năm mươi liên minh tất cả chủng tộc chia đều còn lại năm mươi thì dựa theo độ cống hiến phân chia đến lúc đó cũng sẽ an bài bỏ phiếu tuyệt đối cam đoan công bằng v ớ i nhắc tới chia của trong điện bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, lên tiếng nghị luận liên tiếp lợi ích với nguyễn là duy trì liên minh vững chắc nhất mối quan hệ dạ ca nhìn xem một màn này trong lòng coi như tương đối hài lòng hiện tại vạn tộc có cùng c h u n g đ ị c h nhân còn có cộng đồng lợi ích cái liên minh này liền xem như đã thành dạ ca lúc này trong đầu của hắn đột nhiên v ă n g lên diệp băng thanh âm nghe ngữ khí tựa hồ còn có chút lo lắng chuyến âm nhập mật giả ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cách đó không xa diệp băng chỉ thấy diệp băng thần thái như thường theo mặt ngoài nhìn chẳng có chuyện gì phát sinh bộ dáng làm sao rồi giả ca đồng dạng thông qua chuyến âm nhập mật hỏi tư mã thanh ngay tại này hội trường phụ cận diệp băng nặng nề mà nói hắn định đem phương biên mười cây số trong phạm vi tất cả mọi thứ toàn bộ tập bằng g i ca trong lòng lập tức khé đậu tư mã thanh tại kinh đô mấy ngày nay bởi vì muốn tổ chức vạn tộc hội nghị quan hệ kinh đô thành đã nghiêm ngặt giới nghiêm không chỉ có ra vào thành cần thân phận quá t h ì n h muốn thông qua đế quốc trưởng thành cũng cần xuyên qua t h ế giới cho dù là hồn đế cảnh cường giả cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào trừ phi hắn có không gian xuyên toa hoặc là truyền t ố n g loại năng lực giá ca mặt ngoài giữ im lặng có chút nghiêng đi đầu đi liếc mắt nhìn sau lưng cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao tuyết nhi giao giao các người nghe ta nói sau đó dùng chuyển âm nhập mật nói cho các nàng tình huống hiện tại cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao nao nao lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên nhẹ gật đầu lập tức lặng yên rời khỏi đại điện long anh đứng tại chủ giảng trên này nói đã bây giờ tất cả mọi người đã đ ạ t thành nhận thức chung như vậy ta tuyên bố vạn tộc liên minh chờ một chút ta có vấn đề trung tộc nữ đế ảo mộng lúc này đ ố n g nhiên mở miệng n a khí có chút lạnh lùng trung tộc vạn tộc thứ hạng là thứ bảy lẽ ra còn ở trên cự nhân tộc nhưng vì cái gì ngũ thường bên trong không có t r ủ n g tộc vị trí long anh nao nao cái này nàng quay đầu nhìn về phía dạ ca dạ ca liếc nhìn t r ủ n g tộc nữ đế nghĩ thầm xem ra là muốn kéo dài thời gian đã chủng tộc nữ đế hỏi như vậy như vậy đ ư ờ n này ta vừa vặn cũng muốn giải thích một chút dạ ca không nhanh không chầm chầm dãi nói kỳ thật nguyên bản ta là dự định để vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc toàn bộ đều gia nhập liên minh chủ yếu quyết sách tầng lớp cũng chính là theo ngũ thường biến thành mười thường nhưng là bởi vì về sau cân nhắc đến một vài vấn đề cho nên ta hủy bỏ quyết định này vấn đề gì mọi người hẳn là đều biết g e n công ty danh sưng là vạn tộc đệ nhất tập đoàn tài t h i ệ t dạ ca nói mấy bạn năm đến vẫn luôn là vạn tộc bản đồ bên trên giàu có nhất cũng là thần bí nhất tổ chức thế lực của bọn hắn trải rộng vạn tộc bản đồ hắn nội bộ công ty thành viên tạo thành cũng là đến từ vạn tộc các nước thậm chí bọn hắn cao tầng cùng trong hội đồng quản trị đều có thật nhiều là tới từ vạn tộc xếp hạng trước hai mươi cường đại chủng tộc bên trong trọng yếu đại thần đại tướng quân tộc trưởng tâm phúc trí thân thậm chí là tộc trưởng bản nhân trương 1280, chương một nghìn hai trăm tám mươi thứ trương ta dám đánh cam đoan chương một nghìn hai trăm tám mươi thứ trương ta dám đánh cam đoan thương đình la sát quý thương nguyên lệ ô na ảnh lam liễu anh mấy người đều giữ im lặng huyết tinh linh vương tử nghe nói như thế chầm ngâm một trận c h ầ m rãi mở miệng việc này ta đích xác nghe nói qua g h n công ty hội đồng quản trị thành viên nghe nói thân phận đều phi thường thần bí không chỉ có đều là bạn tộc trong chư quốc quyền cao chức trọng hạng người lại thực lực thâm bất khả chắc mỗi một vị đều là hồn đế cảnh trở lên cừng dạ ngao thịnh nhìn xem dạ ca ngươi là lo lắng vạn nhất gia nhập ngũ thường chủng tộc số lượng quá nhiều có khả năng những chủng tộc này tộc trưởng bên trong sẽ lẫn vào g e n công ty hội đồng quản trị thành viên đúng vậy a dạ ca nhú may ngũ thường có được một phiếu quyền phụ q u y ế t vạn nhất nếu là trà trộn vào đi một cái g e n công ty nội gián đây chẳng phải là nổ bặc rồi bất quá đây đều là trên phố truyền môn a phong tộc tộc trưởng vung tay cái này cuối cùng chỉ là truyền môn mà thôi cho đến nay đều không có chân chính có quốc gia nào bắt được nhà mình cao tầm đại thần là ghen công ty thành viên chứng cứ đúng vậy a tinh tộc tộc trưởng cũng đi theo nhẹ gật đầu hôm nay có thể ở trong này đều là trong vạn tộc cường đại nhất một nhóm chủng tộc cùng quốc gia tuyệt đối đều là kỷ luật nghiêm minh nhất là cao t ầ n g đều là chọn lựa nhất có độ trung thành tộc nhân nào có dễ dàng như vậy bị thẩm tấu hừ, quỷ quỷ nghệ hư lạnh, tiếng như thép va chạm、ta、ma ma va ta quỷ quỷ quỷ quốc tộc bắt tiếng sắt tộc đế đồn đế ạ ngạo giới dù sao ta có lòng tin tuyệt đối chúng ta ma quỷ tộc cao tầm tuyệt không có khả năng sẽ bị cái gì ghen công ty người cho t h ầ m thấu điểm này ta dám đánh c a m đoan la sắt lập tức không người cười lấy lòng quỷ đế b ệ hạ anh minh a dạ ca dạ ca công tước ảo mộng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn thanh âm lạnh miệt ngươi vừa mới nói lời này ý tứ là hoài nghi ta chủng tộc cao t ầ n g nội bộ có ghen công ty người còn là hoài nghi ta chính là ghen công ty hội đồng quản trị một thành viên dạ ca ánh mắt nên tiếp ánh mắt của nàng giống như cười mà không phải cười ngươi cứ nói đi kinh đô thành nội hát kiếm cùng tốc g như hai đạo bị mị phân biệt rơi vào hai tòa cao ốc tri đỉnh bọn hắn xa xa nhìn một cái vạn tộc nghị hội nhà thi đấu phương hướng trong mắt hàng quang lấp lóe lập tức b á một tiếng như như mũi tên rời cùng hướng hai cái phương hướng khác nhau mau chóng vút đi bá ừng một tên tuần tra người gác đêm nghe thấy tiếng xẻ gió ngầm đầu lên xem xét nhìn thấy một thân ảnh theo đỉnh đầu hắn bay lượn mà qua không khỏi sửng sốt một chút lập tức hắn nhịu nhữ mày lập tức cầm lấy loa phong thanh hô lớn uy ở phía trên bay siêu phản giả nơi này là thành thị khu vực cấm bay không thể ở trong này loạn sử dụng năng lực phi hành mời lập tức xuống tới cách đó không xa nam cung như cùng nam cung thu nguyệt nghe tới loa phóng thanh thanh âm đều nghe tiếng hướng bên này nhìn lại nam cung thu nguyệt nghi hoặc hướng bầu trời nhìn lại lập tức liền thấy t ú c cú từ đỉnh đầu bay lượn mà qua thân ảnh con ngươi của nàng bỗng nhiên co r ụ t lại cái kia tên kia không phải t ú c cú cùng hắt kiếm nghe tới phía dưới tiếng gọi phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh lập tức hai người cơ hội là đồng thời tại không trung lơ lửng ở sau đó hai tay bắt đầu kết ấn trong miệng tục lên tối nghĩa chú văn vong linh tỉnh lại hai hai người chăng miệng một lời ngay sau đó ông long long long cổ đủ phương biên trong vòng hơn mười dặm kiến trúc bắt đầu rung động đại điệu kịch liệt lay động đạo đạo vết rách từ mặt đất lan tràn nồng đập huyết tinh cùng khí tức khủng bố giống như là núi lửa phun trào theo lòng đất t u ô n ra v â anh rốt cụp chỉ nghe một tiếng khủng bố tiếng vang đường n h ự a mặt bị nặng nề cự vật nạnh sinh sinh đại sập sụp đổ người qua đường kêu sợ hãi rất nhanh liên tiếp v ă n g lên ngọn cây quần chim kinh hoàng từ tán đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên hai đầu cao tới vài trăm mét to lớn cự vật lôi quần khí tức tử vong thình lình dáng lâm tại trong đồ thị tâm bên trái một đầu dê thân mặt người mắt dấu dưới nách hổ r ă n g dữ tợn bụng sinh miệng lớn chính là hùng thú thao thiết hắn hơi mở vong linh thân thể dù chưa đạt hoàn toàn hình thái cũng đã sát khí trung tiên chỗ đứng mặt đất từng khúc g i ạ n nứt phảng phất ngay cả tia sáng đều bị hắn thối vệ bên phải một đầu dáng như máy mổ lông dài như bẩm mặt người hổ đ ủ răng nanh lộ ra ngoài chính là hùng thú cùng kỳ nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng x é rách vân tiêu dích đạo sóng âm đi tới pha lê vỡ vụt cuốn phong vòng quanh sát khí quét ngang đường đi giống song hung tề khiếu thiên đ i ệ biến sắc nam cũng như nam cung thu nguyện còn có phụ cận một đám người gác đêm cùng quân đế quốc đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người là vong linh quỷ thần nàng cung thu n g u y ệ t hít vào một ngụm khí lạnh nàng đã từng thấy qua cái tràn g diện này lúc trước hạ tịch giao thể nội hỗn độn lực lượng bộc phát cũng là dạng này triệu hồi r a thể nội hỗn độn giờ phút này tốc u cùng hắc kiếm trạng thái hiển nhiên cùng lúc ấy hạ tịch giao cực kỳ tương tự bọn hắn triệu hồi r a thao thiết cùng cùng kỳ vong linh chưa đạt tới hoàn toàn thể thân thể vẫn hiện hơi mở hình kém xa trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa chân chính hình thái nhưng mà cái này cao mấy trăm thước cự ảnh đã đủ để, để người gặp sợ hãi một đám người g á c đêm cùng binh lính đế quốc đều mắt t r ợ n tròn con mẹ nó khổng lồ như vậy vong linh sinh vật cái này tối thiểu là quỷ vương cấp bậc a kia là quỷ thần cấp bậc nam cung thu nguyện sắc mặt ngưng trọng như sắt mà lại là thập nhị giai quỷ thần viễn cổ hùng thú thao thiết cùng cùng kỳ đám người nghe vậy đều ngớ ngác thao thiết cùng kỳ chớ đứng dương mắt nhịn nam cung như thần sắc nghiêm trọng lập tức ra lệnh đệ nhất trung đội thứ hai trung đội lập tức bày trận chín trăm sáu mươi hai trận hình khống chế cái kia hai đầu vong linh thứ ba trung đội sơ tán dân chúng thứ tư trung đội phong tỏa con đường lập tức hành động nghe tới nam cung như thanh âm còn lại người gác đêm cùng binh lính đế quốc lúc này mới tỉnh táo lại lập tức nói vâng sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện phân tán ra đến triển khai hành động sáng loáng nam cung thu nguyệt thì rút ra nguyệt ca trực đao đang chuẩn bị buộc phát nàng trước đó vừa được đến sứ đồ chi lực phi thần hướng về phía trước nhưng mà lúc này chỉ thấy thao thiết cùng cùng kỳ lại đồng thời ngẩm đầu nhìn trời trong miệng lớn ngưng tụ lại làm người sợ hai hát cám năng lượng sát khí của u quận thao tiết h cùng cùng kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời trong miệng lớn ngưng tụ lại làm người sợ hai hắc cám năng lượng sắc khí c u ầ n quận áp s ú c thành hai viên không ngừng bành trướng mặt ngoài c u ố n quanh lấy đỏ s ẩ m hồ quang điện đen nhánh năng lượng cầu một giây sau tính hủy diệt năng lượng ẩm vàng một phát đông hai đoàn hung thần sóng x é rách trường không phân biệt từ khác nhau phương hướng lấy thế như bẻ cánh khô đồng thời hướng về một phương hướng vào tới cái hướng kia chính là vạn tộc thủ lĩnh vị trí vạn tộc nghị hội nhà thi đấu nam cung thu nguyệt mở to hai mắt nhìn không thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ông trong đó một đạo hung thần sóng đang phi xạ trên đường lại đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng trệ giữa không trùng lấp kín vô hình không gian bích lũy tựa hồ ngăn lại viên ống kia hung thần sóng tiếp tục quỹ bay ừ t h u c u hiển nhiên cũng thật bất ngờ chỉ thấy năng lượng màu đen kia cầu phía trước nổi lên tầng tầng vận sóng tựa h ồ có một cái nhìn không thấy không gian vòng xoáy đột nhiên hiện ra chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút từng chút đem viên ống kia tính hủy diệt năng lượng thôn phệ đi vào ngắn ngủi mấy giây hung thần sóng liền triệt để cắm vào vòng xoáy trừ khử ở vô hình t h u u rất nhanh liền tìm tới sáng tạo không gian kia vòng xoáy kẻ đầu hắn đẫu nhiên ngầm đầu nhìn hướng lên phía trên chỉ thấy hạ tịch dao trôi nổi tại hắn chính phía trước phương quanh thân đồng dạng lượn gờ n ồ n g đậm màu đỏ tươi viễn cổ hung sát chi khí mà lại lại so hắn chỗ điều khiển hung sát chi khí càng thêm tinh thuần càng thêm b ằ n g bạc vừa rồi không gian kia vòng xoáy chính là xuất từ tay nàng mà đội thành một bên hát kiếm bắn ra đi cái kia phát hung thần sóng theo một phương hướng khác bay về phía bạn tộc nghị hội nhà thi đấu trước mắt ở giữa cao thâm b i ế t thân ảnh đột nhiên thoáng hiện nàng đứng yên không trung mười hai trôi cả máy móc kiếm ánh sáng như sao vòng gờn quanh bay múa vô số cỡ nhỏ trinh sát khí cùng phụ du pháo đài giải một phía sau lưng mười hai tua b i n giới hồn hoàn quang hoa lưu chuyển giống như dáng lâm phàm thế máy móc l ư ỡ thần nàng bình tĩnh có chút nước mắt đối mặt đập vào mặt hủy diệt năng lượng nàng chỉ là nhẹ nhàng n â n g tay nhìn như hời hợt vung lên bành đoàn kia cùng bạo hung thần sóng lại bị thiếu nữ một bàn tay nạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài năng lượng màu đen thẳng đứng phóng tới vạn m é t không trùng lập tức quanh một tiếng ẩm vang nổ tung nổ tung sinh ra khủng bố khí lãng giống như là biển cầm theo vạn m không trung đánh út về phía mặt đất cho dù tại cao như thế không trung nổ tung cái kia nhấc lên khí lãng vẫn như cũ kinh người mặt đất cây cối chặn ngang bẻ gãy hạng nhẹ cỗ xe bị lật tung l a n l ộ t nam cung thu nguyện nam cung như cùng một đám người gác đêm nhao nhao nhấc cánh tay ngăn cản trong lòng n ư ớ ngác cỡ mờ nở một chút người gác đêm n g ầ n g đầu nhìn bầu trời giật mình cái đó là cao thâm tiết đại nhân cùng hạ tịch giao đại nhân hô còn may là đuổi kịp hạ tịch giao than khẽ m ộ t hơi ánh mắt chuyển hướng bị khổng lồ cùng kỳ hư ảnh bao phụ t u ộ c u tựa hộ nhận ra hắn nao nao ngươi ta nhớ được ngươi ngươi là trước kia tại kinh đô xuất hiện qua cái kia có được cùng kỳ tế bảo người cải tạo ghen t ú c u không có lên tiếng ánh mắt của hắn tràn ngập ngang ngược cùng dữ t ợ n tựa hồ cơ hồ không có bao nhiêu ý thức của mình một bên khác hắc kiếm thấy mình thi t r i ể n đi ra hung thần sóng lại bị một nữ nhân một bàn tay liền cho đánh bay có chút khó có thể tin nghiến răng nghiến lợi thần sát cơm lanh m à nhìn xem cao thâm tuyết cao thâm tuyết bình tĩnh nhìn lại nàng ẩn ẩn có thể cảm thấy được hắc kiếm cùng t ú c u thể nội giống như đều phun trào một cỗ hung tàn c u ồ n g bạo lại không phải người viễn cổ chi lực bọn hắn cũng không phải là phổ thông tấy ghép viễn cổ tế bảo người cải tạo g e n đơn giản như vậy o n h long long long ngủ、đủ. vạn tộc nghị hội trong đại điện nghe phía bên ngoài truyền đến thanh â m đột nhiên xuất hiện tiếng vang cùng chấn động khiến các tộc đại biểu nao nhao biến sắc bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi huyết tinh linh vương tử kinh nghi dạ ca t r ầ mặc m hắn lúc này đã triển khai tinh thần lực cảm giác tinh thần lực tầm mắt đã như mạng nện lan trăng hẳn ra cảm giác tình huống xung quanh trừ tuyết nhi ngoài giao giao hắn còn trông thấy nghị hội nhà thi đấu ba cây số trong phạm vi còn xuất hiện hai đầu vị thần cấp vong linh cái này sắc khí là thao thiết cùng cùng kỳ với mối cái tia tiếng nổ mạnh to lớn là chuyện gì xảy ra ma quỷ tộc quỷ đế ạ bắt đồn n h ữ mày tranh thủ thời gian phái mấy người đi ra xem một chút ngao thịnh lặng im một lát tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì già nua mà thanh â m hùng hậu đ ố n g nhiên văng lên chứ bị coi chừng có địch nhân đến a vua người l ù n bom ngao thịnh long vương ngươi nói chính là cái gì địch nhân g i a ca ánh mắt run lên tại tinh thần của hắn trong tầm mắt mấy cái cường đại điểm sáng đang cấp tốc tới gần có mấy vị thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả chí ít có tám chín cái hồn đế cảnh còn có một cái là mười hai cấp thần luật sư ông còn chưa tới kịp làm cái gì một cỗ thần lực đã bao phủ xuống tới một cố rét lạnh thấu xương cực âm lực trường đã giống như thủy triều bao phủ toàn bộ đại điện trong điện tia sáng mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống đại điện sâu đỉnh màu ấm đèn hoa lúc đầu đem toàn bộ đại điện chiếu sang đến minh đường đường lúc này toàn bộ hoàn cảnh nhưng trong nháy mắt nhiễm lên l ư lam l ạ n h h uy nhiệt độ cũng trong nháy mắt t r ợ t hạ xuống thấu xương âm hàn phảng phất có thể không nhìn đông đảo cao dai siêu p h à m giả hồn lực khẳng tính trực tiếp thẩm thấu vào đám người thể nội lại có thể trực tiếp xuyên thấu hồn đế cảnh cường giả kháng tính viêm cơ túi đầu xuống mở ra bàn tay đầu ngón tay nhảy nhót ma diễm lại bị nhiễm lên một tầng màu tối sắc mặt nàng n g ư n g trọng thân lại ám hỏa s o n g thuộc tính ma duệ nàng rất đúng âm chi khí vốn nên có cực cao kháng tính liền nàng ma diễm đều khó mà chống cự những người khác liền lại càng không cần phải nói mà lại giống như còn không chỉ là cỗ này cực âm chi lực đang quay phá nàng trông thấy ngón tay của mình vậy mà tại có chút và mẹo phản p h t cái bóng trong nước tại theo gợn xong có chút giật giởn là huyết thuật dạ ca phát giác được một cỗ viên thuật lực lượng đã bao phủ cả phòng nhưng mà tựa hồ là bị quản chế tại cửa c ô n chi lực ảnh hưởng ở đây rất hơn bạn tộc đại biểu đều cũng không có phát giác ra được bộ dáng hạng người giấu đầu l ò i đôi cho bản đế cút r a đây À bắt đồn quỷ đế g i ậ n tí mặt đỉnh phong hồn đế ma lực cầm v a n g một phát ý đồ chống lại cỗ này ở khắp mọi nơi âm hàn muốn làm cái gì liền đi ra cho ta nói chuyện không muốn chơi loại này lén lút thủ đoạn nhỏ nếu không bản đế định đưa ngươi ách hắn không nói xong liền nghe phốc phốc một tiếng một tiếng huyết đục xé rách chầm đ ụ a bắt đồn thân hình kịch trấn ngốc t r ẻ mấy giây trên mặt biểu lộ mới chậm rãi từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chậm rãi quay đầu đi la sát đứng ở sau lưng hắn một cái bao trùm lấy bén nhọn cốt g i á c bàn tay đã theo hắn phía sau l ư n g xuyên v à o trước ngực xuyên ra năm ngón tay chính một mực nắm lấy một viên còn tại đậm q u a n quần màu tím đen ma năng ma quỷ trái tim la sát thâm trầm cười nhẹ đầu ngón tay chậm rãi thu nạp ha ha ha quỷ đế bệ hạ ngài viên này ma quỷ đế vương trái tim thuộc hạ thế nhưng là thèm nhỏ dai đã lâu a Phốc phốc. đ ư ơ n g theo lấy h u y ế t nục tách rời r ì n h r ì n h tiếng vang trái tim kia bị nạnh sinh x i n h móc ra bên ngoài cơ thể tại la sắt trong lòng bàn tay hữu l ự c đập đỏ s ậ h u y ế t dịch tí tách tí tách nhỏ xuống trên mặt đất chương 1282, t h ứ trương phản bội t r ư ơ n g 1282, t h ứ trương phản bội ạ bật đ ồ ngực n máu tươi như vỡ đê dòng lũ phun ra ngoài vẽ ra trên không trùng bốn đạo trói mắt tinh hồng đường vòng cung hắn thân thể cứng gác ầm vang ngã xuống đất một ngạt tiếng ba đập tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ kinh tâm cặp kia trận lên con người đến chết chứa mình ngưng kết trấn kinh cùng không cấm lòng a i bảo ngươi tự tin như vậy sữa chính mình lập tức cơ hồ là cùng một thời gian phốc phốc phốc phốc phốc phốc lợi khí xuyên qua thân thể tiếng vang liên tiếp bắn ra huyết tinh linh vương tử thân thể run lên bần bật ngạc nhiên cúi đầu chỉ thấy hai đoạn nhuốm máu mũi đ a u đã theo trước ngực mình hoa lệ hộ giáp trong khe hở lộ ra máu tơi ư thuận tinh x ả o đường vẫn cấp tốc lan tràn hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng cái k i a hai tên hắn từng vô cùng tín nhiệm tướng lĩnh trong mắt đều là vỡ vụ chấn kinh cùng đau đớn các ngươi vì sao điện h ạ không có ý tứ sau lưng tên kêu v i ế t tinh linh tướng l ĩ n h trầm thấp nói chúng ta là ghen công ty nhân viên cổ tay của bọn hắn lại không chút lựu tình nhất chuyển lưới đao ở trong máu thịt khuấy động sau đó lại phốc phốc một tiếng rút ra thảm kịch còn t ạ i liên tiếp trình diễn thiên tộc hoàng đế chu ma tộc tộc trưởng dạ a điểm tộc tộc trưởng ám ảnh tộc quốc vương c u n g cơ hồ là cùng một thời gian bị sau lưng mang đến tâm phúc chỗ phản bội thiên tộc hoàng đế bị bên cạnh thân vệ trưởng một kiếm tinh chuẩn đâm thủng trái tim thánh khiết áo bào trắng nháy mắt bị nhuộn đỏ chu ma tộc tộc trưởng thậm chí không kịp phát ra hí lên phần cứ ấy đã bị ngầm độc răng nanh r tộc tộc á vô vô các các nhân tộc quan lớn gầm thét chưa tất hai thanh công nghệ cao súng ngắn đã chống đỡ hắn huyện thái dương sau lưng hai tên á nhân mắc cỏ tiếng súng nổ bàng đầu lâu như chín mũi như dưa hấu vỡ toang cái này đột nhiên nổi lên phản bội phong bạo làm cho cả nghị hội điện đường lâm vào ngơ ngác hỗn loạn con mẹ nó cái này tình huống ì vũ tộc kim linh vương cùng biêm tộc viêm vương thấy thế đều đội vàng cảnh giác bay đầu nhìn về phía sau lưng hai cái tùy tùng hai người các người sẽ không phải cũng là nội ứ n g à cái kia bốn tên tùy tùng đội vàng nâng lên hai tay hốt hẳn o nói vậy hạ chúng ta thế nhưng là tuyệt đối trung thành a linh yêu tộc xích linh cùng phị nguyện đã rút kiếm ra khỏi vỏ thần sắc nghiêm trọng một trái một phải đ e m tô diễm linh bảo hộ ở chính giữa thú vương sư đình cao mày sau lưng một tên thú tộc lực sĩ đột nhiên bung lên tự phủ đánh xuống nhưng mà sư đình phản ứng rất nhanh quanh thân lôi quan g b ạ o chán nhưng người chấp đoán kìm sắt đại thủ đã bóp chặt phản đồ hết h ầ u răng rác cổ tiếng vỡ vụn thanh thúy có thể nghe gùn s á t sau lưng hai tên hắc long hộ vệ song đao cùng xuất hiện hung hăng bổ về phía hắc long vương bay ken tiếng sắt thép va chạm vang vọng đại điện hắc long hộ vệ ngạc nhiên phát hiện lưới đao lại như bộ tinh cường khó thương mảy may m u ố n chết hắc long vương gùn s á t hét giận dữ c h ấ n thiên long rực cầm vang triển h a i bạo long uy khí lãng đem hai tên phản đồ hung hăng quang hướng bất tưởng trực tiếp đục làm hai bãi máu thị bé bét bảo hộ bệ hạ đông vương long tộc kim long tướng quân bộ u c phát hồ lực bảo hộ ở ngao thịnh long vương trước người thương đình nhìn xem ngao thịnh phía sau lưng do dự nháy mắt cuối cùng vẫn là không có lựa chọn độc thủ mà là tiếp tục cẩn nhẫn cũng đồng dạng bộ u c phát lôi thuộc tính hồ lực bảo hộ ở ngao thịnh mặt khác một bên huyết tộc ni cô lát cùng lang nhân tộc phèn dơ đồng thời đứng dậy thần sắc ngưng trọng nhìn qua mảnh này hỗn loạn bọn hắn thân vệ cấp tốc kết thành trận hình p h o n g ngự cản tại bọn hắn tả hữu long anh chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy l à n nữ đế nàng lần thứ nhất sắc mặt trở nên có chút tái n h u ậ dạc a đừng sợ dạc a thần thần th một cái tay nhẹ nhàng cầm tay của nàng một cái tay khắc dựng thẳng lên hai ngón chậm rãi niệm đậu chú văn theo hắn chu văn khói đen như vật sống theo hư không t l â n ra nương theo lấy chói thai q u ả mình vô số q u ả đen v ô cánh bay ra trong điện xoay quanh b ạ n h huyết linh thân ảnh cũng đang lượn lờ trong x ư ơ n g mù chậm rãi ngưng thực bị hắn triệu h o n đến bên người vừa mới cửa cầm chi lực đem những tộc trưởng này thực lực đều cho đại đại áp chế đồng thời còn có một cố đặc thù huyễn thuật chi lực m ư ợ cái kia cửa c m chi lực tương đương ẩn nấp phát động như làm ảnh khảnh nhất sợi tơ quấn quanh tại mỗi người trên cảm giác tê liệt bọ này mới khiến những này vạn tộc những người thống trị khó mà cảm giác được nguy hiểm cho nên phía sau bọn hắn tâm phúc tài năng dễ dàng như vậy đánh lén thành công loại này n g u y ê n thuật phát động rất khó phát giác nhất là tại cái tia c ự câm chi lực dưới sự hiểm hộ dù cho hiện trường chúng hơn vạn tộc c ự n giả có thể người phát hiện cũng tuyệt đối lác đắc không có mấy đúng là bụng dạ cực sâu tính toán Bao quát dạ ca chính hắn đều bẹn bẹn chỉ có thể cảm thấy được một chút xíu liền càng đừng đề cập những người khác mà cái này n g u y ê n thuật nơi phát ra dạ ca sắc bén như chim ưng ánh mắt đâm thẳng trùng tộc nữ đế nguyễn mộng tài điệp chỉ gặp nàng khỏe môi thoáng ánh lên nụ cười như có như、không. phía sau thất thải cánh bướm rung động nhẹ nhẹ cái kia mỹ lệ đường bần chính lưu chuyển lên quỷ quyệt mà mê người q u a n hoa quả nhiên là nàng linh linh phá giải phiến khu vực này huyễn thuật d ạ ca nói được b ạ c h huyết linh hai ngón khép lại con ngươi màu đỏ ngóng song t r u n g văn dập dởn huyễn thuật giải ông một cỗ vô hình lực trường như ôn nhu thủy triều tràn qua địa đường nguyên bản bao phủ không gian huyễn thuật sa màn bị từng khúc x é rách t h n h hóa như là xương s ơ m dưới ánh mặt trời tiêu tán ảo mộng trong mắt lấp lóe hơi kinh ngạc ánh mắt trong vận tộc lại có người có thể đối kháng nàng huyễn thuật làm viễn thuật màn sáng bị từng chút từng chút tiêu trừ hai cái thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện tại vạn tộc trước mặt mọi người bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung trên nét mặt m à n quan sát sâu kiến hờ hưng cùng khinh thường bạn vật uy nghiêm chính là mặt nam khê cùng tư mã thanh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi ba thứ trương thế lực rằng có t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi ba thứ trương thế lực rằng có làm viễn thuật màn sáng như vỡ vụn như lưu ly li từng mảnh chóc từng mảng hai đạo trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh rốt cục không có chút nào che lấp hiện ra tại vạn tộc trước mắt mọi người bên trái là một vị áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ nam tử thân mang các xén khảo cứu màu đen hưu khuôn mặt nhã nhặn tuấn nhã hai con ngươi lại sâu không thấy đáy phản phất tận chứa vạn niên hà băng bên phải thì là một vị phong thái tuyệt thế nữ tử đen như mực tóc dài như thác nước rủ xuống tinh hồng con ngươi giống như tôi máu bảo thạch một thân phức tạp uy nghiêm màu đen giáo hoàng trường bảo nổi bật lên nàng da thịt trắng hớt tuyết quanh thân tản ra khiến người ngạt thở bị á p hai người đứng lơ lửng trên không trên nét mặt mang quan sát sâu kiến hở h ữ g cùng khinh thường vạn vật uy nghiêm chính là tư mã thanh cùng mặc nam khê da ca có chút lầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hai người này rốt cục hiện thân h á c long v ư ơ n g g ù n sạt mắt rồng đột nhiên co lại lạnh lẽo mà c h ả ngập uy áp thanh â m gần từng chữ từ trong miệng tung r a sở ngựa xanh không nghĩ tới ngươi vẫn còn rất có can đảm chúng ta chưa tìm ngươi thanh toán nợ cũ ngươi dám chủ động đưa tới cửa tư mã thanh đứng yên không nói thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu người này chính là tư mã thanh ghen công ty chủ tịch phong tộc tộc trưởng cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt người kia tinh tộc tộc trưởng cũng có chút n g o à i ý muốn nói không nghĩ tới lúc trước phát động hung thủ chiến tranh đảo n g t tộc hậu duệ xem ra thế mà còn trẻ như vậy mà lại tướng mạo còn như thế nhã nhặn g i n g lúc này vua người l ù n gom đột nhiên gầm thét một tiếng hai chân đ ặ p mạnh đại điện gạch lên tiếng dạn n ư ớ cường c tráng thân thể như như đạn pháo nhảy lên phóng lên tận trời tiểu t ử túi h chính là ngươi khi đó dùng cùng kỳ miễn thuật điều khiển ra ra ta hắn gầm thét màu vàng râu quay nón bởi vì tức giận bay lên trong tay hai lưới búa mang theo khai sơn phá thạch chi huy hướng tư mã thanh chém bổ xuống đầu an ra ra ngơi ư một cái băng sơn liệt địa t r ạ m tư mã thanh m í mắt cũng không nhấc một chút chỉ thản như nói không biết tự lượng sức mình hoa hai lưới búa đánh xuống n h mắt một mặt nặng nề màn ư ớ c đột nhiên hiện ra、ừ. vua người lùn gom chỉ cảm thấy lơi búa lâm vào v ú bùn nặng nề đến khó mà rút ra lục giai dị năng tam trọng thủy triều quý thương nguyên đưa tay vung khẽ ba đạo mánh liệt sóng cả như hải long xuất huyên sóng sau cao hơn sóng trước đánh phía vua người lùn côn bạo nước hồn lực xung kích đến vua người lùn bay ngược mà quay về đập ầm ầm rơi xuống m ặ trên đất. Vua người lùn gom ơ i ẩm ẩm t r mặt đất vậy mà cảm thấy bị b ọ t nước xung kích đến đầu váng mắt hoa trên thân cũng bị kèm theo thấm ư ớ c hiệu quả vua luận là thân thể còn là trong tay nắm cầm vũ khí vậy mà đều trở nên vô cùng nặng nề phảng phất trên thân kéo lấy khối chỉ hành động chỉ trệ như phụ thiên quân quý thương nguyên vua người lùn có mắng con mẹ nó ngươi làm gì quý thương nguyên không nói gì chỉ là mang hắn hai tên hải tộc hộ vệ yên lặng đứng đến tư mã thanh cùng m ặ t nam khê bên này thủy tộc tộc trưởng kinh ngạc hải tộc c h i chủ quý thương nguyên ngươi đây là ý gì hắn có ý tứ gì cái này còn nhìn không ra a dạ ca ung dung mà nói hắn là ghen công ty hội đồng quản trị một thành viên chứ sao thủy tộc tộc trưởng một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc cái gì dạ ca ánh mắt nhìn quanh một vòng đều đến mức này những đồng nghiệp khắc thành viên dứt khoát cũng đều trực tiếp sáng thân phận đi dạng này chơi người sói rét cũng không có gì ý tứ hắn ngược lại nhìn về phía chủng tộc nữ đế ngươi nói đúng đi chủng tộc nữ đế vừa mới là ngươi lặng lẽ thi triển miễn thuật mới khiến cho quỷ đế ạ bắt đồn bọn hắn không cách nào phản kháng phía sau tâm phúc trí mạng đánh lén không sai à nguyễn huệ thuật kim linh vương còn có chút một bức mấy cái b ạ n tộc đại biểu cũng giống như vậy biểu lộ cho tới bây giờ tình trạng này rất nhiều người thậm chí đều không có phát giác được vừa mới bọn hắn trúng miễn thuật ảo mộng c ư ờ i khẩy nàng khe phẩy thất thải lộng lấy hồ được cánh nổi lơ lửng lên tư mã thanh bên cạnh của bọn hắn t h á n h tinh linh tộc lệ o nơs ám giả tinh linh tộc lệ o n a ma quỷ tộc la sát bị ma tộc liêu anh còn có ám ảnh tộc h n h lam lúc này đều mang người của bọn hắn dựa s á t vào đến cùng một chỗ diệp băng cùng thương đ ỉ n h ngược lại là giữ yên lặng án binh bất động tư mã thanh cũng tán thành hai người bọn họ bất động mục đích lần này đã đạt tới la sát xử lý quỷ đế ạ bật đ ồ n hắn liền biến thành ma quỷ trong tộc mạnh nhất một chi thế lực ảnh lam cũng giống như vậy nàng xử lý ám ảnh c h i chủ sau khi trở về đăng cơ thành vương là dễ dàng sự tỉnh đồng đẳng với chính là đã không chế cái này hai lại c h ủ tộc tất cả lực lượng cho nên hai người bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục diễn tiếp còn có những cái kia vừa mới xử lý bọn hắn vương giả điểm n h ạ ma huyết tinh linh thiên tộc người lúc này cũng đều đứng đến tư mã thanh bên kia cái gì lệ ông ngus n g ư ơ i thế mà cũng là ghen công ty người lôi đình tộc tộc trưởng siết chặt n ắ m đấm tức giận nói tô diễm linh ánh mắt lạnh t h ấ u xương ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đạo qua vạn tộc xếp hạng thứ bảy trùng tộc nữ đế v g u y ễ n mộng t ả i điệp xếp hạng mười ma quỷ tộc lãnh chúa la sát xếp hạng thứ mười một thánh tinh linh vương lệ ông n g u thứ mười hai ám dạ tinh linh lệ ô nạ thứ mười ba hải tộc quý thương nguyên thứ mười tám ám ảnh tộc ảnh lam vậy mà toàn bộ đều là ghen công ty người lại thêm thiên tộc gia điểm n h ệ y ma huyết tinh linh những chủng tộc này mặc dù trước kia liền nghe nói qua ghen công ty rất nhiều cao tầng đều là đến từ bạn tộc các nước đại nhân vật nhưng trước kia cuối cùng chỉ là truyền ngôn mà thôi không nghĩ tới thế lực của bọn hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng khổng long tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm tư mã thanh bên cạnh nữ n h â n kia một mặt cảnh rất nói cho nên tư mã thanh bên cạnh một cái kia chính là dạng ca hành chính quan nói tới trong truyền thuyết cực âm giáo phái mười hai cấp nữ giáo hoàng sao mặc nam khê mắt đỏ hơi đổi thanh lanh tiếng nói như bông tuyết b a chạm bản tọa mặc nam khê cực âm c h i chủ ở nhân gian đại hình giả ta còn muốn cảm tạ các ngươi đem thần quan điện cuối cùng mấy cái này cao dài thần quan đều tụ lại với nhau cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm a a a a nương theo lấy lại truyền tới vài tiếng k ê u thảm ra ca ghé mắt xem xét chỉ thấy mười cái người mặc màu đen x a đoạ thần quan bảo sứ đồ xuất hiện tại bốn phía đại điện thần quan điện mấy cái kia còn sót lại cao dài thần quan lúc này cũng nao nhao đều bị cực âm giáo phái sứ đồ giết chết đổ vào trong vũng máu trong ư trương Trước trương c chân thứ thứ t chân r ngòi. ngòi. đại điện lập tức lại nhiều mấy bộ thi thể đỏ s â m huyết dịch tại mặt đất có lượng như là loại nào đó bất tường đồ đằng những cái kia thân mang áo bào đen cực âm các xứ đồ im lặng im lặng đem lưới dao theo trong thi thể rút ra lập tức bọn hắn cấp tốc di động như là im ắng thủy chiều chiếm cứ điện đường bốn phía tất cả lối ra cùng chiến lược yếu điện băng lênh ánh mắt dệ thành một tấm vô hình người lớn đem trong điện tất cả vạn tộc đại biểu bao vây lại ngao thịnh gumsas theo mấy người vẫn như cũ ổn thỏa sát mặt chầm ngưng như nước ngao thịnh bên cạnh thân kim long tướng quân cùng tương h đ ỉ n h diệp băng sau lưng che chở n g u y ệ tu cùng mặt trời đỏ tô diễm linh bên cạnh hộ vệ s í c h lân cùng phị nguyệt cùng chúng tôi khác thủ lĩnh cùng tâm phúc của bọn hắn t ù y tùng cũng nhao nhao lộ ra binh khí nắm ở trước ngực hoặc nắm chặt phát trượng hoặc kích phát dị năng cảnh giác nhìn chằm chằm những cái t i ê u c ự c â m giáo đ ổ túc sát chi khí cơ hậu ngưng là thực chất hai bên thế lực hàng rào rõ ràng địa hình thành ràng co không khí phảng phất đóng băng mỗi một lần hô hấp đều mang dị sắt cùng mùi vị của tử vong căng cứng dây cũng phảng phất vừa chạm vào tất đoạn dạ ca nhìn thấy m thì ra là thế không nghĩ tới hai người các ngươi hiện tại thế mà là kết minh rồi hắn cười cười mặc nam khê mắt đỏ lãnh đạm nhìn lại bản toại trước đó đã cho ngươi một cơ hội là ngươi không nguyện ý hiệu trùng cửa gâm c h i chủ ta hiện tại cũng không có hối hận dạ ca nhàn nhạt cười cười lập tức ánh mắt chuyển hướng tư mã thanh cho nên tư mã thanh ngươi đã dấn thân vào kia cái gì cửa gâm c h i chủ ôm ấp rồi tư mã thanh bình tĩnh trả lời ta cùng mặc nam khê tiểu thư trước mắt vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác hợp tác a cũng đúng dạ ca sờ sờ cái mũi ta đã nói rồi ngươi trước đó còn nói với ta nhiều như vậy khoát lác nói cái gì quang đế diệp khung cái gì cực âm c h i chủ đều là một đám chỉ có tên tuổi kỳ thật cái gì đồ chơi cũng không phải tồn tại tin những cái kia thần đời này đều có còn nói cái gì sớm muộn muốn đem bọn hắn toàn bộ từ trên thần đ à n kéo xuống đến đến lúc đó ăn thần t h ị uống thần huyết còn nói dù sao bọn hắn linh hồn vĩnh viễn bất d i ệ t lực lượng vĩnh viễn có thể bản thân khôi phục cho nên bể sau tù binh bọn hắn khẳng định phải để những cái kia thần cho ngươi làm hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ nô lệ chật c h ậ lúc trước miệng ngươi khí lớn như vậy ta còn tưởng rằng ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ n ư ớ nhà mặc nam khê tư mã thanh g â n xanh trên c h á n nhảy một cái ta lúc nào đã nói với ngươi loại lời này sách có cái gì có thể không có ý tứ thổ như bất thôi ai chưa từng có a dạ ca nghiền ngẫm mà nói ngươi khi đó muốn lôi kéo ta tiến vào ghen công ty thời điểm cùng ta vẽ ra bánh ta đều nhớ kỹ đâu ngươi nói ngươi đã thu thập một đống lớn t i ê n đạo tiên đoan thiên đá chuyện tương lai ngươi đều đã biết còn nói ngươi đã nghiên cứu ra một loại thần bí đến từ siêu cổ đại cấm kỵ lực lượng chỉ cần thuần thục nắm giữ mặc kệ những cái kia cái gì chó má thần mình còn là chó má hung thú thanh thú đều có thể nhẹ nhóm hiệu sát n g ư ơ i dạ tâm lớn như vậy người vẫn luôn muốn chính mình chinh phục bạt tộc làm sao có thể nguyện ý cùng một cái khác bộ dáng gì đều chưa thấy qua thần mình chia sẻ thiên hạ đâu đúng không diệp băng nghe tới những này nhịn không được cười thầm một chút a i a hòa này tư mã thanh trầm m ặ t một hồi lâu ánh mắt tấm lãnh không nghĩ tới ngươi dạ ca cũng chỉ biết cái này loại không có tiêu chuẩn châm ngòi như vậy ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng a nói thật ra còn muốn cái gì tiêu chuẩn dạ ca một mặt vô tội ta vừa mới nói lời không đều là thuật lại ngươi đã từng nói đổ vào ta tư mã thanh được rồi bỏ bớt miệng lưới đi dạ ca công tước mặc nam khê lãnh đ ạ m mà nói ta biết ngươi người này quỷ kế đa đoan nhưng loại này châm ngọi là đối với ta vô dụng a dạ ca giống như cười mà không phải cười ngươi muốn cho rằng là châm ngọi ta cũng không có cách nào bất quá ta đề nghị ngươi có muốn hay không đi thăm dò người cái này minh hữu công ty bọn họ nội bộ có hay không đang tiến hành cái gì hạng mục lớn dù sao hắn thế mà liền đạo n ộ t thao thiết cùng kỳ xa như vậy cổ hùng thú đều có thể triệu h ắ n được đi ra nói không chừng có một ngày hắn đem viễn cổ chư tộc g e n đều nghiên cứu triệt đề còn có thể cho ngươi nhân bản ra một cái hồng hoang thủy tổ ba thần thú cho ngươi một cái to lớn k i n h hỷ đâu tư mã thanh ánh mắt nháy mắt đ ừ a biến ra hòa này làm sao biết là trùng hợp tùy tiện nói sao m ặ c nam khê dư quan quét đến tư mã thanh vừa mới t h ầ n sắc mặc dù vừa mới cái ánh mắt kia biến hóa t h ầ n sắc vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt lập tức tư mã thanh sắc mặt lại lập tức khôi phục bình tĩnh nhưng là trong nháy mắt đó hay là bị nàng cho bén nhạy bắt được chẳng lẽ cái này dạ ca thật không phải tại tùy tiện nói vậy m ặ c nam khê suy nghĩ ngao thịnh ở một bên quan sát đến dạ ca thầm nghĩ đứa nhỏ này thật đúng là cái tâm tư lòng dạ khó mà nắm lấy người hắm vừa mới nói tới nghe mặc dù sốc nổi c h ị u tượng giống như là giả đến không thể lại giả cố ý châm n g ò i nhưng là giống như lại cũng không hoàn toàn là giả làm cho hiện tại dù cho liền ngay cả hắn cũng vô pháp phán đoán dạ ca vừa mới nói tới đến cùng là châm n g ò i còn là trả phúng g o n s a t cũng đang yên lặng nhìn xem dạ ca thờ nghĩ vô luận tiểu tử này nói chính là thật hay là giả hắn dăm ba câu này khẳng định vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tư mã thanh cùng mặc nam khê liên minh t í n n h i ệ m cái nhân loại này tuyệt không phải loại lương thiện xem ra ta cũng phải lưu ý ừ sớm biết liền không để hắn dễ dàng như vậy lên làm liên minh hành chính chấp hành quan bản tọa nhưng cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng một cái người đối địch lời nói mặc nam khê lạnh lùng tốt vô luận nàng phải t r ă n g thật tin tưởng còn là b á n tín b á n nghi chí ít hiện tại cái này hai bên thế lực rằng co chẳng diện nàng không có khả năng biểu hiện ra đối với minh hữu không tín nhiệm giạ ca nhàn nhạt cười cười lời gì đều không có lại nói hôm nay hiện thân bản tọa cũng không phải là vì dết chóc mà đến mặc nam khê ánh mắt đảo qua toàn trường chỉ là muốn cùng bạn tộc c h ư vị thật tốt nói một chút tương lai viêm cơ lạnh lùng nhìn chăm chú nàng người muốn nói chuyện gì thân quan điện đã hủy diệt quan đế nhất hệ tại hạ giới căn cơ đã đức t i ể u thần rốt cuộc tre chở không được các ngươi m ặ c nam khê thần thái bệ nghễ thanh âm mang không thể nghi ngờ bị nghiêm cựu g m chi chủ sắp giáng lâm tiếp quản cái này dơ b ẩ n không chịu nổi hỗn loạn không chịu nổi vận đục không chịu nổi thế giới tái tạo giới này trật tự thuận theo người nguyện ý dẫn thân vào cựu g m chi chủ người tự nhiên sẽ thành thế giới mới người được lợi trái lại h ế t nhật trái lại như thế nào trái lại liền lợi đến cùng những cái tia ngu xuẩn mất khôn quang minh hệ chúng thần t ù y tùng thần quan đồng đạo mạc nam khê nhìn một chút cách đó không xa chết trong vũng máu hơn mười vị thần quan thi thể mắt đỏ bên trong không có chút nào gần sóng trở thành chủ ta c h ủ n g kiến thế giới mới chất dinh dưỡng tô diễm linh có chút nhữ mày chất dinh dưỡng cái từ này nghe liền cảm giác khiến người quỷ dị ác ma tộc vĩnh viễn không thần phục với bất luận cái gì tồn tại viêm cơ thanh nhấm băng lãnh m à quyết t u y ể n mang ma tộc đặc thù kiêu ngạo trước kia thần tộc hiện tại các ngươi c ử c gâm c h i chủ cũng giống vậy đây cũng là chúng ta ma tôn đại nhân ý tứ chúng ta h ải nhân tộc cũng giống vậy vua người l ù n gom gầm thét như sấm hắn ken h một tiếng đem hai lưỡi búa trùng điểm hô kích bắn tung vé ra trói mắt h o ả hoa lập tức g ơ lên một thanh chiến phủ trực chỉ mạc nam khê ngươi kia cái gì lai lịch không rõ cực âm c h i chủ chúng ta thậm chí căn bản cũng không biết t i a là cái thứ độ gì bằng ngươi một câu liền muốn để chúng ta h i ể u chung thử nói cái gì đồ vật chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm thứ trương giao động chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm thứ trương giao động nếu là như vậy vậy chúng ta đại khái cũng chỉ có thể dựa vào vạn tộc chiến tranh đến giải quyết vấn đề mạc nam khê hời hợt nói thú vương sư đình ánh mắt âm chầm xuống ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta ngươi thật sự cho rằng chúng ta vạn tộc các nước đều là bị dọa lớn hay sao muốn đánh thì đánh vua người lồn gom râu tóc đều dựng tiếng quát mắng thật làm ra ra sợ các ngươi trước đừng có gấp mạc nam khê nói đợi bản tọa nói hết lời chư vị lại làm quyết đoán cũng không m u ộ n ngươi đến cùng còn muốn nói điều gì long anh thần tình nghiêm túc hỏi bản tọa vừa rồi đã nói rõ nguyện ý d â n thân vào cờ câm c h i chủng ư ờ i sẽ thành thế giới mới người được lợi mạc nam khê hơi dừng lại mắt đỏ bên trong hiện lên một tia khó lường ánh sáng chắc hẳn chư vị đang ngồi đều từng nghe tới thanh long bảo tàng truyền thuyết ta g ca mi mắt đột nhiên nhảy một cái trong đại điện không ít vạn tộc đại biểu cũng đều là khẽ giật mình lập tức vang lên một mảnh không đè nén được xì xào b á n tán ngao thịnh g u n s a s theo diệp băng b ọ n người nghe tới cái này đã lâu danh tử ánh mắt cũng không khỏi l ó e lên thanh long bảo tàng h ắ c nhật ma quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra thấp giọng tái diễn cái tên này hắn h a có thể không biết lúc trước vì tìm kiếm thanh long bảo tàng hắn nhưng là phí hết lớn sức lực còn kém chút chết tại cái k i a trong thanh long địa cung không sai chính là trong truyền thuyết kia viễn cổ thánh thú thanh long trôn giấu tại nhân tộc trước đế hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phía dưới vô thượng bí bảo cũng là cởi ra thương long thất túc trung cực huyền bí nơi mấu chốt m minh minh thậm chí lúc trước tại vạn tộc phong hội mở ra ban đầu ở đây không ít chủng tộc bên trong đều đã phái ra riêng phần mình bộ hạng lặng lẽ tiến đến nhân tộc tiên đế trong cung điện dưới lòng đất do xét qua các ngươi khi đó vụ trộm chạy đến nhân tộc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất đi hẳn là cũng không có trải qua nhân tộc quan phương đồng ý a không ít vạn tộc đại biểu nghe nói lập tức đều lộ ra có chút t r ộ t dạ biểu lộ dạ ca nghĩ thầm thả lắm chân trước chính mình vừa mới qua châm ngòi nàng cùng tư mã thanh không nghĩ tới chân sau g i a hỏa này thế mà cũng tới châm ngòi bọn hắn mà lại hắn đoán chừng lời này cũng không phải mặc nam khê chính mình nghĩ ra được hắn liếc qua bên cạnh tư mã thanh chỉ thấy tư mã thanh biểu lộ bình tĩnh nhìn qua hắn nhưng trong ánh mắt lại mang một cốt như có như không khinh miệt ý cười dạ ca nghĩ thầm quả nhiên khẳng định là da hỏa này dạy nàng nói như vậy chuyện này ta cùng dạ ca công t ứ đã sớ biết long anh thanh âm trầm tĩnh mang nhân tộc nữ đế không thể nghi ngờ bị nghi bây giờ nặng nhẹ chúng ta nhân tộc còn phân rõ ngươi không cần dựa vào cái này đến châm ngòi chúng ta liên minh nghe vậy phong tộc tộc trưởng liên thanh phụ h o ạ đúng thế đúng thế k h u n g long tộc tộc trưởng cũng trầm giọng nói đối mặt phản thần giáo phái uy hiếp vạn tộc tự nhiên cùng chung mối thủ vứt bỏ h i ể m khích lúc trước nghĩ bằng như thế thủ đoạn ly gián chúng ta si tâm học tưởng không sai t ỉ n h lại đi mặc nam khê c ư ờ i khẽ mang theo vài phần mộ cận nhân tộc nữ đế quả nhiên khí độ phi phạm nhà mình tổ tông phần mộ bị người đánh cắp đảo cũng không thèm để ý ta nói ngươi người này đến cùng muốn nói cái gì viêm cơ lãnh diễm thanh em đột nhiên sắp bén mang theo vài phần không kiên nhẫn mặc nam khê dừng một chút thế là trực tiếp tắt vào chính đ ề ước vạn năm trước lần thứ hai vạn tộc chiến tranh kết thúc thần tộc lấy được thắng lợi cuối cùng t h a n h t h u thanh long tại chúng thần truy sát cuối cùng bị giết chết cuối cùng hắn linh hồn cùng hải cốt đều bị chúng thần phong ấn tại đông đại lục một nơi nào đó nơi này chính là hiện nay nhân tộc trước đế hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất thanh long làm thanh thú cấp bậc tồn tại hắn linh hồn tên cổ bất diện đồng dạng hắn hải cốt cũng là cấp cao nhất thanh luận nếu là hồn đế cảnh cường dùng cho tu luyện liền có nhìn trộm bán thần chi cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn một đường cơ duyên hấp dẫn như vậy chắc hẳn đối với bất luận một vị nào người tu luyện đều là cực lớn đây cũng là chư vị trước đó tại c ự c â m chi dạng không tiếc nguy hiểm phái người t h a m dò thanh long địa cung nguyên nhân cho nên hấp nhận h ứ a l ệ n h ngươi vừa rồi nói nguyện ý dấn thân vào c ự c â m chi chủ người tự nhiên sẽ thành thế giới mới người được lợi cũng không phải là muốn nói nếu là đầu n h ậ p người của các ngươi liền có thể trợ giúp ai tấn thăng trở thành bán thần a mặc nam khê mịt cười ta chính là ý tứ này ngôi đây phải sợ hãi tiếng ổ lên lại nổi lên h ắ c nhật ánh mắt cũng là có chút trở nên hơi kinh ngạc lập tức lần nữa cười lạnh an nói xung ai không biết nói vực này hư vô mở mịt sự tình đây cũng không phải hư vô mở mịt sự tình mặc nam khê nói để bản tọa sẽ nói cho ngươi biết nhóm một cái bí mật đi các ngươi đối với thanh long bảo tàng nhận biết chỉ sợ phần lớn nguồn gốc từ những cái kia tàn khuyết không đầy đủ thượng cổ truyền thuyết mặc nam khê trầm dai nói như là tại để lộ một tầng cổ láo mạng che mặt các ngươi chỉ biết thành t h u thanh long bị trúng thần phong ấn tại nhân tộc kinh đô hoàng lang cung điện dưới mặt đất nhưng mà sự thực là phong ấn tại cái kia hoàng lang phía dưới vẹn vẹn chỉ là thánh thu thanh long toàn bộ lực lượng một bộ phận một phần lực lượng h ắ c n h ậ t nhữ m ả y nói đúng ra là một phần bảy lực lượng mặc nam kê trầm dai nói đến ước vạn năm trước quang đế diệp k h u n g được đến thần vương bảo t o ọ n đồng thời hắn gia tâm cũng bắt đầu t r i ể n lộ hắn ý đồ khống chế thế gian tất cả pháp tắc quyền hành lúc ấy có một bộ phận pháp tắc lực lượng còn nắm giữ tại chủ ta cơ cầm cùng thánh thu thanh long trên tay bọn hắn rất rõ ràng q u a n đế diệp không rất nhanh liền sẽ đến cất đoạn lúc ấy q u a n đế diệp không ở tại thần giới thế lực đã quá mức cường đại không có bất luận cái gì thần minh hoặc thánh linh có thể ngăn cản hắn thế là c h ủ ta lấy v ô thượng cực âm chi lực thanh long thì bằng vào hắn bản nguyên thương long thất t ú c chi lực đem bộ phận kia quang đế chưa thể n h ú n g c h à m phát á c phân biệt phong ấn tại đông đại lục bảy cái nơi bí ẩn đối ứng chính là thương long thất t ú c bảy ngôi sao cũng chính là sừng cang đệ phỏng tâm đôi cơ mà nhân tộc hoàng lăng cung điện dưới mặt đất kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là một trong số đó mà thôi Dạ ca thầm nghĩ cùng thanh long lao đăng trước đó nói cho hắn giống nhau như l ú c nguyên lai、like、nàng liền cái này để biết bất quá cũng thế dù sao nàng là cực âm chi thần tại hạ giới người đại diện cơm giáo phái nữ giáo hoàng biết cái bí mật này cũng là không phải cái gì khiến người kinh ngạc sự tình không nghĩ tới lại có bảy cái khắc n h ậ t âm thầm hoảng sợ lúc trước hắn đã từng thử nghiệm thăm dò qua thanh long địa cung còn tưởng rằng đó chính là thanh long bảo tàng mai táng duy nhất địa điểm rung động sau khi một c ố càng thêm nóng bỏng dạ tâm cũng trong lòng của hắn tùy theo giấy lên cho nên các ngươi hẳn là rõ ràng a mặc nam khê thanh âm mang một kia ở trên cao nhìn xuống thòng dòng thanh long bảo tàng vốn là chủ ta cử cơm cùng thánh thu thanh long cộng đồng phong ấn nơi này giới trong đó không chỉ có phong tồn thanh long bất d i ệ t hải q u ố c ư ớ c vạn năm c h ư ế c hồng hoang bí bảo càng ẩn chứa liền thần vương đều mơ ước vô thượng lực lượng phát tắc mà cái này thương long thất túc bảo tàng chuẩn xác vị trí cùng mở ra c h i pháp đương kim trên lời chỉ có ta cử cơm giáo phái biết được nếu như chư vị nguyện ý thuận theo chúng ta cử cơm giáo phái d ẫ n thân vào vĩ đại chủ ta cử cơm lời nói chúng ta không để ý chút nào đem phần này bảo tàng cùng trung thực tùy tùng cùng hưởng cho chúng ta vĩ đại cử cơm tri chủ nhiều bồi dưỡng mới bị bán thần cảnh giới tùy tùy tùng lời này mới ra, trong đại điện lâm vào ngắn rất nhiều đời biểu hô hấp trở nên t h ô trọng trong ánh mắt loe r a khó mà che giấu khát vọng cùng g i y ruộng dạ ca rõ ràng có thể cảm nhận được ở đây rõ ràng có không ít vạn tộc người đều sinh ra g i a o động tư mã thanh khỏe miệng cánh đếch trong ánh mắt ý cười c à n g đậm dạ ca vừa nhìn liền biết quả nhiên là hắn ra chủ ý chiêu này thật đúng là cao minh trực tiếp liền g i a o động bọn hắn vừa mới xây dựng vạn tộc liên minh quan tâm bởi vì lam tinh t u y ệ t đại bộ phận linh khí bị thần giới cấp lấy hạ giới vạn tộc người tu luyện cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá hồn đế cảnh đệ cựu giai giàn buộc mà tấn thăng ban thần không chỉ có mang ý nghĩa thu hoạch được n i ề n ép chúng sinh lực lượng tuyệt đối càng đại biểu thọ nguyên tăng g ọ t ngàn vạn năm chí ít có thể gia tăng chí ít hàng ngàn vạn năm tuổi thọ vực này dụ hoặc chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ đều không có mấy cái cao dai người tu luyện có thể cự tuyệt dạ ca lúc này thanh long lão đăng cái kia giả mua mà thanh niêm uy nghiêm đống nhiên tại hắn ý thức chỗ sâu vang lên dạ ca lao đăng thanh long lao đăng người thân thể mượn ta dùng một lát để ta đến cùng nàng giảng co dạ ca nhẹ nhàng gật đầu、ừ. bây giờ bản tọa thanh ý đã bày ở trước mặt mặt nam khê thanh â m vang lên lần nữa mang mê hoặc nhân tâm lực lượng không biết phải chăng có người có bằng lòng hay không hồi tâm chuyển ý dấn thân vào ta cơ câm cái này giữa sân một mảnh bạo động vạn tộc các đại biểu hai mặt nhìn nhau trên mặt tràn ngập dãy r u a cùng do dự tư mã thanh nhìn xem những cái kia vạn tộc đại biểu dãy r u a do dự xoắn suýt bộ dáng t h ầ m nghị trong lòng không sai chính là dạng này vạn tộc liên minh vốn chính là một đám đi qua lẫn nhau có ân đoán chủng tộc bây giờ bởi vì cần đối mặt c ả n cường đại uy hiếp cũng vì giữ gìn tự thân lợi ích cho nên mới lâm thời liên hợp cùng một chỗ liên minh bây giờ xuất hiện càng lãi nặng hơn ít bọn h ắ n dạng này h i ể u ớt liên minh căn bản không cần một binh một tốt liền sẽ tự sụp đổ a dạ ca cũng không phải chỉ có ngươi sẽ chơi đầu góc mà thôi tư mã thanh thầm nghĩ ngươi mực này lấn thế c h i ngôn cũng liền có thể che đậy những này không rõ nội tình hậu bối gầm sứ đ ổ lúc này dạ ca thanh âm bỗng nhiên văng lên không nói cho đúng cũng không phải là dạ ca thanh âm mà là dạ ca trong thân thể phát ra thanh âm vạn tộc các đại biểu nhao nhao khẽ giật mình hướng dạ ca nhìn lại ngao thịnh chấn động trong lòng khí tức này thanh âm này chẳng lẽ là chỉ thấy dạ ca trong hai con ngươi hiện ra uy nghiêm thanh sắc và mang q u a n thân thánh khiết thanh quang l ợ a l khi thế hoàn toàn biến đổi hắn mở miệng lúc thanh âm rất nặng như sấm tự mang không linh tiếng vọng p h ả n phất đến từ cách xa hồng hoang tự mã thanh nhũ m ả y hắn rõ ràng cảm thấy được dạ ca trên thân giống như bám thân cái gì linh hồn loại cảm giác này liền cùng t ú c cú bọn hắn bị cùng kỳ linh hồn bám thân đồng d ạ o mặc nam khê cũng là ánh mắt biến đổi thanh âm này là thanh thú thanh long thanh thú thanh long ý thức thế mà ký túc tại dạ ca thể nội a người cái này cử cơm thần giáo h ậ bối cũng vẫn có thể nhận biết bản tôn giạ ca ánh mắt đ ạ m m ạ c chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang thiên nhiên quan sát vạn tộc đại biểu triệt để xôn u s a o thanh long con mẹ nó thanh long thật giả mặc dù ở đây đều là đến từ vạn tộc các nước đỉnh cấp c ư ờ n giả g nhưng là giống thánh thú thanh long dạng này cùng thần minh cùng cấp bậc viễn cổ truyền thuyết sinh vật bọn hắn còn là lần đầu tiên chính thai nghe tới hắn thanh â m mặc nam khê thần sắc rung động một trận lập tức bật cười nguyên lai thật sự là thanh long tiền bối giá lâm vạn bối thất kính không nghĩ tới thanh long tiền bối linh hồn thế mà lại bám thân ở trên thân của g i c a ta vốn không muốn hiện thân làm sao có người mượn tiếng bản tôn chi danh đi lừa gạt sự tình ta thực tế không cách nào ngồi nhìn cho nên chỉ có thể mượn nhờ dạ ca tiểu hữu thân thể dạ ca thanh n m mang nghiêm nghị chi uy mặc n ă m khê ồ văn bối chưa từng giả danh lừa bịp thanh long bảo tàng chính là ta cùng cực â m chi thần lấy tự thân bản nguyên chi lực cộng đồng thiết hạ chi phong ấn dạ ca nói muốn mở ra phong ấn này nhất định phải đồng thời hội tụ ta chi thánh lực bản nguyên cùng cực â m chi bản nguyên người tuy là cực â m tại hạ giới lại n ô n nắm giữ cực â m chi lực lại không ta chi thanh long thánh lực bằng gì nói vừa mở ra tư mã thanh trầm m ặ t xuống hắn không nghĩ tới nhìn g tính v ặ c tính hắn hoàn toàn không nghĩ tới thánh thú thanh long linh hồn bệnh mà lại tự mình bám thân tại dạ ca trên thân thể đến giải thích tất cả những thứ này mà lại vì cái gì nghe cái này thánh thú thanh long cùng dạ ca quan hệ tốt giống còn rất tốt bộ dáng viêm cơ quanh tay phát ra một tiếng không che giấu chút nào mỉa mai cười lạnh a thì ra là thế quả nhiên lại là v ế b á n h n ư ơ n g à, thật sự là rất phù hợp ta đối với các người những n à y thần giáo s ứ đồ cứng nhắc c ấn tượng vạn tộc các đại biểu nghe vậy cũng rốt cục đều hiểu tới dâng lên bị lừa gạt phẫn nộ ba mẹ nó cũng dám gạt chúng ta quả nhiên những này thần giáo sứ đồ lời nói đều là không thể tin tưởng nếu không phải thanh long tiền bối hiện thân thuyết pháp chúng ta khả năng liền thật bị lừa m ặ c nam khê m ặ t không thay đổi khép cười một tiếng thanh long tiền bối đều đã ước vạn năm đi qua ngươi sẽ không thật sự cho rằng c h ủ ta c ử câm còn chưa tìm được không cần lực lượng của ngài cũng có thể mở ra phong ấn phương pháp a giả ca đôi mắt khẽ hít một cái đến loại thời điểm này ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này a v u a người lùn gom c h â m trọng nói thật sự cho rằng chúng ta đều là n g ngẩn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần bị các ngươi lừa mạc nam khê nhìn một chút g i ca bình tĩnh nói bản tọa s á t thực chưa từng lờ tới liền thanh long tiền bối đều sẽ tự mình hiện thân đã tiền bối đều như thế khẳng định bản tọa giờ phút này lại nhiều nói c h ư vị chỉ sợ cũng khó tin phục như vậy liền để chúng ta dùng sự thực tới gặp chân t r ư ơ n g tốt mặc nam khê ánh mắt như là thực chất băng nhận đã qua ở đây mỗi một vị vạn tộc đại biểu ta từ âm giáo phái giáo hoàng mặc nam khê ở đây tuyên cáo lần thứ tám vạn tộc chiến tranh bản tọa ở trong này chính thức hướng chư vị tuyên chiến hôm nay ngày mùng ngày hai tháng mười có việc ngừng càng một ngày trương một nghìn hai trăm tám mươi chín thứ trương cực âm lĩnh vực chương 1289, g h ì t c h ứ trương cực âm lĩnh vực lần thứ tám vạn tộc chiến tranh bản tọa ở trong này chính thức hướng chư vị tuyên chiến mặc nam khê thanh â m rõ ràng quanh quần tại nghị hội điện đường mỗi một cái góc trong chốc lát không khí phản g phất n g ư n g kết mang một cô dương cung b ạ t kiếm t ố c sát chi khí vạn tộc liên minh bên này ngao thịnh gumsas theo v i ê m cơ hát nhật sư đình gom từng cái thần sắc ngưng trọng băng lãnh tư mã thanh cùng mặc nam khê bên này lệ ấu ngợt mà không biểu tình ảo n g mặc nậm kinh n i ệ t la sắt trong đôi mắt mang theo vài phần hương p ấ n lại biến thái ánh sáng dạ ca con ngươi dần dần khôi phục bình thường thanh long ý thức đã theo trong thân thể của hắn lui ra ngoài như vậy liền để chúng ta ở trên chiến trường thấy đi m ặ c nam khê ngữ khí đ ạ m mạc áo bào đen k h ẽ nhúc ních làm bộ m u ũ n cách đã ngươi đều đã t u y ê n chiến cho là chúng ta sẽ như thế dễ dàng để ngươi rời đi thú vương sư đình nói thình lình bộ phát hồ n lực hắn quanh thân đột nhiên bộ phát ra rực rỡ trói mắt màu vàng lôi quang cùng bạo lôi điện hồn lực như chất lỏng bao quả toàn thân ngưng tụ thành một bộ lấp lánh lôi đình áo giáp hắn một đầu hùng sư bẩm sợi tóc cây đ ư ờ n đấy cùng dã khí tức bay thẳng mái vỏm giống như lôi đình chiến thần giáng l ngao thịnh g u n s a s theo gom tô diễm linh kim linh vương viêm vương nhóm cường giả ánh mắt g i a o hội không cần ngôn ngữ bàn g bạc hồn lực đã tại trong cơ thể của bọn hắn âm thầm lưu tụ vận sức chờ phát động lệ ông ngơs ảo mộng la sát q uý thương nguyên bọn người thấy thế cũng không chút nào yếu thế thể hiện ra thực lực cường đại s á t thái khác nhau hồn lực quang huy vợn quanh quanh thân muốn ở chỗ này trực tiếp đánh a la sát liếm láp vào môi thương phần nói ta cảm thấy cũng không tệ hai tay của hắn thon dài mười ngón bắn da sắc bén như lao lợi chảo tím sầm ma lực quấn quanh đầu ngón tay ảo ngậm phía sau thất thải cánh bấm lưu chuyển ra mê ly huyết quang quý thương nguyên trong lòng bàn tay ngưng tụ lại thâm thúy thủy cầu lệ ố nạ dây cũng đã đủ ám tinh linh ma lực tại đầu mũi tên hí lên lệ ố ngợt nhìn về phía bên cạnh tư mã thanh tư mã thanh cũng không có phát hào bất luận cái gì thi lệ n h bởi vì hắn biết căn bản không đánh được v a n h sư đình lại lần nữa bạo khí k h í thế càng tăng lên dưới chân cứng rắn gạch đá lên tiếng vỡ vụn nhỏ bé đá vụn g t h ụ h ắ n khí chàng chỗ kích lại làm trái lẽ thường lơ lửng mà lên long anh cảm thẳ Thú tộc ở trong tộc cũng không tính không cũng ở vạn mà ộ tộc, tộc t thuật đặc biệt phát đạt chủ tộc. Có thể ở trong tộc thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 17 vị trí, cái học đặc chủ có lực minh văn vạn vị v hạng khoa hợp kỹ xếp ở n vị à là bọn hắn viễn bình thường chủ thể siêu chiến tộc cá thể chiến lược. Mà vị này thú vương sư đình nghe nói là thú tộc mấy triệu năm qua mạnh nhất một vị thú vương ra ca lại ở bên cạnh nói ừ m nhưng khí thế kia đại khái cũng chỉ có thể duy trì năm giây đi long anh s ư n g sở a quả nhiên không r a n ă m giây thời gian sư đình quanh thân cái kia trói lóa mắt màu vàng lôi quang lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cấp tốc cảm đạm phai màu phản p h ấ t bị lực lượng vô hình sinh sinh bóp tắt k i a sáng mặc nam khê một đôi h u y ế t mâu lạnh lùng khóa chặt sư đình mắt phải của nàng chính phát sinh q u ỷ dị biến hóa máu như mực con ngươi t r u n g quanh trong trắng mắt chỗ lan tràn ra vô số tinh mịn như mạng n ệ n màu đen tơ máu màu đen sợi tơ cấp tốc hướng ở giữa con ngươi hội tụ giống như con ngươi màu đỏ n g ỏ bị đậm đặc mực nước ba o khỏa an mòn cái kia tinh hồng con n g ư i như là đang bị thôn vẹ mặt trời bốn phía quần quận đen nhánh vẩn đục đem hắn từng bước hóa thành nhật thực lỗ đen cùng lúc đó một cố làm người sợ hãi c ử cầm chi lực từ lỗ đen kia trong con mắt tầm m ặ t nam kê h c ử a cơm chi n h ã n một mực tập trung tại sư đ ỉ n h theo nàng nhìn chăm chú, sư đ ỉ n h quanh tân h m à u vàng lôi điện cấp tốc bị nhiễm lên s á m đen m à u tối. thậm chí hắn lôm n bầm, hắn cổ đ ồ n g l a n r a thậm chí trên tân h y g i á p tất cả sắc thái đều đang nhanh trong bốc ra, pha ả phất nháy mắt n g ã vào một t â m cổ x ư a đen t r ắ n g ả n h t r ụ bên trong. gia ca thấy cảnh này, lập tức quan sát bốn phía đại điện. kỳ thật không chỉ là sư đ ỉ n h quanh tân h m à t h ô i từ vừa rồi lên, cái này cả toa to lớn địa đường đã sớm bị bao phụ tại một mảnh đánh mất sắc thái đen chẳng lĩnh vực bên trong. sư đình bộ phát lôi đình chỉ là vừa mới bộ phát liền bị vô tình áp chế xuống xem ra đây chính là nàng cực âm chi nhãn thứ hai kỹ năng dạ ca thầm nghĩ xem ra hẳn là lĩnh vực loại năng lực sư đình kinh hãi phát hiện chính mình cường hãn thân thể càng không có cách nào động đậy mảy may mặt mũi dư t ậ n bởi vì kiệt lực chống cự mà có chút run dậy cái k i a thấu xương cực âm hàm khí còn không thèm chú ý hắn bên ngoài thân lôi đình áo giáp trực tiếp thẩm thấu tiến vào toàn thân một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh cảm giáp tuyệt vọng nháy mắt càn quét toàn thân cùng lúc đó ngao thịnh g u m s a theo diệ băng tô diễm linh gom kim linh vương v i nguyễn g thậm chí tứ đại ma quân cũng đều tại cùng m ặ t nam khê lĩnh vực lực lượng làm lấy đối kháng nhưng mà rất nhanh chứ ngao thịnh gom sas theo diệp băng bốn vị này cường giả đỉnh cao còn có thể nỗ lực chèo c h ố n g quên thân k i a sáng dù ảm đạm lại chưa triệt để dập tắt bên ngoài còn lại trên thân mọi người b ộ c phát hồn l ự c quan huy đều như là nến tàn trong gió cấp tốc bị cực công chi l ự c ăn mòn bao trùm bọn hắn tự thân sắc thái cũng không thể vãn hồi k h ở i vì đen trắng nguyễn u thầm nghĩ trong lòng thần lực thật là mạnh mẽ quả nhiên so ngũ hành thần quan thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều phải che chở mặt trời đỏ cũng chính cắn môi cố gắn ngo nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình càng là đối kháng áp chế ở trên người cái kêu cỗ cực â m chi lực liền càng mạnh mỗi động một cái trong ý thức phản g phất liền có thể nhìn thấy một đôi cực gâm chi nhãn chính lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình mỗi bị chú ý l ê n mắt phản g phất liền có thể nghe tới chính mình trái tim m á n h liệt mẻ lên cực gâm chi lực lập tức cấp tốc thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng cốt tủy thậm chí ý thức để nàng hoàn toàn không cách nào chống cự nhưng vào lúc này dạ ca chậm rãi nâng lên hai ngón thần thuật huy rượu thiên mang ông n ư ơ n theo một tiếng thanh minh dạ ca quanh thân bỗng nhiên bắn ra vô cùng thuần túy ấm áp màu vàng thật qu h á n phản g phất hóa thân thành một vòng hình người nắng gắt rực rỡ trói mắt huy d i ệ u thần quang giống như thủy c h i ề u khuyết tán ra đến những nơi đi qua khói mù lui tán áp chế tại tô diễm linh sư đình gom bọn người trên thân c ử cơm chi lực như là băng tuyết g ặ p giường nháy mắt tan giã tan giã mặc nam khê huyết mô bên trong lần đầu hiện lên một vòng khó có thể tin quan g huy hệ thần lực mà lại có thể dễ dàng như vậy xua tan nàng thần thuật lĩnh vực tư mã thanh thần sắc cũng là chấn động không nghĩ tới mấy ngày n ắ n g ủ i g i ca không chỉ có đột phá đến hồn đế cảnh giới thần lực cũng tinh tiến đến nhanh như vậy rõ ràng là cái ma hóa nhân đẳng cấp đột phá về sau thần lực thế mà cũng tăng lên nhiều như vậy tư mã thanh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó khối kia tiên đoán trên phiến đá nội dung hắn con ngươi có chút c rụt lại chẳng lẽ nói được rồi không sai biệt lắm được ta cũng không muốn nhìn các ngươi nhiều như vậy v ị hồn đế cảnh cường giả tại địa bàn của ta đánh lên đem nhân tộc ta kinh đô thành cho san thành bình đ ị a giả ca du du nhiên địa cười nói đã đều đã tuyên chiến vậy chúng ta liền trên chiến trường gặp lại đi mặc nam khê thật sâu nhìn hắn một cái cẩn thận nhìn g h trước mắt cái nhân loại này thiếu niên t u t như vậy c h ú n g ta l i ề n t r ê n chiến n t r ư ờ g thấy. Nàng thanh Nàng âm l ạ n lùng như tốn n h cũ, từ ó i nói ế u c a h o à này t o n tình nộ, t ù thời có thể tới tìm ta. Cực âm chi chủ ý chí có Cực âm ý r ộ n g l ớ n chưa t ừ n g cực tuyệt l ạ đường biết quay lại người. biết Bao lại quay q u c ca. n ó i x o n g lời nói này, nàng cực âm chi c âm nhãn bắt đầu chậm rãi thu hồi khuyết tán tại trong hoàn cảnh cái k i a đáng sợ lĩnh vực lực lượng tràn ngập tại toàn bộ điện đường ú ám lĩnh vực giống như thủy triều thối lui thế giới sắp thái từng giờ từng phút một lần nữa trở về tia sáng khôi phục sáng tỏ nhiệt độ dần dần ấm lại mà mặc nam khê thư mã thanh ảo ngộng ý thương nguyên la sát chờ một đám tân ảnh cũng theo cái kêu i ám c ự câm lĩnh vực dần dần ảm đạm lui bước trở nên dần dần trong suốt hư hảo cuối cùng như là du nhập g n không khí thư không tiêu thất ở trước mặt mọi người t h ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi thứ trương trụm một ngàn lần t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi thứ trương trụm một ngàn lần thành thị bên trong cao thâm tiết cùng hạ tịch giao đứng lơ lửng trên không một đám người gác đêm đã kết thành trận h ì n h đem cùng kỳ cùng thao thiết hai đầu to lớn hung thú vây quanh ở trung ương phức tạp phong ấn trận pháp tia sáng ngay tại đám người dưới chân chậm dại sáng lên thứ nhất thứ hai trung đội nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị khởi động trói thần trận nam cung như thân ảnh tại cao thấp sen vào nhau nóc nhà ở giữa hối hạ bay lượn thanh lanh thanh âm xuyên tấu h qua máy truyền tin truyền khắp chiến trường tỉ c h ờ một chút nam cung thu n g u y ệ t bỗng nhiên gấp giọng hô nói thanh âm mang kinh nghi làm sao hai người kia giống như ngay tại dần dần biến mất cái gì nam cung như bỗng nhiên dừng bước nghe vậy nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bị hung sát chi khí nhiễm đến tối tăm mở mịn bầu trời giờ phút này chính lấy một loại kỳ dị phương thức khôi phục s á t thái phản phất có một cái vô hình cự thủ đang bị một mức p h a màu s á c của một lần nữa phủ lên bên trên hoạt bát màu sắc theo hoàn cảnh d ị biến cái kia từ hắc kiếm cùng túc cũ triệu hồi ra cùng kỳ cùng thao thiết vong linh thân thể cao lớn bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt bất quá trong lúc mấy hơi thở tựa như cùng bị gió thổi tán cắt họa triệt để trừ khử giữa thiên địa không có để lại mảy may dấu vết nam cũng như n ế u mảy đứng ở mái hiên trong lòng tràn đầy lo nghĩ chuyện gì xảy ra không thấy rồi lơ lửng giữa không trung hạ tịch giao lộ ra mở b ị thần sắc lập tức nàng nhìn về phía nơi xa cao thâm tuyết, tuyết nhi bọn hắn là thân còn là đào tẩu rồi cao thâm tuyết trầm ngâm suy nghĩ nhất thời không có lên tiếng nghị hội trong điện đường tư mã thanh cùng mạc nam khê một đoàn người sau khi rời đi chỉ để lại đầy đất b ừ a bộn cùng nhìn thấy mà giật mình thi thể d ạ ca cùng long anh đứng tại chủ vị trước đó may mắn còn sống s ó t vạn tộc các đại biểu hoặc ngồi hoặc đ ứng thần sát khác nhau trong không khí tràn ngập vết tinh cùng chưa tán tự c ơ m hạt k h í hai người các ngươi không có sao chứ diệp băng vẫn như c ũ duy trì tư thế ngồi lúc ban đầu nhất phản thất vừa rồi trận k i a kinh biến chưa hề phát sinh cho tới giờ khắp này mới có chút như đầu nhìn về phía sau l ư n g tả hữu hai tên che chở nguyễn ư vận chuyển một chút thể nội n g ô lực đắc thuộc hạ vô sự chỉ là trong kinh mạch vẫn lưu lại một tia khí âm hẳn vận chuyển có chút vùng hữu diệp băng nói vừa mới nữ nhân kia thi triển cửa cơm chi lực không thể coi thường liền ta cũng cảm thấy khó giải quyết các ngươi nhanh chóng điều thức đem xâm nhập thể nội âm khí bước ra để tránh lưu lại hai hoàng ẩm vâng nguyễn tú đáp lập tức chú ý tới bên cạnh mặt trời đỏ có chút dị thường nhẹ dọn hỏi mặt trời đỏ n g ư ờ i tại sao không nói chuyện n g ư ờ i không sao chứ mặt trời đỏ tựa hồ còn tại sợ run trạng thái thần sắc ngốc manh mà nhìn xem dạ ca bên kia nghe tới nguyễn tú thanh em mới lấy lại tinh thần nói à ta không sao vừa mới bị kia dạ ca đại nhân hắn thi triển thần thuật về sau trong cơ thể ta âm khí giống như liền bị xua tan bất quá hắn thật là lợi hại lại có thể xua tan mười hai cấp sứ đồ thần thuật nói xong nàng tiếp tục kinh ngạc nhìn dạ ca đồng thời trong lòng thầm nghĩ mà lại ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng rất đẹp mắt như vậy nhân loại nam hải tự hải diệp băng nghe tới hắn thật là lợi hại cái từ này lông mày k h ẽ động phản phất trong lòng nháy mắt cảnh giác lên cái gì đến có chút q u a y đầu đi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt nguyễn u nguyễn u thấy thế vội vàng dùng k u ỵ tay nhẹ nhàng đụng, đụng mặt trời đỏ thấp giọng nhắc nhở nữ vương bệ hạ đang nhìn n g u y ễ tỉa sao mặt trời đỏ s ư n g sở lấy lại tinh thần sau đó đã nhìn thấy diệp băng nữ vương cái kia băng lánh như lưới đao ánh mắt cái kia mỹ lệ lại vô cùng băng lánh đáng sợ ánh mắt phản phất mang một cô đáng sợ sắc khí mặt trời đỏ nữ nữ nữ nữ vương ngài có chuyện gì muốn phân phó mặt trời đỏ làm sao không có diệp băng mặt không biểu tình nữ khí lạnh đạm nói nhưng là sau khi trở về người muốn đem nữ vương che chở chức trách quy tắc chép một ngàn lần nguyên u a mặt trời đỏ hủy khuất thấp túi đầu cũng không dám hỏi vì cái gì là vừa mới cái kia đến cùng là năng lực gì thú vương sư đình nhữ mày nhìn một chút hai tay của mình ta kim quan g lôi điện áo giáp rõ ràng không có bị phá hư kết quả lại bị nàng loại lực lượng kia thẩm thấu gia ca nói cái kia hẳn là nàng cặp mắt kia năng lực con mắt sư đình nói kia là cực âm chi nhãn là một đôi thần minh con mắt gia ca nói trước đó nàng chính là dùng cặp mắt kia một k í c h giết chết kim linh thần quan hắn lập tức đem trước mắt thấy mặc nam khê thi triển năng lực chi tiết tình báo cùng mọi người chia sẻ ngao thị long vương trầm giọng nói đối phương dù sao cũng là mười hai cấp thần thuật sư thực lực t â m bất khả chắc chúng ta đại đa số người khó mà chống lại đúng là bình thường vừa rồi nếu không phải dạ ca chấp chính quan xuất thủ ta cũng suýt nữa chống đỡ không nổi không nghĩ tới địch nhân thực lực so tưởng tượng còn mạnh hơn vua người lồn gom nhìn xem nằm trên mặt đất cái kia mấy c ố thi thể mà lại ủy đế ạ bắt ổn á nhân tộc rét tổng t r ư ở n g ám ảnh tộc tổng t r ư ở n g thế mà cứ như vậy bị bên cạnh bọn họ tâm phúc bộ hạ cho giết chết sách thật là khiến người thốn tức ca dạ ca cười cười c h ỉ ít cái này cũng rất tốt cho chúng ta những người còn lại một lời nhắc nhở sư đình quay đầu nhìn về phía hắn ý lời này của ngươi cũng không phải là muốn nói chúng ta những người còn lại bên người y nguyên có khả năng có công ty bọn họ nội ứng a dạ c a xác thực có khả năng này không phải sao sư đình nhữ mày vua người lùn gom vui mừng mà nói ha ha sư đình ngươi nhìn một cái bên người mang hai cái hộ vệ thế mà toàn bộ đều là địch nhân nội ứng nên nghĩ lại à? các ngươi thu tộc bất lao gào thét nói coi trọng nhất vinh quang à? ngươi nhìn tù hạ của ta đều đối với ta trung thành như vậy sư đình liếc mắt nhìn hắn không có chút hảo khí mà nói các ngươi hải nhân tộc bây giờ trừ ngươi ra còn lại muốn tìm cái thánh lâm cảnh chiến sĩ đi ra đều tốn s ứ c coi như ngươi trong tộc đ à n có nội ứng bọn hắn đánh lén ngươi không phải cũng là muốn chết sao